truy cập trang web tàu đi ở c h u y ệ n phun com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương một san sán khương lệnh nguyện mở mắt ra nạn nặn cánh tay trắng mịn như củ sen của mình theo bản năng n h ị nhữ mày lại nữ hải sinh sắn nho nhỏ khoảng tầm bốn tuổi mặc một thân váy hồng điểm thêm vài bông hoa anh đào trên áo trên đầu là hai búi tóc nhỏ nhắn tinh xảo dưới tóc mái là một đôi mắt to và sáng trước ngực rũ xuống mấy bím tóc tinh tế đôi bím tóc có gắn thêm một ít trâu hoa rực rỡ ăn mặc tương đối xinh đẹp nhìn liên có cảm giác phấn điêu ngọc m à i trong sáng đáng yêu thế nhưng giờ phút này nữ hải lại đang nhíu chặt lông mày thật sự là có chút không phù hợp với độ tuổi của nàng đào ma ma cẩn thận bưng một bát canh đi vào nhìn thấy dáng vẻ ấy của khương l ệ n h uyển cười khanh khách nói lục tiểu thư ăn đường trưng tô lạc đường trưng tô lạc đường trưng phô mai để vậy cho nó phù hợp với chuyện thôi ạ quả nhiên sau khi nghe được bốn chữ đường trưng tô lạc khuôn mặt nhỏ mập mạp trắng trẻo của khương lệnh uyển nhất thời liền lộ ra nụ cười từ trên chiếc giường gỗ lê được khắc lên những hán tự vô cùng t i n h xảo nàng lưu loát ngồi dậy nhìn đào ma ma đem cái bát có khảm hoa văn màu bạc đặt lên chiếc bàn ở giữa giường trong chiếc bát tràn đầy màu trắng của đường trưng tô lạc phía trên điểm s u y ế t một ít đậu đỏ nho khô cùng hạch đào được nhấn nát mềm mềm trắng trắng hồng hồng xanh xanh nhìn cực kỳ hấp dẫn đường trưng tô lạc đông lại như mỡ lành lạnh ngon miệng thích hợp dùng nhất vào những ngày mùa hè đào ma ma nhìn khương lệnh nguyện mới chỉ được có bốn tuổi lập tức cầm lấy muôn g bạc chuẩn bị đ ú t cho nàng khương lệnh nguyện lại lắc đầu cầm lấy cái muôn g từ trong tay đào ma ma tự mình bắt đầu ăn tuy rằng giờ đây nàng còn nhỏ nhưng khí lực cầm ăn vẫn có đương t r ư n g tô lạc hương vị ngọt thơm lan tràn trong miệng cùng với đầu đỏ ngọt thanh và nho khô chua ngọt vị ngọt mát lạnh nhất thời làm khương lệnh nguyện thèm ăn nhỏ rãi đào ma ma nhìn khương lệnh nguyện ăn đến vui vẻ lúc này mới lộ ra tươi cười hiện nay là giữa tháng sáu bên ngoài nóng bức không chịu nổi khương lệnh nguyện xưa nay được n u ô n g triều từ bé ngày đông sợ lạnh ngày hẹ sợ nóng cả người được nâng niu yêu quý vô cùng ngoại trừ cảm giác thời tiết thay đổi bên ngoài thân thể nên khương lệnh n g u y ệ n không thích hai mùa đông hạ thì còn bởi vì những nguyên nhân khác như sáu ngày đông gió lạnh thấu xương thổi qua mặt giống như dùng dao nhỏ cắt vào da thịt cực kỳ tổn hại làn da mùa hạ trời nắng trăng trăng hơi không chú ý một chút cũng sẽ bị phơi đen da đen lại dung mạo dù cho có đẹp cũng đều vô dụng cho nên mùa hè vẫn là không nên ra khỏi cửa ngồi ở trong phòng ăn các loại trái cây và đồ ngọt mới là điều tuyệt vời nhất cái miệng nhỏ nhắn của khương lệnh nguyện ăn từng miếng đường trưng tô lạc tuổi con nhỏ đã có dáng vẻ như vậy không khỏi làm cho đào ma ma có chút giật mình từ sau ba ngày trước không cẩn thận bị té một cái cả người đều trở nên không giống xưa cho lắm vốn là một tiểu hoa hoa, hoa hoạt bát đáng yêu bây giờ lại trở nên ngoan ngoãn lục tiểu thư khương lệnh nguyện là đích nữ của phủ vệ quốc công cha nàng khương bách nghiêu là đích trưởng tử vệ quốc công phủ lão quốc công gia đã không còn khương bách niêu tất nhiên thuận lý thành trương kế thừa tất vị mười năm trước khương bách niêu cởi ư an vương p h ụ sương bình quân chúa phu thê ân ái hai người cùng có với nhau một trai một gái trải qua tháng ngày ngọt ngào khương bách niêu là một người s ủ n g thê tử đ a u nhi nữ đối với khuê nữ ngay từ nhỏ đã rất mực cưng c h i ề u thêm nữa khương lệnh nguyện có dáng vẻ xinh xắn cho dù nàng có đi ngang toàn bộ quốc công phủ cũng không ai dám nói gì nàng san sán khương lệnh nguyện đang vùi đầu ăn đ ô n g bên ngoài chuyển tới một thanh âm dễ nghe nàng nghiêng đầu thấy nha hoàn đem d è m trâu vén lên nữ tử một thân váy háo ngọc ngà trên ngực có thêu hoa lan bước vào khuôn mặt đầy đạn môi hồng răng trắng gò má p h í m hồng giữa hai đầu lông mày có chút yêu kiều thật sự là sắc đẹp nghiêng nước n g h i ê n g thành cử chỉ của nàng lại càng khéo léo không chút nào ỉ vào dung mạo xinh đẹp mà có vẻ tùy tiện đây chính là mẫu thân khương lệnh n u y ệ n chu thị sán sán trong miệng chu thị là nhũ danh của khương lệnh n u y ệ n khương lệnh n u y ệ n là hòn ngọc quý trên tay cha mẹ tất nhiên là sáng đến lóa mắt hơn nữa chu thị cũng hy vọng nữ nhi ngày sau lớn càng trở nên xinh đẹp nên liền đặt cái nhũ danh này chu thị đi tới một bên giường túi đầu nhìn bắt đường trưng tô lạc đã ăn hơn một nửa lúc này mới lệnh đào ma ma tiến đến thu hồi nhất thời khuôn mặt mềm mại trắng non của khương lệnh uyển lộ ra một chút bất mãn dù biết mẫu thân tuy rằng thương nàng nhưng cũng không thích nàng quá tham ăn lạnh chỉ đành bất lực nhìn đào ma ma đem non nửa chén đường trưng tô lạc mang đi khương lệnh uyển d ư ơ n g đôi mắt to tròn người nhìn đến liền cảm giác tâm thật mềm mại chu thị thấy nữ nhi không khóc náo quả thật rất vừa lòng mỉm cười nói một tiếng nếu sán sán ngoan ngoãn lần tới nương nhất định sẽ làm cho con ăn được không nói rồi nàng đưa tay vén tóc mái của nữ nhi qua nhìn vết sẹo bên thái dương liền thu lại nụ cười không nhịn được nói đến cùng cũng chỉ là thứ x u ấ t không có giáo dưỡng cũng may vết thương không sâu nếu như sâu thêm một chút nghĩ đến người kia tuy rằng nhị p h ò n g còn nhỏ tuổi nhưng không ngờ tâm địa lại độc ác như vậy chu thị lại càng thêm đau lòng nữ nhi khương lệnh uyển nhăn mày lại ba nàng tất nhiên hiểu được vết sẹo này từ đâu mà có ba ngày trước nàng ở trong sân nhỏ đuổi theo n h o con vừa v ậ n tình cơ gặp phải tứ cô nương khương lệnh đề của nhị phòng khương lệnh đề là thứ nữ tính tình lại giống như m ẫ u thân nàng thôi di nương vừa khúng núm vừa mềm yếu nàng một mình bắt không được mèo nhỏ liền để khương lệnh đề giúp nàng trong quá trình truy đuổi khương lệnh đề không cẩn thận đụng phải nàng trực tiếp làm nàng bị ngã c á i chán đập xuống đất g a thị tiểu nữ hoa vốn là rất non mịn thời điểm đó tất nhiên là bị rách ra chảy máu cũng chính là lúc này nàng quay trở lại thời điểm lúc mình mới bốn tuổi khương lệnh nguyện có chút không tưởng tượng nổi trải qua ba ngày nay nàng mới có thể chắc chắn lại nói đến khương lệnh đề kiếp trước bởi vì chuyện này nàng cùng khương lệnh đề vẫn không hợp nhau mà khương lệnh đề đích sắc cũng không phải cố ý tuy rằng vết sẹo đã sớm lành nhưng nàng đối với mình vẫn tồn tại ấ y n ấ y vì thế để bồi thường cho bản thân nàng ấy đã hy sinh rất lớn nghĩ tới kiếp trước mỗi khi gặp khương lệnh đề nàng luôn châm trọc niềm ai khương lệnh uyển đột có cảm giác như mắt mình bị mù đ ố n ai đối xử với mình thật lòng cũng không biết hiện giờ thấy chu thị lại để ý chuyện này như vậy khương lệnh uyển nghiêm túc nói n ư ơ n g chuyện này không thể trách tứ tỉ tỉ là còn không cẩn thận chu thị ngần người nàng hiểu tính tình của nữ nhi xưa nay thích nhất cái đẹp bây giờ chán bị thương mặc kệ có phải cố ý hay không khẳng định là sẽ đổ lỗi cho khương lệnh đề không ngờ nữ nhi lại phản ứng như vậy chu thị nghe xong chỉ cảm thấy nữ nhi tâm địa thiện lương vui mừng nói sán sán tuổi con còn nhỏ có một số việc còn không hiểu chờ sau này lớn lên rồi sẽ biết lòng người còn cách một lớp ra coi như là t ỷ mội của chính mình thì sao đ ặ t ở nơi này có mấy phần chân tình còn chưa biết được đâu khương lệnh nguyện nói thầm ở trong lòng nàng mới không nhỏ kiếp trước nàng còn sống đến hai mươi tuổi đây khương lệnh nguyện lại nói con và tứ t ỷ tuy rằng không thường hay chơi cùng nhau nhưng mỗi lần con cần hỗ trợ t ỷ ấy đều luôn giúp đỡ nương con rất thích tứ tỷ tỷ con muốn cùng chơi với tứ tỷ tỷ người đáp ứng nữ nhi đi có được hay không nàng muốn gặp khương lệnh đề kiếp này nàng phải cố gắng xây dựng tốt quan hệ tỷ muội sẽ không để nàng bị người khác khi dễ chu thị thật khó xử nữ nhi của nàng vẫn luôn luôn không thích khương lệnh đề ngược lại quan hệ với hai nữ nhi khác của nhị phòng có chút gần ba ngày nay sán sán lại chỉ an tâm nghỉ ngơi đúng là không nhắc đến hai người đó nữa trái lại đối với vị đường tỷ thứ xuất k i u đ ỗ n g nhiên lại có hảo cảm lúc đầu nàng còn cho rằng nữ nhi hoán hận khương lệnh đề nên mới cố ý muốn cùng tiếp xúc với khương lệnh đề sau đó tìm cơ hội khi dễ nàng có thể là nữ nhi thông minh thế nhưng tuổi vẫn còn nhỏ đôi mắt nàng không thể lừa gạt người khác chuyện này nữ nhi là thật sự yêu thích t ừ nha đầu chu thị có chút do dự suy nghĩ một chút mới nói chờ sán sán khỏe lại nương liền dẫn ngươi đi được không nghe xong câu này khương lệnh nguyện mới gật đầu hướng về chu thị nở nụ cười tươi sáng cảm ơn nương chu thị thụ sùng ngược kinh nhìn nữ nhi nở nụ cười thiên chân vô tả khỏe miệng hơi n i ế c lên nữ nhi té ngã một cái đúng là trở nên ngoan ngoan không ít chẳng lẽ thật là trong họa có phúc giữa thời điểm hai mẹ con đang nói chuyện khương bách liêu đi vào chu thị nhìn phu quân mình liền nhớ lại một phen h ồ nháo ở thư phòng lúc nãy mặt không nhịn được liền đỏ lên lô tại lại càng đỏ đến sung huyết khương bách liêu nhìn dáng vẻ h i ể u điệu của thê tử ánh mắt ôn nu càng ngày càng thêm yêu thích có điều trên mặt vẫn là thần sắc nhàn nhạt, nhạt bộ dáng chính nhân quân tử khương lệnh g u y ệ n trong lòng cười hắc hắc hiểu được mẫu thân cùng phụ thân nhất định vừa mới làm xong chuyện xấu bây giờ tuy thân thể nàng đang ở bộ dạng tiểu nữ h o a bốn tuổi nhưng mà suy nghĩ lại không phải nha nàng nghĩ tình cảm phụ thân cùng mẫu thân tốt như vậy đáy lòng thực vui vẻ khương lệnh g u y ệ n thấy khương bách liêu lập tức ngọt ngào kêu một tiếng cha khương bách liêu trời sinh khí chất nho nhã ngọc thụ lâm phong bây giờ cũng đã thành thân được mấy năm tất nhiên là càng thêm mấy phần trầm ổn khuôn mặt ngày càng có mị lực k ư ơ n g lệnh u y ệ n nghĩ ngày sau mình trưởng thành có thể chỗ mã thành một nữ tử dung mạo vô song như vậy không thể không kể đến công của cha mẹ khương bách liêu ôm lấy nữ nhi ngồi xuống bên cạnh thê tử bàn tay to nặn nặn cánh tay nhỏ mềm mềm n ộ n n ộ n của nữ nhi đánh giá tinh tế một phen nói sán sán của chúng ta thật xinh đẹp khương lệnh n g u y ễ n trong lòng không ngừng têu khổ cánh tay nhỏ bị nặn đến gắt gao cũng bởi vì vị phụ thân này của nàng mà làm hại mị quan từ nhỏ của nàng đã bị ảnh hưởng cứ cho rằng cô nương ra phải béo trắng mới đẹp có điều may mắn là nàng hiểu ra không muộn bằng không chắc nàng sẽ hối hận muốn chết có điều hiện nay nàng chỉ là một tiểu nữ hoa thôi tiểu nữ hoa phải béo trăng mới đáng yêu ngược lại quá gầy nhìn rất xấu cho nên trở lại năm bốn tuổi khương lệnh uyển quyết định ở tuổi này cứ ăn uống thật tốt sau này trưởng thành sẽ không thể ăn uống tùy tiện như vậy nữa khương lệnh uyển dỗi bàn tay nhỏ cầm một khối bánh quế đường nhân củ sen ở trong đĩa lên bắt đầu ăn chu thị nhìn quai hàm nữ nhi phình lên dáng dấp nho nhỏ cực kỳ đáng yêu lúc này mới nhớ đến điều gì hỏi khương bách liêu quốc công gia vừa mới lúc sáng đã phải vội vã ra ngoài chẳng lẽ có đại sự gì khương bách liêu thu lại nụ cười chậm rãi mở miệng buổi sáng hôm nay vinh vương phi mất chu thị vừa nghe liền than thở một tiếng vinh vương phi này xác thật là triền miên trên giường bệnh đã lâu tuy nói vệ quốc công phủ cùng vinh vương phủ lui tới không nhiều nhưng bất kể nói như thế nào vinh vương phi cũng coi như biểu tẩu của nàng chu thị mày liếu cao lại đau lòng nói vinh thế tử thế nhưng mới có mười bốn tuổi nhỏ như thế đã không còn nương đúng là một hải tử đáng thương khương lệ nguyện đang ăn bánh quế đường nhân củ sen đột nhiên ngừng lại một mặt bánh bao nhỏ cũng cứng đờ nàng không thể không để ý đến sự tình của vinh vương p h ủ bởi vì vinh vương p h ủ là nhà chồng kiếp t r ư ớ c của nàng mà vinh vương thế tử đáng thương trong miệng mẫu thân nàng cũng không phải ai khác chính là phu quân kiếp t r ư ớ c của nàng bốn lục tông chương hai dễ hiển lại nói đến lục tông cũng xem như là biểu ca nàng chỉ là không quá thân cận mà thôi vinh vương phủ cho đến nay theo lý thuyết thì cũng chỉ là thân phận vương hầu ở tấn thành cũng có địa vị cao nhất định chỉ là ở tấn thành ai cũng biết năm đó vinh vương được coi như là người có thể có thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế nhất chẳng qua sau này tiên hoàng lại lập tam hoàng tử chính là t h ừ a đức đế bây giờ lên làm thái tử sau này t h ừ a đức đế lên ngôi mặt ngoài tuy rằng cũng không làm khó xử vinh vương nhưng người có mắt đều nhận thấy bốn hoàng thượng chính là không ưa vinh vương phủ cho nên、Vinh、vương i n h v phủ cũng không đông đúc như các vương phủ khác trong tấn thành đúng ra ngay cả với những gia đình bình thường cũng càng thêm quặng cũ vẽ làm việc cũng biết điều hơn mà kiếp trước nàng căn bản là không thích lục tông lục tông so với nàng lớn hơn sáu tuổi cũng ổn trọng hơn rất nhiều nhưng khương lệnh nguyện lại cảm thấy lục tông người này lạnh như băng quá mức ít nói coi như là có phong thái thanh phong nhã nguyệt nhưng cũng là một người không dễ thân cận nếu không phải ngày ấy ma xui quỷ khiến nàng bị hăn cứu hai người có tiếp xúc ra thịt nàng cũng sẽ không nghĩ tới mình lại gả cho hắn nếu như bình tĩnh lại mà xem xét lục tông cũng là nam tử tuấn mỹ nhất mà nàng từng gặp phóng tầm mắt ra toàn bộ tấn thành cũng không tìm được a i tuân tú như hắn khương l ệ n g u y ệ n là một người nông cạn lúc trước nếu không bởi vì khuôn mặt này của lục tông nàng cũng sẽ không miễn cưỡng đáp ứng cuộc hôn sự này ngay cả sau khi thành thân lục tông đối với nàng đúng là rất tốt điều này khiến cho nàng có thêm nhận thức mới đối với lục tông mà hắn lại rất dung túng nàng nàng tự nhiên cũng có chút thị sùng sinh tiêu thường hay là một m ít chuyện hồ đồ bây giờ nghĩ lại nếu như không phải bởi vì người kia là lục tông e là nàng không biết đã bị hưu biết bao nhiêu lần thậm chí là trong năm năm nàng gả cho hắn nàng lại không thể sinh cho hắn một đứa con lục tông tuy sùng nàng nhưng nhớ tới một số việc nàng vẫn là có chút toán lục tông ở đại chu nữ tử lấy thân thể tinh tế thức tha làm chuẩn mực của cái đẹp ở kiếp trước sau khi nàng lớn lên vẫn luôn kiềm chế ăn uống Hiểu được dù là bản thân trời sinh quyền đến rũ gia tộc cũng rất là giàu có và không sẽ lãng phí sự ban ân này của ông trời chỉ là nàng từ nhỏ đã rất thích ăn thích ăn nhất là những thứ đồ ngọt dễ gây béo phì kia nhưng vì để duy trì vóc dáng yểu điệu nên nàng không dám ăn nhiều mỗi lần ăn một chút bánh ngọt đã cảm thấy vô cùng tội lỗi chỉ có thể đi ra ngoài vận động một phen sau khi gả cho lục tông hai người tất nhiên sẽ cùng nhau dùng b ữ a lục tông ở trên giường là cái đồ xấu xa còn chưa tính thời điểm dùng bữa còn cố ý chơi xấu giao cho đầu bếp làm những món điểm tâm ngọt mà nàng yêu thích nhất nuôi dưỡng tâm tư muốn biến nàng thành một viên ngọc châu tròn tròn nàng sao có thể chịu a cho nên mới nói khi đó nàng thật oán chết lục tông nhưng lục tông lại cứ thích dùng các loại bánh ngọt để mê hoặc nàng những loại bánh ngọt này lại còn là bí phương tổ truyền của đầu bếp vinh vương phủ dù là đầu bếp trong cung cũng không thể làm ra cùng một hương vị như vậy mà nàng lại không chịu nổi dụ hoặc đương nhiên là không thể nhịn được sau khi ăn xong nàng vô cùng là hối hận nói muốn đi ra ngoài vận động nhưng lục tông không nói hai lời liền kéo nàng vào trong nhà vận động nhớ tới loại vận động này khương lệnh nguyện hiện tại nghĩ đến vẫn là có chút bỏ mặt nhưng ngoại trừ điểm này lục tông đối tốt với nàng quả thực là tốt đến mức không cần phải nói nàng từ nhỏ đã là một người tương đối phiền thoái được ngông c h i ề u từ bé cả ngày luôn phải cân nhắc trang điểm như thế nào là đẹp siêm y phối màu như thế nào để cho phù hợp với từng kiểu q u ạ n đeo khuyên thai gì để hợp với dung mạo đến vật ngoài thân nàng cũng chưa từng qua loa chứ đừng nói là gương mặt và thân thể của mình mỗi ngày sau khi rửa mặt xong nàng đều sử dụng khăn bông làm bằng vải mềm thượng hạng để lau mặt sau đó dùng ngọc mài chuyên dưỡng nhan để thoa lên mặt mỗi lần tắm rửa luôn phải pha nước hoa hồng đặc chế ngay cả rửa tay cũng phải dùng ngọc t ù y dưỡng ra lại nói đến làn da mềm mại này của nàng duy nhất chỉ có thể mặc vào siêm y tinh xảo do cẩm tú phường chế tác phu quân của nàng cũng ra tay vô cùng rộng rãi chỉ cần nàng cao hứng hắn sẽ ra sức tiêu bạc cho nàng nháy cũng không nháy mắt lấy một cái may mắn tính hắn hào sảng nên cũng rất tùy tiện theo nàng cùng phá sản nhưng lục tông thì sao lục tông tuy là thế tử vinh vương phủ địa vị của hắn ở vinh vương phủ vẫn còn đặt ở đó lục tông hắn lại là một người vô cùng có t i ề n đ ồ mười bốn tuổi đã xông pha chiến trường có thể nói là xưa nay anh hùng xuất thiếu niên vị thiếu niên như một con sói này đã lập được rất nhiều chiến công hiển hách ngay cả t h ừ a đức đế xưa nay không ư a gì vinh vương cũng không nhịn được nhìn vinh vương thế tử lục tông với cặp mắt khác xưa trực tiếp khen hắn là trụ cột đại chu lục tông từ nhỏ tập võ từ khi còn niên thiếu hắn đã đầu quân đánh trận thời điểm trở về tấn thành mặc dù khi ấy cuộc sống không quá khó khăn như trong quân doanh nhưng hắn cũng không có quá để ý chỉ cần sạch sẽ và thuận tiện là được vì vậy nàng và lục tông là hai cá tính hoàn toàn khác nhau một người thì bướng bình phiền toái một người lại cương nghị kiên quyết lúc đầu lục tông thật có chút buồn bực sáu tại sao mỗi lần nàng xuất môn lại phiền toái lâu như vậy chẳng qua khương lệnh nguyện cảm thấy duyên cớ là do bên người hắn chưa bao giờ có một nữ nhân nào còn nhớ một lần buổi tối hai người ầm ĩ vô cùng lợi hại sáng sớm hôm sau đương nhiên là thức dậy trễ nhưng hôm đó hai người còn phải đi thăm cứu cứu lục tông lục tông thấy đã sắp qua thời gian hẹn gặp liền thúc giục nàng. nàng cảm thấy hắn thật phiền thời gian cho dù gấp gấp nhưng ăn mặc trang điểm thì cũng phải cẩn thận một chút ai cho phép lục tông d ụ cả nàng dưới cơn bực tức liền tuyên bố không đi lục tông thực sự có chút tức giận trực tiếp bế nàng lên xe ngựa khi đang còn mặt mục nàng chưa bao giờ ra khỏi cửa hay đến nhà người khác làm khách mà lôi thôi lết thiết như vậy liền trực tiếp khóc nháo ở trên xe ngựa đó là lần cãi nhau đầu tiên của nàng và lục tông sau khi thành thân sau này hai người mặc dù có chút va chạm nhưng nàng với lục tông trung quy vẫn tốt lắm nói tóm lại hắn là một phu quân tốt không sai ngược lại là chính mình chưa bao giờ làm chút xíu việc nào mà một thê tử nên làm nàng từ nhỏ đã không thích theo t h u a chỉ sợ kim châm đâm vào tay ngọc tuy lục tông mấy lần nói muốn nàng tự tay thêu túi tiền cho hắn nàng ngoài miệng đồng ý nhưng lại chưa bao giờ động thủ qua sau này lục tông cũng rõ ràng suy nghĩ của nàng liền không nhắc lại việc này nữa san sán làm sao vậy chu thị thấy nữ nhi đang ngẩn người nhìn bánh quế đường trong tay lúc này lo lắng hỏi bị nghẹn sao nói rồi liền vỗ lưng khương lệnh luyện tê u đào ma ma đến bên cạnh rót nước khương lệnh n g u y ệ n tỉnh táo lại khuôn mặt bánh bao miễn cưỡng n ở nụ cười nữ nhi không có việc gì nàng rũ rũ mắt thanh âm so với bánh quế trong tay còn muốn mềm mại hơn chẳng qua cảm thấy vinh thế tử hắn thật đáng thương chu thị thở phào nhẹ nhõm s ắ c thực là đáng thương nhưng nói đến cùng sống chết có số nàng đốt đầu nhỏ của nữ nhi nói nói đến lúc sán sán vừa ra đời vinh thế tử còn từng ôm con nữa còn có việc này khương lệnh n g u y ệ n lại không hề biết ở trong ấn tượng của nàng kiếp trước nàng cùng biểu ca lục tông không có nhiều giao tình chân chính cùng hắn tiếp xúc là sự t ì n h của lục bảo thiền lục bảo thiền này là mội mội ruột của lục tông tuổi còn nhỏ đã yêu thích đại ca của nàng khương dụ nhưng đại ca nàng lại mến mộ tấn thành đệ nhất danh môn quý nữ chu lâm lang chu lâm lang là biểu tỷ nàng từ nhỏ đã rất ngoan ngoãn nhất là rất hiểu chuyện làm vui lòng trường bối sau khi lớn lên đương nhiên lại càng hào phóng giàu tri thức hiểu lễ nghĩa mỗi lần chỉ cần chu lâm lang ở cùng một chỗ với nàng nàng liền d ở cái tính ngông triều từ bé ra bởi vì nàng không quá thích cái biểu tỷ này chỉ cảm thấy nàng quá làm ra vẻ nhưng nàng không thích thì làm sao đến cuối cùng chu lâm lang này vẫn như lẽ thường trở thành tẩu tẩu của nàng có điều nàng cũng rất nhanh liền xuất giá cũng không làm ca ca phải khó xử ngược lại là lục bảo thiền này hắn đáng thương ca ca vẫn luôn một lòng say mê nàng ta bây giờ nghe nói lúc vừa mới ra đời đã cùng lục tông từng có tiếp xúc khương lệnh nguyện s ắ c thực hơi kinh ngạc nhớ tới lúc tông trong lòng khương lệnh nguyện có chút n g ư ỡ n g ấ y nhưng vào lúc này nàng cũng chỉ là một tiểu hoa nhi bốn tuổi mà thôi có thể làm cái gì khương lệnh nguyện nhữ mày lại túi đầu ăn nốt cái bánh quế trong tay cũng chỉ có thể ăn mà thôi ánh trăng mông lung như đang tản ra ánh bạc bên trong phòng ngủ những chiếc lư hương đúc hình hoa hải đường được đặc chế thượng đẳng đàng tỏa ra mùi hoa đào thanh nhã động lòng người chiếc giường chế tắc bằng gỗ lê vang lên từng tiếng quá kẹt màn giường được buông xuống đang mơ màng phấp phới chiếc giường lúc này như trở thành một mảng thiên địa nho nhỏ ở bên trong khương bách niêu đang nằm sóng vai với thê tử chu thị hai người thân mật ôm nhau chu thị vốn có được một bộ phong thái khuynh quốc khuynh thành bây giờ lại càng thêm tiểu d i ễ m tuyệt luân nhân nhi tiểu nộn như vậy càng ngày càng khiến cho khương bách niêu chịu mến không thôi mọi việc đã xong khương bách niêu muốn tắm rửa hai vợ chồng sau khi tẩy rửa sạch sẽ mới ôm nhau đi ngủ chu thị cả người mềm mại mặt t n g đỏ rũ mi rúc vào trong lồng ngực phu quân lo lắng nói sán sán từ sau khi bị ngã đúng là đã thay đổi rất nhiều thiếp nhìn thấy có chút không thích hợp lắm vừa mở miệng nói chuyện tiếng nói còn có chút hàn lắng nghe liền biết vừa rồi huyên náo có bao nhiêu lợi hại khương bách niêu giữa hai chân mày là một mảng ôn hòa nghĩ đến vẻ mặt bánh bao đáng yêu của khuê nữ nhà mình hán tử ái nói trước kia nàng vẫn luôn nói sán sán không hiểu chuyện bây giờ sán sán ngoan một chút nàng lại không hài lòng chu thị nhữ mày lại nói cũng không phải ý này sán sán ngoan ngoãn tiếp h thân là mẫu thân của nàng tất nhiên là vui mừng chỉ là lần này chuyển biến quá lớn lại như nhớ ra cái gì đó chu thị nâng lên gương mặt xinh đẹp nói hôm nay sán sán còn nói muốn chơi đùa cùng tứ nha đầu của nhị phòng nhất là một ngụm tứ tỉ tỉ hai ngụm tứ tỉ tỉ gọi thực sự thân thiết cũng không hiểu trong cái đầu nhỏ của nữ nhi chúng ta đang nghĩ cái gì tuổi con nhỏ đôi khi người lớn cũng nhìn không thấu khương bách n h i ê u đối với chất nữ khương lệnh đề này cũng không có thành kiến gì khương lệnh đề này tuy là thứ nữ nhưng lại cực kỳ thành thật tan phận nghĩ đến việc ngày ấy bất quá cũng là do tiểu hài tử trong lúc chơi đùa không cẩn thận thôi dù sao khương lệnh đề hại sán sán cũng không chiếm được tiện nghi gì khương bách niêu ôm lấy thân thể mềm mại của thế tử hôn một cái lên đôi môi đỏ bừng của nàng trong lòng lại có chút nữa trầm giọng nói đừng nghĩ nhiều như vậy chúng ta vẫn là nên sớm nghỉ ngơi chút nếu nàng còn không mệt vậy chúng ta thấy đôi mắt của khương bách niêu càng trở nên sâu thẳm mặt chu thị đỏ lên lúc này liền đánh lên ngực của hắn mấy cái nhìn khương bách niêu vừa thẹn thùng vừa giận nũng nịu thầm nói cả ngày đều không biết kiềm chế khương bách niêu cười cười cái đánh này của thê tử đối với mình là lời ca tụng mắt phượng nhắm lại bên ngoài bỗng truyền đến một trận ồn ào khương bách niêu đang chuẩn bị ôm tức phụ đi ngủ nhất thời mặt mày nhữ lại tay vén trứng màn nhìn thấy nha hoàng gác đêm đang đứng bên ngoài liền hỏi làm sao quốc công gia là là lục tiểu thư đến đây san sán lời này vừa dứt khương bách liêu liền nhìn thấy nữ nhi mặc một thân xiêm bí tơ tằm màu hồng phấn điểm s u y ế t v à i bông hoa lan chân ngắn nho nhỏ hướng chạy về phía giường khuê nữ trắng trẻo mũm mĩm xinh đẹp như tuyết tay nhỏ như ngọc khương bách liêu b u ô n g thê t ử ra đứng dậy vén màn lên tiến đến phía trước đem khuê nữ nhỏ nhắn ôm lên đ ù i hôn một cái ở lên c h á n khuê nữ sau mới cúi đầu nhìn đối diện vào đôi mắt l u n g liếng của khuê nữ ôn nu nói sán sán gặp ác ngộng sao khương lệnh n g u y ệ n muộn như vậy cũng không muốn tới quay dối cuộc sống phu thê về đêm của cha mẹ nhưng nhìn thấy phụ thân mẫu thân y phục c h ì n h tề nhất thời thở phào nhẹ nhóm ba cuối cùng cũng coi như không đánh gây chuyện tốt của hai người nàng nhớ đến trước đây khi còn là vinh vương phi ở trên giường nhỏ lăn qua lăn lại thực sự khó mà dừng lại nàng hiểu được cha xưa nay thương nàng liền nỗ lực lợi dụng khuôn mặt bánh bao đáng yêu của chính mình tay thịt trắng trắng n ộ n nộn như ngó sen ôm lấy cổ cha nhữ mày âm thanh mềm nhún nói cha nữ nhi nữ nhi cảm thấy vinh thế tử quá đáng thương thời điểm lần tới khi cha đến vinh vương phủ mang theo nữ nhi đi cùng có được hay không hôm nay mẫu thân lục tông không còn lục tông mới chỉ là thiếu niên mười tuổi trong lòng khẳng định rất khó vượt qua tuy rằng bây giờ nàng trở lại thời điểm lúc mình bốn tuổi nhưng trong lòng của nàng lục tông vẫn là phu quân của nàng là người thân mật kháng khít với nàng nhất phu quân này nàng dùng rất t h u ậ n tay kiếp này đương nhiên cũng không có ý định thay đổi phu quân chương ba quả vải khương bách niêu có một khuê nữ như vậy tất nhiên là vô cùng yêu thương bây giờ nhìn vào đôi mắt to đầy nước của khuê nữ nhà mình khuôn mặt nhỏ mũm mĩm làm sao có thể cự tuyệt dỗ được nữ nhi rồi khương bách niêu mới tự mình đưa nữ nhi về phòng để nàng tự ngủ nhìn bé con ngoan ngoãn nằm ngủ lúc này mới trở về phòng bên trong chu thị còn chưa ngủ thấy gương mặt khương bách niêu còn hơi chút bất mãn liền hỏi quốc công ra sao lại đáp ứng sán sán vinh vương phi không còn vệ quốc công phủ cũng là chỗ thân thiết đương nhiên sẽ phải đến phung viếng khương bách liêu cởi ngoại bào đang khoác bên ngoài r a gác lên giá áo sau đó trở về giường ôm thân thể mềm mại của thế tử nói dù sao vinh vương phi cũng là biểu di của sán sán vinh thế tử cũng là biểu ca nếu sán sán có lòng ta làm cha nào có lý gì lại không đồng ý nói về đạo lý vệ quốc công phủ cùng vinh vương phủ xưa nay chỉ là khách khí ngoài mặt thực tế lại không có nửa điểm quan hệ lại nói sán sán còn nhỏ việc tham gia tăng lễ tóm lại là vận rùi hôm ư n Nhiêu liền nàng, g Bách cho, thấy cười mi thê tử mặt cho, liền mỉm cười xoa mi tâm mấy mỉm ủ của xoa n nu nói, cũng không còn s ớ chúng Cha Vinh Phụ vẫn nên đi ngủ đi. Cha nếu đã đáp ứng nàng lần Vương ta tới đi đi. đã đáp đi sau ẽ m n nàng theo. Vậy Khương Lệnh n g g theo, vậy y trời â m Hôm sau, t vừa sáng khương lệnh nguyện liền sai người chuẩn bị kỹ điểm tâm dự định đến thăm tứ tỷ tỷ khương lệnh đề hộp tử đàn tổng cộng có ba tầng mở tầng đầu tiên ra bên trong đặt bánh mức quả màu vàng rực rỡ màu sắc cực kỳ đẹp đẽ tầng giữa đựng bánh kem gạo nếp ngọt ngào hương thơm một trong những món ăn mà khương lệnh n g uyển thích ăn nhất trong mùa này tầng thấp nhất đặt bánh mì bơ sữa hình hoa hồng xốp giòn ngon miệng nhìn thôi cũng đủ khiến người ta thấy thèm tuy biết đào ma ma làm việc cẩn thận nhưng khương lệnh n g uyển vẫn tự mình liếc nhìn vừa thấy đúng là những thứ nàng lựa chọn liền thỏa mãn cười đào ma ma nhìn không thấu tâm tư của lục tiểu thư nhìn tiểu hoa nhi trắng trẻo mịn màng ngồi trên ghế gương mặt chất đầy nụ cười liền hỏi lục tiểu thư còn cần gì nữa không khương lệnh uyển chăm chú suy nghĩ một chút sau đó đôi bàn tay mũm mĩm t r o n g cái cằm tròn chĩa lên nghiêng đầu nói nhỏ hôm qua không phải cha đem về hai giỏ quả vải hay sao ta muốn đưa cho tứ tỉ tỉ cùng di nương một giỏi đi quả vải a đào ma ma lại nói lục tiểu thư không phải thích ăn quả vải nhất sao mấy ngày nay hơi nóng lục tiểu thư thích nhất là quả vải ướp lạnh mà quả vải lại là thứ cỡ nào hiếm có dù là được nung ô triều từ bé như lục tiểu thư mỗi lần cũng không nơ cho người khác ăn hôm nay muốn đến xem tứ tiểu thư ba điếu bánh ngọt đã coi như là khách khí không cần thiết đưa thêm một d i quả vải a khương lệnh n g u y ệ n nghĩ trước đây mình thực k ích kỷ mọi việc chỉ lo chính mình thoải mái hưởng thụ xưa nay không biết nghĩ cho người khác nàng hướng đào ma ma cười nói đào ma ma ta nghĩ muốn chia sẻ với tứ tỷ tỷ kiếp trước khương lệnh đề vì mình làm nhiều chuyện như vậy bây giờ một d ổ vải nho nhỏ này lại đáng là gì thấy nụ cười thiên chân vô tả của lục tiểu thư đào ma ma cũng không nói gì nữa từ lúc lục tiểu thư sinh ra nàng chính là người chăm sóc tới giờ đã được bốn năm lục tiểu thư trắng trẻo đáng yêu miệng nhỏ như được bôi mật không chỉ quốc công gia coi nàng như bà bối nàng cũng không nỡ nhìn tiểu thư chịu nửa điểm đ o à nữ nàng còn nhỏ tuổi vậy mà đã hiểu được biết chia sẻ cùng tỉ muội xác thực là hiếm thấy nghe lời này đào ma ma liền sai nha hoàn đi chuẩn bị quả vải khương lệnh nguyện hôm nay mặc một thân váy mềm bộ y phục này tính chất mềm mại đồ án tinh xảo gia đình bình thường không ăn không uống một năm cũng không biết có mua nổi một bộ hay không vậy mà đây lại là loại y phục thường thấy nhất trong tủ của nàng khương lệnh nguyện tuy rằng trở lại lúc bốn tuổi cũng hiểu chuyện hơn nhưng lại không thể thay đổi tính tình mềm yếu này đương nhiên là vì không nỡ làm khổ chính mình sáng nay thời tiết vẫn còn mát mẻ khương lệnh nguyện đi bên cạnh đ à o ma ma phía sau là hai nha hoàn mang theo điểm tâm cùng rổ vải chi thứ hai ở tây viện thê tử của nhị thúc nàng t ừ thị là một sư tử hà đông đem thôi di nương an b à i ở nơi hẻo lánh nhất trong tây viện thanh hà cư mà thanh hà cư này quá mức xa xôi khương lệnh n g uyển chưa bao giờ đi qua lần nào khương lệnh n g uyển đi trên đường mòn lát đá ngẩng đầu lên thấy có người đang chơi xích đu mà phía sau là một tiểu cô nương mặc chiếc váy xanh biếc đang đẩy dây đu nhất thời cả viện tràn đầy tiếng cười thanh thúy như chuông bạc đào ma ma ở bên cạnh b ộ i nói lục tiểu thư là nhị tiểu thư cùng tam tiểu thư khương lệnh đ ể không lên tiếng cái này đương nhiên nàng biết ngồi ở trên bàn đu dây mặc một bộ váy mềm màu tím là tam đường tỷ của nàng khương lệnh huệ mà người đẩy ở phía sau lại là nhị đường tỷ của nàng khương lệnh dung nàng không muốn gặp hai người này thế nhưng khương lệnh dung cùng khương lệnh huệ tinh mắt đã nhìn thấy nàng khương lệnh huệ lập tức nhảy xuống khỏi bàn đu đi về phía nàng khương lệnh dung cũng theo đến khương lệnh h uyển làm mặt bánh bao nhìn hai người nói nhị tỷ tỷ tam tỷ tỷ khương lệnh dung lớn hơn nàng hai tuổi đã sáu tuổi vóc dáng tất nhiên cũng cao hơn nàng rất nhiều g i á n g dấp nàng thuộc loại bình thường chỉ là đôi mắt hơi lớn một chút những nơi khác cũng chưa phát triển có điều sau này khi lớn lên đúng là một giai nhân thanh lệ mà khương lệnh huệ bây giờ tuy rằng chỉ mới năm tuổi khuôn mặt nhỏ nhắn môi hồng răng trắng da rẻ mềm mại vừa mới chơi bàn đun nên gỏ má hơi ửng hồng vô cùng xinh đẹp từ nhỏ đã là một tiểu mỹ nhân ngày sau xác thực dáng dấp không tệ khương lệnh dung thân mật kêu một tiếng lục muội muội mà khương lệnh huệ lại kinh ngạc nhìn rổ vải trong tay nha hoàn phía sau một mặt vui vẻ hướng về phía khương lệnh uyển nói đây là lục mội mội cho chúng ta sao t i ể u cô nương gia tất nhiên thích gan quả vải khương lệnh huệ cho rằng như vậy cũng là có đạo lý lục đường mội này là tiểu tổ tông của vệ quốc công phủ ngày thường qua lại cùng hai vị đường tỷ này cũng gần hơn một chút thường cùng nhau chơi đùa bây giờ lại cầm quả vải đến tây viện không phải cho các nàng thì còn có thể cho ai khương lệnh uyển lại nói thẳng tam tỷ tỷ đây là cho tứ tỷ tỷ ăn khương lệnh đề khương lệnh huệ liếc ú c này l ề liền Đề Đề n sứng gương đoán nghĩ Khương Lệnh、huyền. lần trước Khương Lệnh đề làm hại lục mội mội té lộn nhào còn chảy máu. Bây giờ lục mội mội tự nhiên muốn chỉnh Khương Lệnh đề một chút. Có điều 4. Khương Lệnh suốt, sau giờ dịu Huệ máu, điều Huệ mặt trước té một tự một chút. của đó đại được Có cười cười, làm mội mội mội mội lại lục lục l khái hại cái, i chảy ý bây mắt nhìn quả vải trong tay nha hoàn thầm nghĩ lục mội mội thực sự quán g ốc coi như muốn chỉnh khương lệnh đề cũng không cần phải dùng quả vải chứ quả vải này là thứ hiếm có như thế thật sự là ngu ngốc đến không thể tả khương lệnh huệ lại d ư ơ n g mắt liếc nhìn y phục trên người lục mụi mụi nhìn cây trâm cải trên đầu nàng quả là trâu hoa sán g lạ trên cổ mang khóa trường mệnh tinh xảo đẹp đẽ một thân quần áo trắng trẻo mũm mĩm thêu hoa sen xinh đẹp tay á o thêu đồ án tinh xảo ánh mắt sáng lên nhất thời có chút ước ao trong lòng bất m ặ n nói cha của lục mụi mụi là gia chủ đương nhiên là muốn gì được ấy còn khương lệnh dung g ò mà chỉ mỉm cười cái gì cũng không nói tuổi con nhỏ vậy mà đã diễn xuất lão luyện gương mặt hiện ra bộ dạng đoan trang khương lệnh uyển trong lòng thầm rên một tiếng sớm biết ý nghĩ trong lòng hai người khương lệnh huệ ngoài mặt khách khí với nàng nhưng lại là khẩu phật tâm x à trong đầu không biết mắng nàng đến thế nào đây nhìn gương mặt nhỏ non nớt của hai người bây giờ nhất thời khương lệnh uyển nhớ tới một ít chuyện kiếp trước thời điểm khương lệnh huệ mười bốn tuổi đã có được một mối hôn sự tốt lúc đó đắc ý không hết lại không nghĩ rằng khương lệnh uyển cuối cùng gả ra lại là vinh vương thế tử lục tông điều này đủ làm cho khương lệnh huệ tức sầm mặt lại bởi vì phu quân khương lệnh huệ là thủ hạ của lục tông cũng bởi vì điều này mà khương lệnh huệ càng ngày càng bất mãn với nàng nhưng lại k i ê n kỵ trong lòng không dám nói sau đó nàng cùng lục tông kết hôn bốn năm nhưng lại không sinh ra được một mụn con nào còn khương lệnh huệ lại rất biết sinh kết hôn không lâu liền sinh một trai một gái sau lại mang thai ôm cái bụng lớn đến trước mặt nàng khoe khoang có điều mang thai bốn tháng bụng đã lớn cần phải dùng tay chống lạnh bên người nha hoàn ma ma xoay quanh cỡ t h ở sợ người khác không biết nàng sẽ sinh con khương lệnh huệ lớn lối như thế nàng đương nhiên không nhịn được tức giận lên liền phát sinh mâu thuẫn nghĩ đến khương lệnh huệ cũng do bị nàng ép quá mức gắt gao bật thốt lên một câu đẹp đẽ thì có ích lợi gì cũng chỉ là một người không sinh được hải tử lời này làm khương lệnh h u y ệ tức điên trực tiếp chi nàng một b ạ c hai khương lệnh huệ nhất thời sợ đến bối rối sau đó khương lệnh huệ hồi phủ tức giận đến bữa tối cũng không muốn ăn vẫn là lục tông kiên chỉ dụ dỗ nàng ôm vào trong ngực từng miếng từng miếng đốt nàng đến cùng đây cũng là việc của nữ nhân với nhau nàng sẽ không nói với lục tông chỉ là hắn cũng không phải kẻ ngốc dò hỏi nha hoàn bên người nàng là ra sau đó thì sao lục tông lại dùng việc công trả thù riêng chỉnh phu quân khương lệnh huệ không ngừng têu khổ cuối cùng vẫn là khương lệnh huệ ôm cái bụng lớn đến nhà xin lỗi mỗi câu đều là mội mội tốt xin lỗi làm lành với nàng khuôn mặt tươi cười đến muôn cứng lại đêm đó nàng trực tiếp ôm cổ lục tông không chịu bông tay trong lòng thoải mái vô cùng ai bảo hắn thương nàng như thế chứ hiện nay nàng mặc dù chỉ là một nữ hoa bốn tuổi nhưng nàng rõ ràng khương lệnh huệ nói câu kia cũng không phải không có đạo lý điều tốt là kiếp này của nàng còn rất dài chỉ cần cố gắng dưỡng thân thể ngày sau nhất định có thể sinh cho lục tông thật nhiều hải tử đời này nàng phải sinh được nhiều hơn khương lệnh huệ để không phải sinh khí với nàng nghĩ như vậy khương lệnh huệ lại liếc mắt nhìn nhị đường tỷ của nàng khương lệnh dung khương lệnh dung ngoài mặt nhìn đàng hoàng làm hại nàng luôn cho rằng vị nhị tỷ tỷ này là một cái bánh bao mềm lại không biết khương lệnh dung so với khương lệnh huệ còn thông minh hơn nhiều tuy rằng nàng cả ngày ở cùng khương lệnh huệ nhưng mỗi lần có chuyện đều không đếm xỉa đến xưa nay cũng không dính l i ễ u cái gì cùng lắm là làm sứ giả hòa bình ngoan ngoan h i ể u chuyện rất được lòng trường bối nhìn khương lệnh dung cũng chỉ có dung mạo cử chỉ thường thường nhưng dù là một người như vậy lại có thể gả cho đại tài tử vang dội khắp tấn thành tạ trí thanh hay sao tạ trí thanh kiên là người như thế nào t ừ nhỏ chính là một tiểu thân đồng được không biết bao nhiêu cô nương tấn thành ái mộ lén lút thu gom truyền đọc tác phẩm thơ từ hội họa của hắn còn có cả hai vị quận chúa vì hắn mà tranh giành tình nhân huyên náo đến mức ai cũng biết lúc nàng chưa lấy chồng cũng là một nữ tử quyền quý ở tấn thành mà tạ trí thanh này cũng từng đỏ mặt lấy lòng nàng nhưng hồi đó nàng cả ngày cân nhắc việc ăn uống làm đẹp đối với chuyện nam nữ lại không chút hứng thú tuy rằng tạ trí thanh phi thường tuấn lãng nhưng vẫn không hề nghĩ ngợi liền một tiếng cự tuyệt hắn sau đó tạ trí thanh cũng không xuất hiện trước mặt nàng đại khái là người đọc sách nên ra mặt mỏng về sau tạ trí thanh đỗ t r ạ nguyên n g được thưa đức đế thưởng thức chức quan cũng không nhỏ tạ ra vốn là danh môn vọng tộc lại có được một tạ trí thanh càng ngày càng vinh quang vô hạn mà tại thời điểm nàng gặp lại tạ trí Chí thanh chính là lúc hắn c ư ớ i đ ạ i mã mặc một bộ h ỉ bảo đỏ thâm đến vệ quốc công phủ nên c ư ớ i khương lệnh dung nàng vốn không để trong lòng cũng đã quên hắn từng động tâm với mình thế nhưng có một lần trong lúc vô tình nghe khương lệnh dung và khương lệnh huệ cãi vã khương lệnh huệ buồn bực hướng khương lệnh dung nói một câu gả được cho tạ trí thanh thì có gì đặc biệt còn không phải là đi theo sau khương lệnh uyển lượm được món hời lớn chương bốn tỷ muội khương lệnh huệ nói lục muội muội vậy chúng ta cùng đi thôi nàng cũng muốn nhìn xem lục muội muội này chỉnh khương lệnh để như thế nào khương lệnh uyển tỉnh táo lại không suy nghĩ thêm về những phiền lòng ở kiếp trước nữa nhưng hôm nay nhìn khuôn mặt nhỏ trắng n o n êm dịu này của khương lệnh huệ tóm lại là không thể yêu thích nổi nếu là trước đây nàng còn cố gắng châm trước một phen nhưng hôm nay nàng cũng không cần phải châm trước nữa nàng chỉ là một tiểu hoa nhi bốn tuổi có thể thị s ú n g sinh tiêu tùy tiện nổi nóng khương lệnh huệ nói ta muốn một mình đến xem tứ tỷ tỷ nói rồi nàng hướng đào ma ma đào ma ma chúng ta đi thôi thanh âm này nghe chỉ là bi bô nhưng lại quả quyết dứt khoát khương lệnh huệ lập tức nhũ mày trên mặt có chút khó chịu liền hướng bóng lưng khương lệnh uyển uy hiếp sau này chúng ta sẽ không cùng ngươi chơi đ ù a nữa nghe âm thanh non nớt của khương lệnh huệ ở phía sau khương lệnh uyển không khỏi dừng bước sau đó con môi cười ân như vậy cũng vừa vặn ngược lại nàng cũng không thích ở cùng hai người này một bên đào ma ma lại vô cùng kinh ngạc liếc nhìn tiểu cô nương đầy tức giận phía sau hướng khương lệnh uyển nói lục tiểu thư không phải thích cùng nhị tiểu thư tam tiểu thư chơi đ ù a sao bên trong vệ quốc công phủ này lục tiểu thư cùng hai vị tiểu thư này sấp xỉ tuổi nhau ở tuổi này tất nhiên là ham chơi đến quên trời đất bạn chơi cùng chắc chắn không thể thiếu khương lệnh nguyện ngẩng đầu lên gương mặt thiên chân mô tả vẻ mặt mê man nhìn đào ma ma có sao sau đó nháy mắt một cái cười dài nói đào ma ma ta mới là không thích nhị tỷ tỷ tam tỷ tỷ đào ma ma kỳ thực cũng không thích hai vị tiểu thư k i a lắm đặc biệt tam tiểu thư thường rực dây lục tiểu thư bắt nạt tứ tiểu thư còn nhỏ tuổi lại gây xích mích ly dán lục tiểu thư tránh xa tam tiểu thư một chút tự nhiên là chuyện tốt đào ma ma cũng không hỏi thêm nữa thanh hà cư trước mặt có một cái ao sen lần này hoa sen mập mạp còn chưa nở rộ màu lục bích của lá sen phía dưới được tôn lên có vẻ đặc biệt mềm mại xanh biếc khương lệnh n g uyển nghĩ thanh hà cư tuy hẻo lánh ngược lại cũng là nơi thanh tĩnh chỉ là nàng xưa nay yêu thích náo nhiệt kiếp trước lại coi trọng mặt mũi mọi thứ đều thích phô trương ở phương diện này lục tông đúng là vô cùng thỏa mãn lòng hư vinh của nàng cho nên đây đại khái cũng là một trong những nguyên nhân nàng không muốn đổi phu quân dù l à trọng sinh cũng không tìm được một người phu quân thứ hai làm nàng thỏa mãn như lục tông khương lệnh g u y ệ n tiến vào sân trong của thanh hà cư nhìn thấy tiền viện trồng hai cây táo bên cạnh một cây có một nha hoàn y phục màu xanh lục cầm trội quét sân tuổi không lớn lắm cũng khoảng mười hai mười ba tuổi túi đầu chăm chú làm việc có lẽ là không nghĩ tới sẽ có người đến nha hoàn kia nhìn ma ma nha hoàn cùng một tiểu bánh bao sửng sốt một hồi mới phản ứng được vội vàng hành lễ lục lục tiểu thư lúc này thôi di nương ở bên trong nghe được động tĩnh liền đi ra thôi di nương mặc một thân màu trắng và áo ngoài hình in lá trúc cùng hoa mai đỏ tươi phía dưới là váy dài màu trắng ngà thêu bạch ngọc lan trên đầu v ẫ n kiểu uy đ o ạ kế đơn giản khuôn mặt hình trái trứng kiểu mỹ thanh lệ nhu nhược đáng yêu nói đến thôi di nương này lúc trước là nha hoàn hầu hạ bên người khương nhị gia sau vì dung mạo xinh đẹp mới bị khương nhị gia thu làm thiếp bây giờ nhìn thôi di nương c khương lệnh nguyện liền cảm thấy khuôn mặt này có chút quen thuộc nghĩ kỹ lại thì tứ tỉ tỉ nàng ngày sau lớn lên cùng thôi di nương có sáu bảy phần giống nhau đặc biệt thần thái nhu nhược giữa hai lông mày lúc này khương lệnh nguyện nhất thời giấy lên cảm giác thân thiết uy đoạ kế tiểu tóc đuối lệch về một bên rủ về một phía thôi di nương kinh ngạc nói lục tiểu thư khương lệnh nguyện bước từng bước nhỏ đi tới có điều bây giờ vóc người nàng thấp bé giống như một tiểu đậu đinh đương nhiên phải ngẩng đầu lên mới có thể nói chuyện cùng thôi di nương dáng người nho nho nhưng lại cực kỳ lễ phép khách k h i nói di nương tứ tỷ tỷ có ở đây không hôm qua cha mang về ít quả vải ta muốn cho tứ tỷ tỷ nếm thử tiểu đậu đinh cậu bé mọc lá mầm trên đầu ở bên chung ấy ba thôi di nương trợn s ữ n g sở bàn tay giấu trong tay á o cũng theo bản năng nắm lại nàng làm sao không biết tình tính lục tiểu thư này hôm nay sợ là đến làm khó để nhi phải biết rằng lục tiểu thư này là hòn ngọc quý trên tay quốc công g i a tuy rất được người khác yêu thích nhưng thời điểm bắt nạt người đều không hề nương tay tất cả đều là những biện pháp tinh quái khiến người bên ngoài cũng không làm gì được nàng thôi di nương tưởng niệm nữ nhi lúc này còn có chút thần trí không rõ tâm trạng tê dần vội nói lục tiểu thư sự tình lần trước là do đề nhi không đúng thiếp thân hướng lục tiểu thư xin lỗi khương lệnh nguyện hiểu được thôi di nương đang hiểu lầm nàng biết cái ngày mình ngã chồng vó kia thôi di nương cố ý dẫn theo khương lệnh đ ể đến đông viện cầu tình thậm chí ở trước mặt nương quỳ xuống mẫu thân yêu thương nàng đối với tứ tỷ tỷ có chút thành kiến tất nhiên thờ ơ không động lòng chỉ ở bên trong chăm sóc không cho nàng đi ra ngoài chỉ là cha rộng lượng nó i chỉ là tiểu hài t ử bất cẩn trong lúc chơi đùa không cần lo lắng rồi mới sai người đưa mẹ con thôi di nương trở về cũng nói với khương nhị ra không làm khó dễ mẹ con bọn họ hôm nay nàng đến thanh hà cư tất nhiên thôi di nương cho rằng nàng định đến tính sổ khương lệnh nguyện biết mình có một gương mặt bánh bao đang yêu tức khác con ngươi hơi động liền có biện pháp vội cười k h e n h khách lôi kéo ống tay háo thôi di nương nói di nương ta là tới tìm tứ t ỷ t ỷ đi chơi ta là thật tình yêu thích tứ t ỷ t ỷ thôi di nương ban tín bán nghi nhìn gương mặt quá giống chu thị thu nhỏ càng nhìn càng thấy t r ắ n g m i ệ n g đáng yêu làm sao cũng không thể khiến người ta sinh chán ghét được thôi di nương cũng không có cách nào chỉ đành đem người mang vào phòng gian nhà đơn sơ thôi di nương cũng không có gì ngon để chiêu đãi liền kêu người đem lên chút dưa lê dưa lê cắt thành khối nhỏ bên trên cắm t â m làm bằng chúc để tiện ăn uống khương lệnh nguyện lại không ăn chỉ cảm thấy thanh hà cư chi phí so với nàng tưởng tượng còn b ế t bắt hơn nàng liếc mắt nhìn đĩa dưa lên trên bàn thần nghĩ dưa lên này có lẽ thôi gì nương còn không nợ ăn hơn nữa nàng vừa vào phòng liền cảm thấy có chút oi bức bây giờ là buổi sáng nếu oi bức như vậy đến buổi t r ư a chẳng phải sẽ thành lống hấp khương lệnh nguyện nghĩ một lát sai người mang chút băng khối đến lại nhìn vật trang trí trong phòng đều là không cũ không mới phía trước cửa sổ đặt một bình hoa cũ vẽ hình hoa đảo bên trong cắm mấy đài sen mới phía trên còn dính sương sớm đại khái là mới vừa hái từ ao sen phía ngoài lên c ò n may bố trí vẫn tính sạch sẽ ấm áp thoải mái chỉ là thanh hà cư này không chỉ đơn sơ hạ nhân cũng ít nàng nhìn thấy tổng cộng chỉ có một ma mà cùng hai nha hoàn thôi di nương cũng không biết gương lệnh uyển định làm gì nhìn dáng người nhỏ nhỏ trắng trẹo non nớt cùng thân thể như ngọc mặt mày tinh xảo thật là xinh đẹp đáng tiếc tiểu cô nương đẹp đẽ như vậy lúc nào cũng thích bắt nạt đề nhi của nàng thôi di nương thầm nghĩ nàng thật sự không t r e o chọc nổi lục tiểu thư này lúc nào cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ nhi bị hoa n ứ cũng c tốt là lục tiểu thư này không tính quá được nung c h i ề u chỉ đơn thuần là nghịch ngợm nội tâm cũng không xấu nhưng hôm nay nhìn kỹ thôi di nương cảm thấy lục tiểu thư này có chút không giống rõ ràng là một tiểu hoa nhi bốn tuổi so với đề nhi của nàng còn nhỏ hơn một tuổi nhưng cử chỉ thần thái lại khéo léo hơn nhiều khiến nàng có chút không dám coi nàng là tiểu h o a nhi để đối xử khương lệnh uyển không thấy người mới hướng thôi di nương hỏi tứ tỷ tỷ đâu thôi di nương vẫn có chút không yên lòng nhất thời trong lòng vô cùng do dự khương lệnh uyển lại hỏi là ở bên trong sao nói xong liền để đào ma ma vén rèm che lên tự mình bước từng bước ngắn ngủn đi vào khương lệnh uyển vừa vào bên trong liền thấy khương lệnh đ ể ngồi trên giường nhỏ thấy nàng đi vào khương lệnh đ ể sững sờ mở to đôi mắt nhìn có lẽ là thấy có chút khẩn trương không lên tiếng khương lệnh nguyện nhìn gương mặt non nớt này nhất thời cũng có chút h o à n g hốt phảng phất hình ảnh trong ký ức cùng gương mặt đó gộp lại kiếp trước tứ tỉ tỉ đối với mình mang trong lòng hổ thẹn ba lần bốn lời ư giúp đỡ mình thậm chí có một hồi nàng suýt chết vẫn là tứ tỉ tỉ l i ề u mạng thay nàng cản mũi tên thế nhưng thân thể tứ tỉ tỉ từ nhỏ đã mềm yếu l i ề u yếu đào tơ một mũi tên kia suýt chút nữa đã lấy mạng nàng vẫn là lục tông vào cung mời ngự y tới bảo vệ cái mạng nhỏ của nàng s a o phải ở trên giường tĩnh dưỡng mấy tháng tuy là thân thể về sau không có gì đáng ngại nhưng cả đời không thể làm mẫu thân nhưng nàng không có nửa phần hối hận vì đã cứu mình bây giờ thấy tứ tỷ tỷ tuy rằng lớn hơn mình một tuổi nhưng nhìn gầy gò đôi mắt đặc biệt lớn cùng cái chuông đồng có chút tương tự khương lệnh n u y ệ n hoàn hồn viên mắt có chút nóng nhưng con môi ngọt ngào cất tiếng gọi tứ tỷ tỷ khương lệnh đ ể một tay nâng khuôn mặt nhỏ có chút gầy gò suy nhược tái nhợt không một tia huyết sắc đôi mắt to nhìn khương lệnh nguyện mấp máy mũi nhưng lại không biết nên nói gì khương lệnh nguyện ngồi vào bên cạnh nàng để nha hoàn mở hộp cơm ra đem ba đĩa bánh ngọt bẩy lên bàn lại đem rổ vải tới sau đó ôm cánh tay nhỏ bé của nàng nói tứ tỉ tỉ đây là ta đem qua cho ngươi ăn đào ma ma lại sững sờ thầm nghĩ lục tiểu thư không phải xưa nay không thích người ngoài đụng chạm sao ngay thương dù là nhị tiểu thư tam tiểu thư đều không thân mật như vậy hôm nay là làm sao khương lệnh đề lúc này tóc đuối trái đạo trên đuối tóc chỉ có hai sợi dây màu hồng nhạt cố định không có bất kỳ trang sức nào khác váy màu xanh biếc thêu lá trúc trên người cũng là cực kỳ cũ trang phục này nhìn nửa điểm cũng không giống tiểu thư vệ quốc công phủ không giống khương lệnh u y ệ n còn nhỏ tuổi liền thích trứng diện khương lệnh đề ánh mắt xứng sờ nhìn khương lệnh u y ệ n thân mật ôm cánh tay nàng hơi kinh ngạc sau mới đưa mắt nhìn đến mấy đĩa bánh ngọt theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng thấy khương lệnh đề không phản ứng khương lệnh uyển nói tứ tỷ tỷ không thích ăn những thứ này sao lúc này thôi di nương đứng một mới mở miệng nói lục tiểu thư đề nhi hôm qua phát sốt bây giờ bây giờ sợ là còn chưa tỉnh táo lại nói rồi thôi di nương không nhịn được đỏ mắt nữ nhi nàng từ nhỏ cơ thể ốm yếu thân thể suy nhược lại còn có một mẫu thân thân phận thấp kém lúc này ngược lại là khương lệnh luyện lo lắng trên dưới đánh giá một phen suốt sáng nói tứ tỷ tỷ có chỗ nào không thoải mái để ta nói cha thỉnh đại phu cho ngươi nhìn khương lệnh n g u y ễ n lo lắng cho mình như vậy khương lệnh đề nãy giờ không nói gì giờ mới mở miệng nói không không cần thì không có chuyện gì âm thanh của khương lệnh đề chấm thấp nhược nhược nghe như chú mèo nhỏ tội nghiệp khương lệnh n g u y ễ n thấy khương lệnh đề tuy gầy nhưng s ắ c mặt cũng không tệ đại khái là không có gì đáng ngại liền động viên nói không có việc gì là tốt rồi ngày sau nếu tứ tỉ tỉ có chuyện gì cứ việc tìm muội nói rồi nàng hướng khương lệnh đề cười ngọt ngào k ư ơ n g lệnh đề nhìn lục mội, mội trước mắt chỉ cảm thấy hai người chưa bao giờ thân thiết tới vậy lục mội mội này của nàng ngọc tuyết đáng yêu khuôn mặt mập mạp bánh bao thật là khiến người ta yêu thích cho dù nàng có bị bắt nạt cũng không cách nào chán ghét lục mội mội đáng yêu như thế khương lệnh nguyện vẫn tiếp tục vô thức bán manh lẩm bẩm nói tứ tỷ tỷ làm sao lại nghĩ tới điều gì đó ngữ khí đầy chân thành tứ tỷ tỷ mội biết trước đây là mội không đúng không nên bắt nạt tỷ tứ tỷ tỷ tỷ có thể tha thứ cho sán sán không sau này chúng ta làm hảo tỷ mội có được、không? khương ô n g k h lệnh đề nhìn lục mội mội của mình trưng ra gương mặt bánh bao vô hại chỉ cảm thấy tâm can mình đều mềm lũn huống chi nàng trước giờ vẫn chưa từng tức giận khương lệnh nguyện biết khương lệnh đề còn chút kiên rẻ dù sao nàng bắt nạt người ta cũng không phải ngày một ngày hai nhưng hôm nay lúc trang điểm nhìn khuôn mặt bánh bao mập máp trắng trẻo trong gương mắt to long lanh khiến cho người khác không thể nổi lên cảm giác chán ghét tạo ra cảm giác yếu đuối tứ tỉ nhất định sẽ mềm lòng vô cùng đáng thương nói tứ tỷ tỷ vẫn không chịu tha thứ cho s á n sán sao nói liền ủy khuất chu môi hốc mắt ướt nước đầu nhỏ bung xuống muốn đáng thương bao nhiêu thì có đáng thương bấy nhiêu khương lệnh để làm sao chống đỡ được sợ rằng tiểu bánh bao sau một khắc sẽ khóc vội nói muội muội đừng như vậy lục muội muội thì không có giận ngươi khương lệnh uyển d ư ơ n g mắt bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy ống tay háo khương lệnh đ ể chấp chấp đôi mắt to ướt nhẹp cẩn thận hỏi cái kia tứ tỷ tỷ tha thứ cho s á n sán, sán. khương lệnh đề nhanh chóng gật đầu khương lệnh nguyện liền tươi cười d ạ n g d ỡ nói tứ tỉ tỉ ăn chút bánh ngọt đi ăn rất ngon khương lệnh nguyện c h ỉ lo tứ tỉ tỉ không tin nàng vội cầm lên một khối bánh mì bơ sữa hình hoa hồng nhét vào miệng mình nhưng mà miệng nàng quá nhỏ chỉ có thể nhét được một nửa nàng cắn một nửa vừa ăn vừa nhìn khương lệnh đề tứ tỉ tỉ yên tâm rồi chứ khương lệnh đề nhìn khương lệnh nguyện ăn đến mức quai hàm căng p h ì n h nhìn như tiểu thanh loa vừa buồn cười vừa đang yêu nhất thời không nhị được phụt một tiếng liền bật cười thiểu thanh loa ếch xanh nhỏ chị tưởng tượng cũng thật phong phú nàng vốn có chút thèm ăn lúc này lại thấy lục mội mội ăn đến hài lòng như vậy trong lòng có chút rục dịch mà sau một khắc đã thấy khương lệnh luyện cầm lấy một khối bánh gạo nếp nhân kem trực tiếp đưa đến bên miệng nàng khương lệnh để túi đầu nhìn đôi bàn tay nhỏ tâm tình có chút cảm động trên mu bàn tay còn chút vụn bánh mì nhưng một chút cũng không có vẻ dơ có lẽ do bàn tay nàng mập mạp đôi tay nhỏ này mềm mại nhiều thịt khương lệnh đề nhất thời đối với vị đường mội này có thêm vài phần hào cảm cười tủm tỉm cắn một miếng bánh gạo nếp trên tay nàng sau đó cầm lấy nửa còn lại tiếp tục ăn thấy nàng rốt cuộc cũng tiếp nhận khương lệnh uyển không nhịn được cười nghiêng đầu nhỏ nhìn khương lệnh đề nói tứ tỉ tỉ ă n ngon không khương lệnh đề cũng mỉm cười nói ă n ngon thôi di nương nhìn hình ảnh hài hòa như vậy nhất thời viền mắt cũng không nhịn được mà đỏ lên lúc trước nàng đối với lục tiểu thư còn chút cảnh giác lúc này mới thật sự tin nàng là thật tâm đối tốt với nữ nhi nữ nhi luôn đi theo bên người nàng không có bạn chơi lần nào cũng thiết tha mong chờ nhìn ba tiểu cô nương còn lại trong phủ một đường vui cười đùa giỡn mà nàng thì chỉ có thể đứng nhìn xa xa mà ước ao tuy rằng lục tiểu thư có lúc thích bắt nạt đề nhi nhưng nàng hiểu được kỳ thực đề nhi một chút cũng không ghét lục tiểu thư trái lại vô cùng yêu tích đường n ộ i này nàng luôn cảm thấy mình lớn hơn một tuổi nên nhường n ộ i muội dù là bị nàng bắt nạt chơi đùa trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ tóm lại là có người chịu cùng nàng chơi đùa di nương tứ tỷ tỷ mẫu thân chắc là đang tìm ta ngày mai ta lại tới khương lệnh nguyện biết lúc này nếu không trở về mẫu thân chắc chắn sẽ sốt ruột liền tạm biệt khương lệnh đ ể cùng thôi di nương giữa tiểu h à i tử trong thời gian ngắn luôn có thể bồi dưỡng được tình cảm khương lệnh nguyện lại còn quyết định kiếp này muốn che chở người đường tỷ này tất nhiên sẽ đào tâm can ra để đối tốt với nàng khương lệnh đề tất nhiên có thể cảm giác được chân tâm cùng t h a n h ý của tiểu đường mội này hơn nữa tiểu đường mội lớn lên xinh đẹp đáng yêu như thế nàng vốn là yêu thích còn không kịp khương lệnh uyển xoay người chuẩn bị đi ra ngoài đ ỗ n g nghĩ tới điều gì bước chân ngắn cộp cộp đến trước mặt khương lệnh đề đôi tay ôm cổ của nàng trên mặt nàng hôn bẹp một cái trước đây mặc kệ nàng làm sai sự tình gì chỉ cần làm vậy với lục tông lục tông sẽ ngay lập tức mặt mày hớn hở quả nhiên khương lệnh đề ngụm nước miếng còn lưu lại trên mặt mình vui vẻ cười cười lục mội mội rốt cục cũng chịu cùng nàng chơi đùa khương lệnh uyển nhảy nhót chạy về bây giờ nàng còn nhỏ tuổi không cần dùng cử chỉ của đại gia khuê tú ràng buộc chính mình thật sự là không thể tốt hơn trước đây nàng lúc nào cũng phải chú ý cử chỉ lời nói của chính mình ngay cả dùng điểm tâm cũng chỉ có thể ăn từng miếng nhỏ cất bước lại phải ung dung tao nhã phải có phong phạm thục nữ chỉ là nàng vừa ra ngoài sân liền nhìn thấy mâu thân mình lông mày nhũ chặt đang chờ nàng khương lệnh n g uyển le le đầu lưới nhỏ biết mình tránh không thoát liền hướng chu thị đi tới chu thị ôm lấy nữ nhi im lặng không nói chờ nàng tự mở miệng nói chuyện nhưng khương l ệ n g uyên lại vô cùng thông minh biết chu thị đang tức giận vội ôm cổ chu thị hôn lên gương mặt t i ể u mị xinh đẹp của nàng một cái mềm giọng nói sán sán thích mẫu thân nhất để nương lo lắng là sán sán không đúng nương đừng tức giận tiểu l a o cá chỉ biết nói tốt nịnh mẫu thân tuy nói như vậy nhưng trên mặt chu thị đã nhiễm ý cười chỉ rỗi tay nắn nắn gương mặt nhỏ mập mạp của nữ nhi giả vờ hung hăng nói nếu còn có lần nữa xem mẫu thân làm sao trừng trị ngươi lời nói tuy dữ dằn nhưng gương mặt lại quá kiểu mỹ một chút cũng không thấy hung ác khương lệnh nguyện cười h ắ t h á c để mẫu thân tùy ý miết khuôn mặt nhỏ mập mạp của nàng ngoan ngoãn như một chú mẹo con nháy mắt liền đến ngày phát tăng của vinh vương phủ khương lệnh nguyện cố ý mặc một thân váy mềm nhạt m à u trên đầu không đeo châm hoa chỉ dùng giải lụa đơn giản nhìn cực kỳ giản dị đào ma ma cũng hơi kinh ngạc lục tiểu thư thích nhất là trưng diện tuy nói hôm nay muốn đến dự tăng lễ vậy mà còn nhỏ tuổi lại hiểu được những điều này khương lệnh n g uyển trong lòng lại nói bất kể thế nào vinh vương phi cũng là mẹ chồng nàng có điều khương lệnh n g uyển cũng có chút thấp thỏm nhất thời ngơ ngác nhìn khuôn mặt bánh bao của mình trong gương cũng không biết lục tông lúc còn bé trông như thế nào t r ư ơ n g năm thiếu niên khương bách niêu ôm khuê nữ lên xe ngựa ngày xưa khuê nữ luôn thích diện những trang phục xinh đẹp tuổi nhỏ đã thích trưng diện hôm nay thế nhưng lại ăn mặc sạch sẽ thỏa đáng khương bách niêu chỉ nghĩ là do đ ả o ma ma thận trọng méo méo khuôn mặt đáng yêu của khuê nữ nói chút nữa sán sán cần phải ngoan ngoãn không được hổ nháo biết không khương lệnh nguyện một đôi mắt to đen l â y lấy nhìn khương bách liêu đôi lông mi cong vút như hai cây quạt nhỏ miệng nhỏ trắng trẻo mập mạp hé mở ngoan ngoan gật đầu nói sán sán sẽ là bé ngoan khương lệnh nguyện tâm trạng có chút sốt sáng chỉ ngoan ngoãn ngồi trên đùi cha mình một khuôn mặt nhỏ non nớt trầm ổ n không hợp với tuổi ở trong trí nhớ của nàng lục tông đối với mẫu thân vinh vương phi phùng thị vô cùng tôn trọng nhưng đối với vinh vương lại tương đối nhạt nhẽo chỉ có điều sau khi vinh vương phi không còn vinh vương tuy rằng không lấy vợ nữa nhưng lại sủng ái nhất chắc phi phan thị sau khi nàng gả cho lục tông phía trên không có bà bà cũng tránh được một ít tranh chấp bằng không với tính tình của nàng đổi lại là vị bà bà nào cũng sẽ không ưa bà bà mẹ chồng sán sán nghe được thanh n ấ m non nớt lanh lảnh khương lệnh uyển giương mắt nhìn tiểu thiếu niên đang đi tới ba khương dụ khương dụ là ca ca ruột của khương lệnh uyển hiện giờ mới chín tuổi chính là tuổi đến trường nhưng phu tử dạy học lại thường xuyên đến quốc công phủ cáo trạng không có biện pháp đối với thiếu niên này thường xuyên chọc giận khương b á c h liêu có điều khương dụ từ nhỏ đã rất thông minh hơn nữa sinh ra bộ dáng không tệ xưa nay luôn che chở cho muội muội khương dụ nhìn tiểu muội của mình tay không nhịn được nặn nặn khuôn mặt thịt thịt của khương lê nguyện khương lê nguyện nhìn gương mặt trẻ con của ca ca nhà mình rất là bất đắc dĩ tuy rằng bây giờ nàng chỉ là một nữ hoa bốn tuổi nhưng cứ bị già qua già lại thật có chút không chịu nổi liền d ư ơ n g đôi mắt to trong e o có chút tức giận nói ca ca mặt sẽ bị n ặ n sưng lên nhìn m g ộ i m g ộ i đàng hoàng trinh trọng khương dụ nhìn không được cười cười ai bảo mặt nhỏ của mội m g ộ i lại mềm mềm như vậy mềm mềm mập mập làm người ta nhìn mà chỉ muốn méo thêm mấy lần chu thị cũng cười dụ nhi đừng khi dễ sán sán khi dễ chỗ nào a khương dụ buông lòng tay nói sán sán là mội m ộ i con con thương nàng còn không kịp có con ở đây sau này sẽ không để bất kỳ ai bắt nạt sàn sán nếu có người khi dễ sàn sán con sẽ vừa nói khương dụ vừa múa máy quả đấm của chính mình bày ra dáng vẻ hung ác chu thị sụ mặt nói chỉ cần làm bài tập chăm chỉ là được lúc nào cũng nghĩ đánh nhau y như con khỉ hoang nhưng khương lệnh nguyện lại biết ca ca thật là rất yêu thương nàng ngay cả kiếp trước sau khi gả cho lục tông trở thành vinh vương thế tử phu nhân hắn vẫn luôn coi mình là mội mội ruột không hề có suy nghĩ mội mội gả ra ngoài như bát nước đổ đi trước khi nàng xuất giá một ngày hắn đã nói sau này nếu lục tông dám khi dễ nàng nhất định ca ca sẽ đánh cho hắn răng rơi đầy đất có điều n g o ạ i ý muốn là lục tông rất sùng nàng hơn nữa ca ca nàng cũng không phải là người đọc sách kiếp trước ca ca còn tập võ theo lục tông một đường hành quân đánh trận mỗi lần xuất trinh làm hại nàng vừa phải lo lắng cho phu quân mình lại vừa phải lo lắng cho ca ca nói đến ca ca nàng lại nghĩ đến lục tông lục tông rõ ràng nhất vị trí của ca ca trong lòng nàng có một lần hành quân đánh trận bị chúng phải mai phục ca k a đang ở trong hiểm cảnh chính lục tông đã mạo hiểm để cứu k a k a có điều cuối cùng k a k a chỉ bị thương nhẹ mà lục tông thế nhưng suýt nữa vì vậy mà bỏ mạng lục tông người này bách chiến bách thắng trên chiến trường đao kiếm không có mắt đó là lần đầu tiên hắn bị thương nặng như vậy nhìn k a k a mang theo lục tông còn thoi thót trở về lúc đó nàng còn cho rằng lục tông sẽ vì quốc vong thân trước mắt tối sầm lại suýt nữa liền hôn mê bất tỉnh cuối cùng lục tông tỉnh lại câu đầu tiên mà nàng nói chính là lục tông nếu chàng làm hại thiếp thành quả phụ thiếp sẽ không để yên cho chàng nhưng nội tâm vẫn sợ h ã i cực kỳ lục tông chỉ mỉm cười nhìn nàng giơ tay méo mặt nàng phảng phất như không có chuyện gì chỉ là tiếng nói có chút khàn khàn sẽ không bất chi bất giác xe ngựa đã đến bên ngoài vinh vương phủ trong phủ làm tăng sự bầu không khi vô cùng bị thương khương lệnh g u y ệ n tuy rằng coi vinh vương phi là bà bà của nàng nhưng tóm lại hai người cũng chưa từng ở chung bất quá cũng chỉ là người xa lạ nàng để khương dụ tùy ý nắm lấy bàn tay nhỏ cùng cha mẹ tiến vào vinh vương phủ được một nô bột mặc một bộ đồ màu trắng dẫn tới linh đường t h ă m viếng khương lệnh nguyện thật sự khẩn trương vinh vương phủ này nàng sinh hoạt dòng dã năm năm từng cọng cây ngọn cỏ nàng vô cùng quen thuộc nhưng bây giờ không có lòng dạ nào mà thưởng thức chỉ muốn chờ một lúc nữa để nhìn thấy lục tông nàng nên nói cái gì làm những gì lục tông người này trước không muốn gả cho hắn đều là do hắn luôn quá nghiêm túc cẩn trọng cử chỉ thô lô măng phu sau khi thành thân mới hiểu được hắn cũng không đến nỗi như vậy chỉ là có một sự thật là lục tông người này cực kỳ ít người bản mặt lạnh lẽo thật là phí mất bộ dáng trời sinh phong hoa tuấn lãng khương dụ nhận thấy bàn tay mềm như bông của mội mội có chút lạnh liền nghiêng đầu an ủi nàng sán sán đừng sợ nàng chỉ là căng thẳng mà thôi khương lệnh nguyện nhìn ca ca mình với con mắt sáng n g ờ i nói thầm trong lòng có điều khi tiến vào linh đường thế nhưng lại khiến cho khương lệnh nguyện thất vọng rồi bởi vì căn bản là không thấy lục tông theo lý thuyết lục tông là trưởng tử vinh vương phi lại là con trai duy nhất lần này đáng lẽ nên ở linh đường mới phải nhưng khương lệnh luyện sau khi cùng cha mẹ huynh trưởng đi vào dùng ánh mắt nhìn quanh một lượt những người đang khóc trong phòng phát hiện không có lục tông vinh vương phủ con nối roi không nhiều chỉ có duy nhất một mình lục tông nàng tuy chưa từng gặp lục tông lúc hắn mười tuổi nhưng chỉ cần có một tiểu thiếu niên khoác áo tàng đứng ở bên cạnh linh vị vậy đó chính là lục tông không thể nghi ngờ dù chưa nhìn thấy lục tông nhưng khương lệnh uyển lại nhìn thấy một người quen bảy vinh vương c h ắ c phi phan thị khương lệnh uyển thấy phan c h ắ c phi mặc một đồ màu trắng đ u ú i tóc bằng c h â m hoa màu trắng trên người không một tùy tùng nàng khóc vô cùng nhu nhược đáng yêu một ngụm lại một ngụm gọi tỉ tỉ người không biết thực sự còn cho rằng đây là mội mội ruột của vinh vương phi kiếp trước sau khi vinh vương phi qua đời vinh vương tuy rằng không có tái giá nhưng đã đem hết tất cả việc bếp núc trong phủ giao cho phan c h ắ c phi ngoại trừ địa vị chính thế gia phan trắc phi đã sớm coi như là nữ chủ nhân của vinh vương phủ sau khi nàng gà vào nàng làm người vô cùng phá sản chỉ là nháo một chút tranh chấp với phan trắc phi nàng vốn không thích tác phong kiêu ngạo của vị phan trắc phi này thêm nữa là lục tông thường hay xuất trinh trong phủ rất nhàm chán thường hay đấu v õ mồm qua ngày cùng phan trắc phi có điều vị phan trắc phi này mỗi lần đều bị nàng làm cho tức giận đến trứng mắt trong lòng thực sự rất bực mình lại không có lá gan động đến bản thân nửa phần nếu nàng dám động lục tông còn không tìm nàng tính sổ sao khoan hay nói lục tông người này bộ dáng cũng thật dọa người rõ ràng dung mạo vô song nhưng chỉ cần sắc mặt hắn chấm xuống liền khiến cho phan chắc phi sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh vì thế mỗi khi hai người tuyên chiến thắng thua không nói cũng đã rõ hôm nay đến khương lệnh n g u y ễ n cũng đã dự định không thể tay không mà về thấy bên trong linh đường không có lục tông trong lòng mất mát liền cân nhắc biện pháp khác mà lúc này nàng thấy một nha hoàn vội vã chạy đến bên cạnh phan chắc phi hoang mang dối loạn nói phan trắc phi tiểu quận chúa lại nôn mửa lần này nôn ra rất nhiều phan trắc phi cũng có một nữ nhi thế nhưng là con thứ nên không có khả năng được tôn làm quận chúa quận chúa trong miệng nha hoàn chính là nữ nhi do vinh vương phi sở sinh lục bảo thiền nhớ tới lục bảo thiền khương lệnh n g u y ệ n theo bản năng giật mình nhìn về phía ca ca sau đó liền có một cái chủ ý nâng đầu nhỏ nhìn chu thị nói nương quận chúa biểu tỷ bị bệnh sao sán sán muốn đi thăm nàng phan trắc phi đang muốn đứng dậy đi qua liền nghe thấy âm thanh mềm mại của khương lệnh luyện nhìn thấy tiểu nữ hoa này xinh đẹp như vậy ánh mắt nàng dừng lại một chút chu thị biết khuê nữ của mình xưa nay không thường lui tới với hai vị biểu ca biểu tỷ của vinh vương phủ hiện nay nghe thấy nữ nhi quan tâm bọn họ như vậy nàng đúng là rất kinh ngạc thấy phan chắc phi nhìn về phía bọn họ biết nếu như từ chối nữ nhi sợ là có chút không thỏa đáng cho lắm hơn nữa tiểu quận chúa này cũng chỉ lớn hơn nữ nhi một tuổi bây giờ đã không còn mẫu thân đúng là đáng thương nhớ đến việc này chu thị liền nắm tay nữ nhi muốn cùng phan trắc phi đi thăm tiểu con chúa khương lệnh n g uyển liền vươn cánh tay mập mạp ôm lấy cánh tay ca ca nói ca ca chúng ta cùng đi đi khương dụ xưa nay sẽ chưa từng cự tuyệt mội mội của mình liền đi theo chu thị dẫn một đôi nhi nữ đi thăm tiểu con chúa phan trắc phi biết vị này chính là vệ quốc công phu nhân tất nhiên là không dám chậm trễ mấy người đi tới hành lang phan trắc phi liếc nhìn khương lệnh n g uyển và khương dụ quay về phía chu thị nói phu nhân sinh một đôi nhi nữ thật tốt thật sự rất giống với kim đồng ngọc nữ bên cạnh quan âm tuy là một lời khách sáo bình thường nhưng hôm nay nói ra thật không hề trái với lương tâm chu thị nhìn phan c h ắ c phi mới vừa khóc đến vô cùng thương tâm hiện giờ đôi mắt còn phiếm h ồ n g đối với nàng ta cũng có mấy phần hảo cảm lại thấy nàng khen nhi nữ của mình như vậy tất nhiên trong lòng cũng rất vui mừng bất quá vẫn là không thân trên mặt chỉ khách sáo nói làm gì có chứ n g à y t h ư ờ n g cũng thường xuyên gây chuyện không thể còn được phan c h ắ c phi đương nhiên cũng là người có nhã lực thấy chu thị cũng không có bao nhiêu nhiệt tình khen vài câu liền không nhiều lời nữa nghĩ đến tiểu quận chúa bắt đầu mấy ngày nay thân thể liền trở nên u ốm yếu phan chắc phi tự coi là bản thân thật là s u ố i quậy vương phi không còn tiểu quận chúa khóc đến thương tâm còn không chịu ăn cơm sau đó liền bị bệnh nếu ở thời điểm mấu chốt này mà lại xảy ra chuyện gì vương gia tuyệt đối sẽ không buông t h a nàng thật vất vả đợi đến lúc vương phi không còn hiện tại không thể lại xảy ra sự cố gì thêm nữa sau này thì nàng mặc kệ nhưng trước mắt tiểu quận chúa này không thể xảy ra chuyện gì nghĩ tới đây bàn tay nắm trong tay háo càng thêm khẩn trương thời điểm mấy người tiến vào sân liền nhìn thấy một đám ma ma nha hoàn g nô buộc tất cả đều đang đứng ở bên sân phan trác phi nhíu mày tiến đến hỏi sao đều đứng ở đây làm gì không phải đã phân phó các người đi vào chăm sóc quận chúa sao một ma ma tiến lên âm thanh run run nói phan trác phi là là thế tử bảo chúng nô tì đi ra thế tử ánh mắt phan trác phi ngẩn ra c h ậ n có mấy phần cảnh giác khương l ệ n g u y ệ n nghe thấy hai chữ này cuối cùng vẫn là kìm nén không được vội tránh thoát khỏi cánh tay ca ca nhấc làn váy lên chân ngắn chạy từng bước nhỏ tiến vào lục tông lục tông là lục tông ở bên trong vậy mà nàng mới chạy đến cửa một thứ gì đó cứng rắn liền xông tới làm hại nàng lập tức đục vào nàng vốn là chạy gấp đột nhiên không chuẩn bị liền bị đục vào còn bị đẩy ra xa sau đó thân hình mập mạp bay lên cái mông liền té xuống đất a đau khương lệnh uyển biết bản thân sinh ra đã rất mượt mà mông nhỏ cũng rất nhiều thịt thế nhưng đám thịt mềm mại này lại bị ngã mạnh trên mặt đất thực sự là vô cùng đau đớn hơn nữa c h ó t mũi cũng đang rất đau khương lệnh uyển nhất thời khống chế không được nước mắt liền dâng lên đầy hốc mát hai mắt to hiện lên một lớp nước như sương mù sán sán chu thị kinh hô lập tức đem nữ nhi ôm lấy khương lệnh uyển nhữ mày xoa xoa mông nhỏ của mình d ư ơ n g mắt nhìn lên đã thấy đầu sỏ gây tội bình tĩnh đứng trước mặt nàng chương ó t ể thấy sáu người dấu răng sán sán còn đau không trên xe ngựa chu thị ôm nữ nhi vào trong ngực mày đẹp n h í u lại ôn nu h hỏi khương bạch nghiêu ở một bên mày cũng n h í u đến g ắ t gao còn có khương dụ một ca ca vô cùng thương yêu nội muội mới vừa rồi nhất thời kích động suýt chút nữa động tay động chân với đầu s ò gây tội cũng may là bị cản lại chu thị xoa xoa mông nhỏ vừa mới bị té đau của nữ nhi đau lòng vô cùng nữ nhi vừa sinh ra đã là bảo bối trên dưới cả nhà hôm nay nếu đổi thành người khác nàng há có thể giảng hòa nhưng người nọ lại là lục tông lục tông nói thế nào cũng là thế tử vinh vương phủ bây giờ vừa mới mất đi mẫu thân khó tránh khỏi bi thương cho nên mới hành sự có chút lô mãng h u ố h ổ trên thực tế rõ ràng l à do sán sán tự mình đụng vào dù có nói nữa cũng chẳng thể trách lục tông a khương lệnh nguyện mặt nhỏ thịt thịt không có nửa p h ầ n ý cười lông mày nho nhỏ nhữ lại chặt chẽ miệng nhỏ nộn nộn dầu lên nhìn như có thể treo được một bình dầu lần này mông ngã đau cái mùi đau tất cả đều không quan trọng nhưng cái làm nàng không thoải mái nhất chính là thái độ của lục tông kiếp trước trước khi thành t h ầ n nàng cùng lục tông cũng không có gặp mặt nhau ngoài chuyện của ca ca và lục bảo thiền nàng có nói mấy câu ra thì căn bản liền không có tiếp xúc với những thứ khác người ngoài đều nói tính tình lục tông nhạt nhẽo nhưng sau khi thành thân lục tông đối với nàng cực kỳ tốt nàng cũng cho rằng đây mới vốn là tính cách của lục tông nhưng sau đó mới biết hắn chỉ đối tốt với một mình nàng mà thôi nàng là thê tử của hắn hắn xem nàng như b ả o bối bây giờ nàng chưa gả cho hắn hắn liền không xem nàng là b ả o bối nữa sao khương lệnh nguyện biết rằng suy nghĩ của mình có chút mâu thuẫn lục tông dù sao lúc này vẫn còn chưa quen biết nàng nhưng nàng cố tình gây sự thì làm sao không cần hắn tới còn sao khương lệnh nguyện n u môi đầu nhỏ chui vào lồng ngực mẫu thân nói lầm b ầ m sán sán không thích biểu ca nhìn nữ nhi nói chuyện chu thị cũng yên tâm nàng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của nữ nhi nói chuyện này cũng không thể trách biểu c a c o n vừa rồi nếu không phải do con chạy nhanh cũng sẽ không t h ế huống hồ không phải là do con nháo chuyện sao nữ nhi nàng tuy tuổi còn nhỏ nhưng không bao giờ cho phép bản thân chịu thiệt không chịu nổi tí xíu va nước nào nháo khương lệnh nguyện chớp chớp mắt coi như thế đi tay khương lệnh nguyện sờ sờ miệng nhỏ chính mình nghĩ tới chuyện vừa rồi lông mày mới răng hắn ra trong lòng thoải mái một chút ngược lại hắn cũng không sợ đau đi giờ k h ắ c này tại chỗ ở của tiểu con chúa phan trác phi rốt cục tiễn đại phu đi trong lòng thở dài một tiếng bước đến bên giường khuôn mặt nhỏ của lục bảo thiền có hơi p h í m hồng nhưng cánh môi lại tái nhợt nàng nhìn huynh trường lúc này hai mắt n g ô n g lung đ ấ m lệ khóc nào nói ca ca muội muốn m â u thân muội muốn m â u thân lục tông tuy mới chỉ là một tiểu thiếu niên mười tuổi thấy mội mội gầy yếu khóc đến đáng thương hắn cũng chỉ lạnh nhạt mở miệng nói mẫu thân đã chết rồi những năm nay hắn nhìn mẫu thân bị đau ốm hành hạ đến không ra hình người hắn tuy kính trọng mẫu thân nhưng cảm thấy chết đi cũng là một loại giải thoát vừa nghe lời này lục bảo thiền càng ngày càng không khống chế được qua một tiếng khóc lên phan trác phi đứng ở một bên trong lòng thầm nói thế tử quả nhiên không biết cách làm sao để an ủi một người đôi mắt hơi thoáng ý cười lướt qua quay về phía lục bảo thiền nhẹ nhàng nói quận chúa yên tâm ngày sau thiếp sẽ chăm sóc quận chúa thật tốt dung mạo phan chắc phi tuy đẹp nhưng lại đẹp một cách không quá lộ liễu bây giờ thanh âm mềm mại tất nhiên là bình dị gần gũi tuy lục bảo thiền chỉ mới năm tuổi nhưng cũng khá thông minh xưa nay nàng không thích phan chắc phi hiện tại bất luận phan chắc phi có nói gì nàng cũng đều cảm thấy căm ghét đến cực điểm lục bảo thiền vội đ ẩ y nàng kích động nói nữ nhân xấu xa ta không muốn ngươi chăm sóc ngươi đi, đi. ta không muốn nhìn thấy ngươi ngươi đi đi bốn thiền nhi phan trác phi bị nàng làm cho tức giận đến n ỗ i gân xanh trên trán như muốn nhảy lên nói thẳng ra thì tiểu quận chúa này cũng là một đứa trẻ phiền thoái ai ngờ một khắc sau lại nghe thấy âm thanh của vinh vương phan trác phi chợt hít sâu một hơi nhìn về phía vinh vương cung kính hành lễ lục bảo thiền nâng đôi mắt ngập nước nhìn vinh vương thấy vinh vương tiến đến ôm nàng lập tức liền nói cha thiền nhi không muốn thấy nàng người cho nàng đi đi vinh vương ôm lấy nữ nhi chỉ cảm thấy khuê nữ bây giờ thật nhu nhược nhỏ bé như là một con mèo nhỏ gây yếu đến không chịu được nhìn khuôn mặt nữ nhi quá giống với thê tử đã mất hắn đến cùng vẫn là đau lòng liền nghiêng mặt đối nói với phan c h ắ c phi nàng đi lo việc trước đi phan c h ắ c phi tức giận vô cùng nhưng nàng lại rất rõ ràng địa vị của tiểu quận chúa khi dễ vương gia nhất quán đều hướng về tiểu quận chúa thực sự rất thiên vị vinh vương dung mạo không tầm thường có được phong thái tuấn lãng vô song chỉ là sau khi mất đi thê tử hiển nhiên có chút xa x u t cả người giống như già đi vài tuổi hắn nhìn nữ nhi trong ngực lúc này mới lộ ra vẻ mặt tràn đầy ôn nhu hòa ái thân thể nho nhỏ gầy g ò của lục bảo thiền n ú t vào trong lồng ngực cha mình thấy phan chắc phi rời đi mới thoải mái một chút bây giờ nương không còn nàng chỉ còn cha và ca ca lục bảo thiền nghiêng đầu nhìn ca ca vẫn không nói một lời nào ánh mắt rơi trên cánh tay của ca ca vội v à n g nắm lấy tay ca ca hồng mắt nói ca ca có chuyện gì vậy lục tông túi đầu nhìn dấu răng trên cánh tay trái của mình dấu răng cũng rất trình tề có thể thấy được hàm răng được chăm sóc rất tốt có chuyện gì lục tông thầm nghĩ nữ hoa lúc n à y thật lỗ mãng rõ ràng là nàng không cẩn thận nhưng lại tức giận nắm tay hắn lên cắn một bộ dáng thật hủy khuất người không biết còn tưởng mình bắt nạt nàng hiển nhiên là bị chiều hư hắn cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì coi như là bị nàng đụng cũng không sinh ra nửa phần trắng ghét Khuôn kia khiến nhỏ hoa như bánh thấy yêu nữ người mặt mềm mại cảm ta của cái bao, ớt lục à này là điều đương nhiên. Có điều đúng nhiên. lại nói, vết cắn này đúng là rất dùng Có sức l vết rất tông không thích đụng chạm liền đem tay rút về như không có chuyện gì xảy ra nói không có chuyện gì lục bảo t h i ê n ủy khuất nhìn ca ca nhà mình vinh vương cũng có chút bất đắc dĩ con trai này của hắn rõ ràng cũng chỉ mới mười tuổi nhưng tính tình so với hải tử bình thường còn thành thục hơn rất nhiều ngày thường cũng không thích chơi đùa thích nhất là vung đao m u a kiếm hôm o trong ặ c là ngồi trong thư phòng xem binh thư xem nay một nhà khương bách nghiêu đến quý phủ của hắn xem như là thể hiện thành ý mà con trai hắn lại khiến tiểu cô nương nhà người ta khóc lóc trở về đi qua thăm cũng xem như là hợp tình hợp lý lại nói khương bách n h i ê u mang tiếng s ủ n g nữ nhi hắn cũng có nghe thấy lục tông mặt không cảm xúc gật đầu được vinh vương đúng là kinh ngạc nguyên lai hắn tưởng con mình sẽ từ chối không ngờ c ư nhiên đồng ý có điều nghĩ đến tiểu nữ hoa xinh xắn đáng yêu kia lại liếc mắt nhìn đến nữ nhi trong ngực của mình có vẻ hắn chưa chăm sóc chu toàn cho nàng hắn cũng nên nuôi dưỡng thiền nhi mập mập một chút mới không làm thê tử ở trên trời thất vọng một ngụm cắn kia tuy cắn vô cùng hả giận nhưng trong lòng khương lệnh luyện cũng có chút nghèn nghẹn hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy lục tông tuy hắn còn nhỏ tuổi nhưng nàng dù sao cũng đã sống cùng với lục tông năm năm sao có thể không nhận ra thiếu niên ấy là lục tông lục tông mười tuổi ngoại trừ có chút non nớt ra thì những biểu tình trên mặt hắn lại giống như t r ư ớ c không hề sai lệnh đều là một khuôn mặt than lệnh như băng nàng biết lục tông sinh ra đã tuấn lãng mà ngày hôm nay thấy lục tông da rẻ trắng nón dáng dấp chưa quá phát triển đúng là làm nàng có chút không thể rời mắt tuy mất m ẫ u thân từ nhỏ nhưng ông trời đúng là không có bạc đ á i hắn kiếp trước khi mười bốn tuổi lục tông đã vào q u â n doanh sau khi trải qua rèn luyện thiếu niên thanh tú non nớt sau khi trở về đã có chút đen nhưng cũng nhiều hơn mấy phần mị lực nam nhân lục tông vào lúc ấy a mỗi khi thắng trận trở về không biết là phong quang đến mức nào chu thị h i ể u được nữ nhi hôm nay bị hủy khuất ô m nữ nhi cho nàng uống một bát canh hạ sen bách hợp lúc này mới dùng khăn xoa xoa miệng nàng nói hôm nay nương mang sán sán đi chơi nửa canh giờ có được hay không nữ nhi chỉ m ư i bốn tuổi là thời điểm ham chơi nhất nhưng chu thị quản giáo nữ nhi lại không cưng chiều quá độ giống như khương bách liêu mọi việc đều phải xác định rõ ràng khương lệnh nguyện nghe xong vội xoay đôi mắt to lung liếng nói con muốn tìm tứ t ỷ t ỷ cùng chơi lại là tứ t ỷ t ỷ chu thị chỉ tưởng rằng nữ nhi nhất thời có hứng nhưng mấy ngày nay nữ nhi có vật gì tốt liền đưa tới thanh hà cư cũng biết nữ nhi cũng thật lòng yêu thích tứ n h à đầu kia chu thị căn bản không có hảo cảm gì đối với bộ dạng khúng lún của thứ nữ khương lệnh đề nhưng nữ nhi tuổi này cần có bạn chơi khương lệnh đề chỉ không cần làm bị thương nữ nhi phương diện này nàng cũng không quản quá nghiêm nương đôi tay nhỏ của khương lệnh nguyện nắm lấy ống tay háo chu thị tiếng nói non nớt âm cối u ngân dài làm ai nghe tâm cũng đều mềm nhún chu thị sao có thể là người không hiểu lý lẽ chỉ sở đầu nhỏ của nữ nhi nói nàng sớm trở về một chút khương lệnh nguyện nói một tiếng nương thật tốt sau đó linh hoạt rời khỏi sự ôm ấp của mẫu thân chạy ra bên ngoài chu thị nhìn bóng lưng nữ nhi mỉm cười lắc đầu mấy ngày nay khương lệnh nguyện vẫn chơi cùng một chỗ với khương lệnh đề hai tiểu cô nương s ắ p xỉ tuổi nhau cũng chơi đùa rất là vui vẻ khương lệnh nguyện cũng cảm thấy vị tứ tỉ tỉ này của nàng tuy rằng hơi ốm yếu một chút nhưng lại cởi mở hơn trước kia rất nhiều hai nàng một người bốn tuổi một người năm tuổi đều là hài tử vệ quốc công phủ nam hài bốn tuổi đã phải học vỡ lòng s á u tuổi phải vào trường quý tộc để học tập Mà nữ hài cũng hài cực khương ỳ được c ú trọng thức, tuổi, tiên tuổi bắt tập thi tránh. học học, học họa, đến sinh đến nữ công gia khi phải h cầm đã đầu kỳ k mời sẽ về dạy lệnh dung bây giờ đã sáu tuổi trước đó vài ngày đã mời tiên sinh khương lệnh huệ suốt ngày chơi cùng khương lệnh dung trong chốc lát đã không còn bạn khương lệnh huệ thấy mấy ngày nay khương lệnh luyện đi lại thân thiết với khương lệnh đề không hề có ý đùa cợt nàng ta trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng nàng đứng ở phía xa nhìn hai người chơi vô cùng vui vẻ nhưng bản thân thì lại lẻ loi một mình nhìn mà thèm vô cùng dù sao cũng mới chỉ là một tiểu cô nương năm tuổi tất nhiên là có chút không nhịn được muốn cùng chơi đùa với khương lệnh huyện các nàng nào biết khi khương lệnh huyện thấy khương lệnh huyện đi đến một tay đem khương lệnh để che chắn phía sau gương mặt trắng non hướng về phía khương lệnh huyện làm ặ t quỷ lần trước là ai nói không muốn chơi với bọn bội tam tỷ tỷ khương lệnh huyện là người rất sĩ diện bây giờ bị khương lệnh huyện trêu chọc lập tức liền giận dỗi khỏe đầu bước đi phía sau khương lệnh n u y ệ n ôm tay cười như hoan ở có điều mấy ngày sau khương lệnh huệ đã có bạn mới chơi cùng chính là biểu đội tô lương thần mẫu thân tô lương thần là thứ nữ của vệ quốc công phủ chính là cô của khương lệnh n u y ệ n vị cô ruột này của khương lệnh n u y ệ n sau khi thành thân lập tức cũng mang thai hải tử tiếc rằng khi sinh tô lương thần lại bị khó sinh sau khi sinh hải tử liền qua đời tình cảm vợ chồng sâu đậm thế nhưng cha của tô lương thần lại đối với nữ nhi này rõ ràng cũng thật không thích bởi vì cảm thấy nữ nhi đã hại chết thê tử của mình khương lệnh n g u y ễ n đương nhiên cũng nhớ tới tô lương thần kiếp trước cũng là khoảng thời gian này tô lương thần đến vệ quốc công phủ bắt đầu ở lại đây một tháng sau này cũng không có dự định rời đi cũng may thái độ của lao thái thái đối với tô lương thần cũng vô cùng yêu thương tô lương thần lại có thể khiến cho các trưởng bối vui vẻ những tháng ngày sống trong vệ quốc công phủ trải qua như cá gặp nước có điều tô lương thần này cũng không phải chỉ có một bộ d á n g bạch liên hoa sau này nghĩ đến việc khương lệnh huệ và tô lương thần cùng tính kế lẫn nhau không ai nể mà ai khương lệnh uyển có một loại kích động m u ố n kéo tứ t ỷ t ỷ ngồi ở một bên ăn bánh ngọt cắn hạt dưa để xem trò vui ngay hôm đó vào thời điểm khương lệnh uyển trở về đông viện chu thị ôm nàng lên hôn lên khuôn mặt bé nhỏ của nữ nhi một cái biểu ca đến thăm con nói là đến nhận lỗi san san có muốn đi gặp người ta hay không biểu ca khương lệnh uyển giơ cánh tay mập mạp đầy thịt lên chăm chú đếm nàng có nhiều biểu ca như vậy mẫu thân là nói tới người nào a đối diện với đôi mắt to đầy nghi hoặc của nữ nhi chu thị mỉm cười nói là tông biểu ca của con lục tông khương lệnh nguyện s ữ n g sở thầm nghĩ chẳng lẽ hắn lòng dạ hẹp hòi bị nàng cắn một miếng còn muốn cắn lại nàng hay sao chương bảy bánh bao thịt khương lệnh nguyện ôm lấy cổ chu thị bị đến đến tiền thính đã thấy vinh vương ăn mặc một thân trường bảo màu xanh nhạt có thêu hoa văn bằng chỉ bạc cùng với khương bách liêu đang ngồi trên ghế gỗ tử đàn một tay vịn lên tay ghế vinh vương mặt mày tuấn lãng khí chất nho nhã mười ngón tay thoát non dài trên tay cầm một chén trà nhỏ màu xanh thấy chu thị đi đến lúc này mới nhìn đến tiểu nữ hoa trong lòng nàng tiền thính sảnh chính phong chính khương lệnh nguyện chỉ liếc qua nhìn vinh vương ánh mắt liền rơi vào người đang đứng bên cạnh vinh vương n a m lục tông mắt to đen l â y lấy tinh tế đánh giả cả người hắn lục tông tuy lớn hơn ca ca của nàng một tuổi nhưng lại cao hơn rất nhiều khương lệnh nguyện thầm nhủ trong lòng nhỏ tuổi đã cao như vậy chẳng trách kiếp trước bản thân mình thấp hơn hắn cả một đoạn khương lệnh nguyện ôm lấy cổ chu thị không chịu b u n g tay nàng luôn luôn hoạt bát thế nhưng bây giờ lại không hề hé răng không ai hiểu nữ nhi bằng mẹ chu thị làm sao không biết nữ nhi suy nghĩ cái gì thầm nghĩ bản thân đối với khuê nữ thật không có biện pháp quả nhiên là bị quốc công phủ c h i ề u hư chu thị cẩn thận từng ly từng tí đem nữ nhi thả xuống n h é o n h é o gương mặt thịt nho nhỏ của nữ nhi nói sán g sán g oan đi qua hành lễ với vinh vương đi con khương lệnh nguyện liếc mắt nhìn vinh vương lại nói đến k i ế p trước vị công công này đối xử với nàng cũng không tệ có điều vài năm sau nàng không sinh được con đúng là có chút tức giận vì thế cùng lục tông cãi nhau một trận chỉ có điều lục tông quyết ý không chịu nạp t i ế p khương lệnh nguyện đi tới trước mặt vinh vương hành lệ với hắn bi bô nói sán sán tham kiến vương ra công công cha chồng h à i t ử ngoan vinh vương thấy nữ hoa nhỏ sinh như ngọc này cũng gần bằng tuổi với nữ nhi nhà mình xinh đẹp đáng yêu cử chỉ cũng ráng, ra vinh ừ a nhìn l ề biết giáo được dưỡng k ô n g tội. vương i n h v nghĩ mặt mày nuôi g hòa hiển nhiên là rất yêu thích nữ hoa này hắn nhìn khương bách liêu nói chuyện lần trước b ả n vương vẫn ghi t ạ c trong lòng hôm nay cố ý mang tông nhi đến chịu tội với sán sán khương bách liêu không ngờ vinh vương sẽ đem chuyện này để ở trong lòng thấy vinh vương có thành ý như vậy tâm trạng hắn cũng nhiều hơn mấy phần hảo cảm trên mặt khách khi nói chuyện ngay ấy là sán sán không hiểu chuyện xông về phía thế tử lẽ ra là do sán sán của chúng ta đến chịu tội mới đúng vinh vương vội nâng tay nói nguyên trực huynh nói lời này là không đúng nguyên trực là tên chữ của khương bách liêu sán sán chỉ mới bốn tuổi con trai bản vương nói thế nào cũng đã mười tuổi nếu để cho sán sán xin lỗi tông nhi kể ra ngoài không phải sẽ khiến người ta cười rụng r ă n g sao hơn nữa sán sán là biểu mội của tông nhi biểu ca biểu mội chính là người một nhà đương nhiên là nên che chở cho nhau mới phải giải thích xong vinh vương liền nhìn nhi tử đứng bên cạnh nói tông nhi còn không xin lỗi biểu mội của con lục tông túi đầu nhìn nhóc con trước mặt thấy nàng sinh ra đã mượt mã như một viên ngọc mặc một thân áo váy màu hồng phấn có vẻ mập mập mềm mềm trên đầu có hai búi tóc nhỏ dưới mái bằng là hai con mắt to ngập nước mắt đen trong v e o như những trái nho vừa mới được rửa sạch khuôn mặt bánh bao trắng trẻo mũm m í m giống như có thể véo ra nước có điều hình như tiểu biểu mội này cũng không thích hắn mắt to đen l â y lấy chỉ liếc nhìn hắn một cái liền lại cúi đầu không có phản ứng gì tiếp thấy lục tông không nói xin lỗi chu thị lại vội vàng cười một tiếng nói vương gia đã nói là người một nhà như vậy chuyện này liền bỏ qua đi không có gì cần phải nhắc lại lại nói tiếp thế tử đã lâu không đến quý phủ của chúng ta hôm nay đến đ ế n rồi vậy mọi người cùng ở lại dùng cơm đi nói rồi chu thị lại sờ đầu nhỏ của nữ nhi nhà mình sán sán con mang thế tử biểu ca đi vào trong sân chơi có được hay không khương lệnh uyển cũng không biết phải làm gì khi ở chung với cái vị biểu ca này càng không biết dẫn hắn đến sân để chơi cái gì nàng tinh tế nhớ lại những lần trước đây hai người ở chung âm thầm cân nhắc nghĩ đi nghĩ lại khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi nóng lên ai lục tông chính là một kẻ không làm gì đứng đắn làm hại đầu nàng lúc này chỉ nghĩ đến sự t ì n h kia cũng không suy nghĩ được gì khác nữa có điều đây là sự thật lục tông khi ở cùng với nàng ngoại trừ làm cái chuyện kia ra cái khác hắn vẫn luôn tùy theo ý thích của nàng đào ma ma đi theo phía sau khương lệnh luyện một tấc cũng không giỏi nàng hiểu được tính khí của lục tiểu thư bây giờ đi cùng trong sân nhưng lại không nói một lời nào với vinh thế tử hiển nhiên là không thích người này nhưng mà vinh thế tử này cũng thật là tuấn tú chỉ là không thích cười đào ma ma liếc mắt nhìn tiểu thư nhà mình tuy chỉ mới có bốn tuổi nàng đã bắt đầu suy nghĩ đến hôn sự cả đời của tiểu cô nương gia trong lòng ghi nhớ lục tiểu thư còn nhỏ cũng đã xinh đẹp như vậy hơn nữa từ nhỏ lại thích trưng diện mọi việc đều phải xinh đẹp sau này tuyển phu quân khẳng định cũng sẽ rất chú trọng dung mạo vinh thế tử là thiếu niên tuấn tú nhất mà nàng từng gặp qua có điều chính là tuổi tác có chút lớn hơn so với lục tiểu thư khương lệnh nguyện không biết trong lòng đào ma ma suy nghĩ cái gì chỉ ngước đầu lên thanh âm mềm mại nói đào ma ma ta có chút khác muốn uống nước ố mai chua đào ma ma vội trả lời vâng sau đó hướng về phía lục tông nói vậy thì xin thế tử chiếu cố lục tiểu thư giúp nô tỷ một chút hôm nay lục tông cũng tốt tính trên gương mặt tuy không hiện thần sắc nhưng cũng gật đầu một cái đào ma ma vừa đi liền chỉ còn lại hai người khương lệnh nguyện cùng lục tông khương lệnh nguyện trong lòng còn giận tất nhiên là không chịu kéo mặt xuống trước nhưng tính khí lục tông nàng cũng hiểu được nếu hắn chú ý tới mình sợ là đã sớm mở miệng nhưng nếu hắn xem mình là người không liên quan vậy thì dù để đối phương chờ lâu đến mấy hắn cũng sẽ không nói tiếng nào gương mặt bánh bao nhỏ của khương lệnh nguyện nhăn nhó lại trong lòng cũng thật căm tức nắm đấm nhỏ nhắn cũng nắm quá chặt lại chẳng biết từ lúc nào nàng từ người cùng chung gối lại trở thành người không liên quan đối với hắn khương lệnh nguyện có chút buồn phiền nhưng không biết được từ đâu lại có một đại hắc cầu chạy tới hùng dũng oai vệ phí phách hiên ngang đứng trước mặt hai người phe phẩy cái đuôi liên tiếp sửa lên khương lệnh nguyện nhất thời liền bị d a sợ phản ứng theo thói quen chính là trốn sau lưng lục tông một đôi bàn tay nhỏ nắm chặt hai ống tay háo của hắn khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trắng bệnh nhẹ nhàng đẩy hắn lục tông huynh mo đổi u nó đi nghe s ư n g hô của nữ hoa phía sau thân hình lục tông ngần ra nhưng lại không có động tác thân thể nho nhỏ bụ b ấ m của khương lệnh nguyện gắt gao dựa vào người lục tông hoàn toàn coi lục tông thành tấm khiên t h ị người dù sao trong lòng nàng sớm đã nhớ kỹ lời lục tông đã từng nói dù là gặp phải nguy hiểm gì chỉ cần trốn phía sau lưng hắn là được ha ha sợ chưa quỷ nhắc gan khương lệnh huệ từ trong đùi cỏ đi ra nhìn về phía dáng vẻ e sợ của khương lệnh uyển nhất thời cảm giác thật hà giận nàng vây tay với đại hắc c ầ u đem nó gọi lại đại hắc c ầ u này rõ ràng là do khương lệnh huệ nuôi dưỡng thấy chủ nhân gọi đến lập tức trở nên ngoan ngoãn vây vây cái đuôi liền đi qua nằm bên cạnh khương lệnh huệ để nàng tùy ý xoa đầu khương lệnh h uyển nhất thời tức giận đến không chịu được tốt nàng c ư nhiên lại bị nha đầu năm tuổi như khương lệnh huệ chỉnh một trận khương lệnh h uyển làm sao nuốt trôi cơn giận này trong lòng tức giận nhưng lại thực sự e ngại con chó lớn này trong phút chốc không dám tiến về phía trước đầu nhỏ từ phía sau lưng lục tông thò ra thấy khương lệnh huệ vẻ mặt đắc y đứng bên đại hắc cẩu bên cạnh còn có một tiểu nữ hoa thanh t ú đuối tóc trái đảo tiểu nữ hoa mặc một bộ váy xanh màu ngọc bích vóc người gần giống như khương lệnh huệ mặt mày non nớt nhưng cử chỉ có chút thận trọng khương lệnh nguyện nhìn một chút liền nhận ra vị tiểu nữ hoa này n chính là biểu tỷ nàng tô lương thần giờ phút này trong lòng khương lệnh huệ thoải mái cực kỳ hôm nay biểu nội lại có thể nghĩ cho nàng một biện pháp thật tốt rốt cục đem khương lệnh nguyện này chính tốt nhìn xem ngày sau còn dám lại trêu đùa nàng nữa hay không khương lệnh nguyện cảm thấy thật mất mặt ngoại trừ sợ x ả y ra điều làm nàng khó có thể chấp nhận đó là lục tông không giúp nàng nhất thời buồn bực vượt lên cả sợ hãi khương lệnh h u y ệ n buông ống tay của lục tông ra đứng lên phía trước có điều nàng vẫn chỉ là một nữ hoa bốn tuổi sợ đại cậu là điều rất bình thường bây giờ lẫm liệt đứng lên phía trước đúng là làm người khác kinh ngạc bởi dũng khí của nàng nhưng khương lệnh huệ lại chơi đến nghiện nàng xưa nay đều là bị khương lệnh h u y ệ n đùa cận còn chưa có bao giờ đùa cận qua khương lệnh h u y ệ n đây lần này đương nhiên phải cố gắng chơi đùa một phen mới tốt khương lệnh huệ sờ đầu đại hắc cậu cưới hết mắt đi do nàng con chó này nhìn có vẻ lớn nhưng trên thực tế lại không hung hãn cho lắm chỉ có thể dùng để dọa người dù sao khương lệnh huệ vẫn chỉ là một nữ h o a năm tuổi nếu làm nàng bị thương tất nhiên là không tốt hôm nay nàng cố gắng hù dọa khương lệnh h u ệ một chút cũng diệt đi chút uy phong của nàng ta tránh để sau này nàng ta thực sự tự coi mình là tiểu tổ tông của vệ quốc công phủ khương lệnh h u ệ n h ì n thấy đại hắc cầu kia tiến lên sùa inh ỏi sợ đến nỗi cả gương mặt bánh bao kia đều trắng bậy đi lúc này lục tông đang đứng bên cạnh nàng lại có động tĩnh chỉ thấy lục tông không biết từ nơi nào kiếm được cây gậy gỗ đột nhiên tiến lên vài bước đánh về phía chân của đại hắc cẩu động tác gọn gàng dứt khoát hoàn toàn không giống hành động nên có của một tiểu thiếu niên mười tuổi sau đó liền thấy đại hắc cẩu kêu lên một cái đang muốn phát tác nhưng khi đối đầu với ánh mắt của lục tông đại cẩu vốn hung ác nhất thời liền lúng túng như tiểu tức phụ ảo nao ngoắc ngoắc cái đuôi chạy về phía sau khương lệnh huệ kêu lên khương lệnh huệ cũng là bị dọa sợ nàng chưa từng thấy lục tông nhưng lúc này quả thật bị điệu bộ của lục tông d ọ a sợ cúi đầu nhìn gậy gỗ trong tay hắn lại thấy mặt hắn không hề có cảm xúc sợ đến muốn khóc liền quay đầu bỏ chạy tô lương thần đứng bên cạnh khương lệnh nguyện nhìn thấy cũng là hơi kinh ngạc một chút sau đó liền xoay người đuổi theo khương lệnh nguyện khương lệnh nguyện còn chưa hoàn thận chờ khi tỉnh táo lại chân đều muốn mềm n ú n thân thể bụ bấm run cầm cập trực tiếp ngã mông xuống mặt đất lục tông cũng biết tiểu nữ hoa này là bị do sợ liền thả gậy gỗ trong tay xuống túi đầu lẳng lặng nhìn nàng nghĩ rằng chắc hẳn nàng lúc này muốn khóc đi khương lệnh nguyện ngơ ngác ngồi trên mặt đất một lúc mới ngẩng đầu lên nhìn lục tông đôi mắt nàng vô lớn hiện nay đỏ phừng phừng nước mắt đảo quanh h ố t mắt tội nghiệp nhưng ngoại ý muốn lại không hề khóc ra nàng nhìn lục tông r ồ i ra đôi bàn tay nhỏ lục tông nhũ mày rốt cục mở miệng hỏi làm sao lại nhìn thấy tiểu nữ h o a đang trưng ra bộ mặt toa nước nhìn mình âm thanh mềm mại nói lục tông ôm một cái chương 8, ôm một cái đào ma ma cầm nước ô mai chua vội vã chạy tới chỉ lo lục tiểu thư chờ đợi suốt ruột thế nhưng lại nhìn thấy lục tiểu thư đang được vinh thế tử ôm vào trong ngực đôi bàn tay nhỏ trắng mịn vững vàng ôm lấy cổ vinh thế tử đầu nhỏ vùi vào gãy của hắn làm gì giống điệu bộ không thích vinh thế tử như hồi này nữa đào ma ma đi qua thấy mắt lục tiểu thư đỏ bừng bừng thật là đáng thương chỉ ôm vinh thế tử không nói lời nào lúc này mới cảm thấy có gì đó không đúng vinh thế tử lục tiểu thư đ â y là lục tông bất quá mới mười tuổi dù có cao to đến mấy cũng chỉ là một tiểu thiếu niên khương lệnh nguyện bốn tuổi thân thể tròn tròn mập mập với thiếu niên mới mười tuổi mà nói xem như trọng lượng không nhẹ có điều khí lực của lục tông so với hải tử cùng lứa lớn hơn rất nhiều lúc này ôm tiểu bánh bao nhỏ nửa khắc đồng hồ cũng chưa hề bị trùng xuống càng đừng nói là đem thả xuống dưới kỳ thực lục tông cũng có chút bất đắc dĩ vừa nãy tiểu bánh bao này hai con mắt đều đỏ một bộ dáng rưng rưng muốn khóc chờ thời điểm hắn phục hồi tinh thần hai cánh tay nhỏ đều đã c u ố n lấy cổ hắn lục tông tính tình quái g ợ không thích nhất là tiếp xúc với người khác bên người cũng không có ai chơi cùng tuy còn nhỏ nhưng nhân duyên lại rất kém bây giờ ôm một tiểu nữ hoa vẫn là lần đầu tiên đào ma ma cũng là người t ừ n g trải biết xem mặt đoán ý hiểu được vinh thế tử này sợ rằng không thích cùng người khác thân cận liền đem nước ô mai chua đưa cho nha hoàn bên cạnh thân mình hướng về phía lục tiểu thư nhẹ nhàng nói lục tiểu thư để nô tỉ ôm tiểu thư đi đào ma ma là người chăm sóc khương lệnh n g uyển từ lúc nàng mới sinh ra tất nhiên là đặc biệt thân cận ngày thường khương lệnh n g uyển cũng thích để đào ma ma ôm nàng vậy mà lúc này khuôn mặt nhỏ trắng m i ệ n g của khương lệnh n g uyển nhất thời nghiêm túc cánh tay ôm lục tông càng dùng sức bộ dạng chính là dù nói cái gì cũng không chịu bung ô tay đào ma ma có chút khó khăn vẫn là lần đầu tiên nàng thấy lục tiểu thư bám người như vậy ngày thường quốc công gia rất sùng lục tiểu thư lục tiểu thư cùng quốc công gia thân cận cũng là điều bình thường nhưng vinh thế tử này lục tiểu thư cũng chưa thấy mặt được vài lần đi đào ma ma mềm giọng khuyên bảo hiểu rằng lục tiểu thư thích nhất là ăn đồ ngọt liền dùng đồ ăn dụ dô nói nô tì mang lục tiểu thư đi ăn đường trưng tô lạc cùng với bánh đậu xanh có được hay không đúng rồi không phải h ô m qua lục tiểu thư nói muốn ăn sữa chua anh đào sao vậy chúng ta liền đi ăn có được hay không nếu lời này nói cho khương lệnh nguyện bốn tuổi thực sự thì trăm lời trăm linh nhưng bây giờ t i ể u thân thể này tuy là bốn tuổi nhưng linh hồn bên trong đã cách xa hơn bốn tuổi rồi kiếp trước lúc nàng chưa gả cho lục tông sống trong vệ quốc công phủ chính là cẩm y ngọc thực hưởng thụ toàn những món sơn hào hải vị nhưng khi gả cho lục tông năm năm nàng mới hiểu được bản thân chỉ là hết ngồi đại giếng trên đời này còn có rất nhiều món ngon b ú n có điều lục tông này đúng là có bản lĩnh món ngon gì cũng kiếm được cho nàng bây giờ chỉ cần một bát sữa chua anh đào liền muốn nàng buông tay sao tay nhỏ khương lệnh g u y ệ n nắm thật chặt g ò má chạm vào cổ lục tông qua lớp áo thầm nghĩ nàng mới không buông tay đâu nàng không phải người ngu bên này khương lệnh huyện ôm lục tông không b ô n g mà một bên khác khương lệnh huê đúng là bị dọa cho kinh sợ khương lệnh huệ khóc một đường vô phòng liền nhào vào lồng ngực mẫu thân tử thị tử thị đang đuối lại tóc trên đuối tóc được đính thêm vài hạt ngọc lục bảo hoa thai hạt trâu sáng lấp lánh thật là xa hoa nhìn nàng dung mạo đòn o chính trông tương đối tốt chỉ là mặt hơi dày tính khí lại hơi nóng này làm cho bọn hạ nhân ai ai cũng không dám đắc tội tư thị có tiếng là sư tử hà đông tuy hung hãn nhưng đối xử với nhi nữ lại vô cùng tốt sự thương yêu này cùng mẫu thân bình thường cũng không kém bao nhiêu tư thị thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ nhi nước mắt lương trỏng trông thật tội nghiệp nhất thời cả tâm đều đau vội ôm nữ nhi tâm can bảo bối lên hỏi làm sao bị người khác bắt nạt khương lệnh huệ vừa khóc vừa níu lấy á o mẫu thân thân thể cũng run cầm cập h i ệ n nhiên là bị dọa sợ tư thị nhữ mày nhưng không nổi giận với khương lệnh huệ lúc này nhìn tiểu nữ hoa đang lẳng lặng đứng một bên tiểu nữ hoa này đến quý phủ cách đây vài ngày chính là biểu tiểu thư tô lương thần tuổi con nhỏ nhưng lại rất thận trọng hiểu chuyện rất được lòng của lão tổ tông nhưng từ thị đối với tô lương thần này thực sự không thích lắm chỉ thấy nàng cả người trên dưới đều là một bộ dạng không p h o n g khoáng nàng nghĩ nếu để huệ nhi chơi cùng nàng chỉ sợ nữ nhi bảo bối này của mình cũng sẽ học phải cái bộ dạng không p h o n g khoáng đó t ừ thị tao mày nói huệ nhi không nói được vậy thì con tới nói cho ta biết đi tô lương thần cũng hiểu được thái độ từ thị đối với nàng rất bất mãn hôm nay làm ra động tác này vốn là để lấy lòng khương lệnh huệ sao lại biết sẽ xảy ra sự cố này tư thị vừa hỏi tô lương thần nhất thời liền nghĩ đến tiểu thiếu niên lạnh lẽo nhưng lại rất dũng cảm quả quyết kia liền đem mọi việc nhất thanh nhị sở nói cho tư thị tư thị thấy tô lương thần tuổi còn nhỏ nhưng m ồ m miệng lại đâu vào đấy đúng là xem trọng nàng vài phần nhưng nghe nàng nói xong liền lên cơn giận dữ bực tức đến không chịu được t h ư ờ n g n g à y nàng cũng không so đo với lục tiểu thư của đại phòng kia sinh ra đã n g ạ mạn thường xuyên đùa cợt hai nữ nhi của nàng có lần nàng tức đến không nhịn được nhưng nhị ra lại muốn nàng nhường nhịn cho yên chuyện dù sao người đứng đầu vệ quốc công phủ vẫn là khương bách liêu t ừ thị nghe xong liền phun cho hắn một ngụm trực tiếp mắng hắn không có tiền đồ hôm nay nữ nhi có dũng khí đùa cợt một phen t ừ thị thật ra là không có nửa phần sinh khí là người a có t h ủ t á t báo sau này mới không bị khi dễ nếu muốn ônu nàng đã có dung nhi cũng không thể nuôi dưỡng huệ nhi thành tính tình như vậy tư thị ôm nữ nhi an ủi một phen dùng khăn tay xoa xoa khuôn mặt nhỏ của nữ nhi lại đưa khăn cho nha hoàn thấm nước sau khi tự tay đem khuôn mặt nhỏ của nữ nhi lau sạch sành xanh mới chọc chóp mũi nhỏ của khương lệnh huệ một cái nhìn con lúng túng như vậy giống như cha con đều cùng một đức hạnh khương lệnh huệ khịt khịt mũi không lên tiếng trong lòng oan được vô cùng tư thị lại an ủi một phen ôn nhu nói chuyện hôm nay nương đi nói với lao tổ tông con không sai tất cả đều là chủ ý của biểu tỷ tô lương thần tô lương thần lúc này mới ý thức được cái gì nguyên bản khuôn mặt hờ hững đống chốc trắng bệnh vội vàng nói mợ con tư thị t r ư n g nàng một chút sau đó v ô vô thân thể nữ nhi trong l ò n g ngực nói tuổi con nhỏ đã ác độc như vậy ngày thường huệ nhi và lục tiểu thư chơi đùa cũng rất vui vẻ con ngược lại không giáo hảo cho tốt lại còn có ý đồ gây xích mích quan hệ t ỷ mội chờ lát nữa hãy tự đi giải thích cho l á o tổ tông đi có điều ba lão tổ tông xưa nay rất thương con tuổi con còn nhỏ làm s a i nhưng nếu như biết quay đầu hối cải đến cùng vẫn là đứa trẻ ngoan có điều nếu con mà nói nhầm mơ đây sẽ tức giận tô lương thần nghe xong lời từ thị nói nắm đấm trong tay áo càng nắm thật chặt hồi lâu mới ngoan ngoan gật đầu vâng là lương thần không đúng không có chút liên quan nà o với huệ biểu mội t ừ thị lúc này mới thỏa mãn gật g ủ bé ngoan hôm nay vinh vương cùng lục tông đến thăm tất nhiên là cùng ở lại dùng ngọc thiện ngọ thiện cơm trưa thời điểm vệ quốc công phủ ăn cơm trưa cũng không quá cầu kỳ lão thái thái suốt ngày ăn chay niệm phật không thích dùng bữa với nhi tử chi thứ hai ở tây viện cũng tự mình ăn hôm nay cũng chỉ có bốn người một nhà khương bách niêu cùng hai cha con vinh vương nhìn thấy khương bách niêu và thê tử cá nước tình thâm mặc dù là công hầu phú quý thời điểm dùng bữa lại thật hòa thuận vui vẻ ngày thường hai cha con khương lệ nguyện và khương bách niêu lại thân cận nhất khương bách niêu đối với nữ nhi mọi chuyện đều thuận theo nàng coi nàng như quả tim trên đầu mà yêu thương khương lệ nguyện h n đương nhiên cũng thích ngồi bên cạnh khương bách liêu nhất có lúc ngồi thẳng trên bắp đùi của hắn chỉ có điều từ khi chu thị bắt đầu dạy lễ nghi cho nàng học xong quy củ liền cho phép nàng hồ đồi như vậy nữa mà ngày hôm nay dùng nữa khương lệ nguyện h n lại thay đổi không giống thường ngày bước chân ngắn chạy đến bên người lục tông tay nhỏ chạm lấy ống tay háo của hắn hướng về phía chu thị âm thanh giòn ra nói nương con muốn ngồi cùng lục tông chu thị ngẩn ra thầm nghĩ sán sán cũng vinh thế tử từ lúc nào lại thân cận như vậy có điều trên mặt cũng không hiện ra cái gì chỉ nói ngày thường nương dạy con như thế nào làm sao lại gọi thẳng đại danh của thể tử biểu ca như vậy sán sán oan gọi biểu ca nha biểu ca a khương lệnh n g u y ễ n đang nắm tay háo lục tông đ ỗ n g dừng lại một chút cảm thấy có chút bối rối nàng hiểu được bản thân và lục tông là quan hệ biểu huynh ngội nhưng mặc kệ kiếp này hay kiếp trước số lần nàng gọi biểu ca cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay sau khi thành thân càng trực tiếp gọi tên lục tông kêu một phát chính là năm năm vô cùng thuận miệng trong phút chốc sợ l à sửa không được khương lệnh nguyện có chút khó khăn hồi lâu gương mặt bánh bao nhỏ mới ngẩng lên hướng về phía lục tông âm thanh mềm mại nói tông tông biểu ca lục tông mặt mày lạnh lẽo hơi gật đầu xem như đáp lại khương lệnh nguyện có chút thất vọng có điều hiện nay từ quan hệ và tính tình của lục tông nếu hắn thân cận với mình đó mới là điều không bình thường h u ố n hồ lục tông nhiệt tình như lửa cũng không phải nàng chưa từng thấy qua bây giờ nhìn khuôn mặt có phần non nớt của lục tông đúng là có chút cảm giác mới mẻ tóm lại hắn đối xử với mình cũng rất tốt nếu không phải vậy thì lúc này hắn cũng sẽ không giúp nàng ôm nàng ánh mắt vinh vương lộ ra kinh ngạc con trai hắn sinh ra tuy có khuôn mặt dễ nhìn nhưng nhân duyên lại rất kém không ngờ tiểu nữ hoa đáng yêu lại rất thích con trai của hắn vinh vương cười nói tông nhi tính tình như vậy bản vương nhìn cũng thấy sốt ruột sán sán cũng khó mà chịu được khương bách n h i ê u nghe xong cũng cười cười nam tử thận trọng chút mới tốt khương lệ nguyện h n là một người rất b ê n vực người nhà cái miệng nhỏ đang ăn bánh sữa cũng vểnh lên quay về phía vinh vương nói sán sán rất thích tông biểu ca hơn nữa sán sán cảm thấy tông biểu ca tính tình rất tốt lục tông đối với mình vô cùng tốt đối với người bên ngoài thường ngoảnh mặt làm ngơ thân sơ rất rõ ràng hơn nữa nàng là người hiểu rõ tính tình lục tông nhất ngày sau đảm bảo lục tông cũng sẽ s ủ n g nàng đến đòi mạng khương lệ nguyện nghĩ thật tốt cảm thấy vị bánh sữa trong miệng thật ngọt chu thị liếc mắt nhìn nữ nhi đang cười sán lạ âm thầm nghĩ cũng không biết mấy ngày trước ai ở trong lòng nàng oan ư ớ c liên tục nói rằng không thích biểu ca đây hôm nay ngược lại liền tốt đi dạo trong sân một vòng liền yêu thích người ta thâm tư của tiểu cô nương xoay chuyển cũng quá nhanh đi khương lệnh luyện rất lùn ghế đang ngồi được chuyên môn làm riêng cho nàng thế nhưng dù là như vậy nàng vẫn không với tới được món ăn mình thích nghiêng đầu liền dùng đôi mắt to to nhìn lục tông nói tông biểu ca sán sán muốn ăn con tôm lớn lục tông nhìn nàng gắp cho nàng con tôm khương lệnh l u y ệ n tông biểu ca sán sán muốn ăn bánh trôi lục tông lại gắp cho nàng một cái bánh trôi khương lệnh l u y ệ n tông biểu ca sán sán muốn ăn thịt bồ câu lục tông đem thịt bồ câu bỏ trong bát của nàng khương lệnh l u y ệ n tông biểu ca lục tông còn muốn cái gì khương lệnh l u y ệ n hắc hắc cười dùng cái muôn của mình múc bánh trôi vào trong bát lục tông bộ dáng chín chắn nói mẫu thân nói không thể lãng phí lục tông khi dùng xong ngọ thiện vinh vương cũng một nhà khương bách niêu nói lời từ biệt mang theo nhi tử rời khỏi vệ quốc công phủ sau khi lên ngựa liền nói s á n sán quả thật là một nữ hoa đáng yêu nói xong liền nghiêng đầu đánh giá lục tông nhi tử mình bộ mặt vẫn là không hề có cảm xúc phảng phất như không nghe thấy hắn nói chuyện vinh vương cười cười trong lòng thầm nói xem ra vỏ quýt dày có móng tay nhọn khương lệnh n g u y ễ n ban ngày bị kinh hách giữa trưa lại không cẩn thận ăn nhiều một buổi trưa đều là hiệu sự huệ vải liền bị thổ tả dượt đến chu thị gấp gáp đến độ không chịu được m ờ i đại phu kê cho đơn thuốc mới thoáng an tâm chút chỉ là khi nhìn cả khuôn mặt nhỏ đang nóng lên của khuyên nữ lại thật đau lòng lúc này chu thị nghe kể lại việc ban ngày trong lòng cực kỳ oán giận hai tiểu nha đầu khương lệnh huệ và tô lương thần nàng không nốc tô lương thần mới đến quý phủ chưa được mấy ngày làm sao nghĩ muốn đùa cợt sàn sán nhất định là khương lệnh huệ gây ra tư thị sợ nữ nhi bị phạt nên mới đẩy thế mạng đi ra đi lớn tuổi như thế lại đối phó với một tiểu nữ hoa thật là không biết xấu hổ món nợ này nàng tự nhiên n h ớ kỹ nhưng điều quan trọng nhất hiện nay chính là thân thể của s ả n sán khương lệnh n u y ệ n bị sốt đến hô đ ồ cả người như đang ở trong lò lửa cực kỳ khó chịu mơ mơ màng màng nàng chợt nhớ đến một vài chuyện của kiếp trước lục tông móc tim móc phổi để đối đ ạ i với nàng chưa bao giờ tính kế với nàng nhưng suy tính trong lòng lại giỏi hơn ai hết hắn đem sùng nàng thành bộ dạng như vậy nhìn qua giống như ngốc tử nhưng trên thực tế lại là thông minh nhìn một cái hiện giờ coi như làm lại từ đầu nàng cũng không có cách nào gả cho người khác bởi vì căn bản nàng sẽ không tìm được ai s ủ n g nàng hơn hắn hai vợ chồng ngồi bên cạnh nữ nhi một lúc lâu khương bách liêu thấy thê tử lo lắng vội ôm lấy bả vai gầy yếu của nàng trấn an nói đừng lo lắng ta đã kiểm tra qua sán sán đã hạ sốt ngày mai sẽ không sao nữa chu thị thở phào nhẹ nhõm nhìn nữ nhi s o n g liền tựa đầu trước ngực khương bách liêu mày liêu cao lại bây giờ sán sán còn nhỏ còn có thể đặt dưới mí mắt chỉ là thiếp thân nghĩ tới sau này nàng lớn hơn rồi phải lập gia đình trong lòng lại khẩn trương lo lắng một khuôn mặt đẹp của thê tử nhữ lại mũi ngọc tinh xảo mắt ngọc mày ngày năm tháng vẫn chưa lưu lại trên mặt nàng bất cứ dấu vết gì ngoại trừ nhiều hơn mấy phần thành thục tiêu mị ngược lại càng làm cho nàng càng ngày càng xinh đẹp hơn khương bách liêu nâng cầm thê tử lên muốn túi xuống hôn đôi môi đỏ rau của nàng chu thị khuôn mặt đỏ lên hai tay chống trước ngực khương bách liêu s á n g r ọ n g thiếp thân đang yên đang lành nói chuyện quốc công r a c h à n g nữ nhi không sao rồi nỗi lòng của hai vợ chồng cũng bông u xuống khương bách liêu mặt mày ôn hòa mổ lên cánh môi như hoa của thê tử nói vi phu cũng đang im lặng lắng nghe chu thị cảm thấy lời này không thể nói tiếp khương lệnh nguyện rốt cục cũng thấy thoải mái một chút mơ mơ màng màng mở mắt ra liền nhìn thấy cảnh cha mẹ mình thân mật ô n nhau a phi lễ khương lệnh nguyện mau mau nhắm mắt cha mẹ cũng thật là coi như muốn ân ái cũng nên chú ý chút ta khương lệnh n g u y ễ n lại lặng lẽ mở mắt ra thấy hai người liếc mắt đưa tỉnh căn bản liền không chú ý nàng đã tỉnh rồi đi nàng nhìn một lúc mới thức thời nhắm mắt lại giả vờ như cái gì cũng không thấy chu thị hơi thở dốc thấp giọng nói cả ngày hành vi đều không đứng đắn nếu bị sán sán nhìn thấy khương bách liêu thấy thê tử không thích lúc này mới coi như thôi cuối cùng chỉ hôn lên môi nàng một cái nghiêm túc nói ngày thường cũng không thấy sán sán đối với người ngoài thân cận như vậy hôm nay sán sán đối với tiểu tử lục tông kiên là thực lòng yêu thích mới vừa rồi nàng không phải đang lo đến việc hôn sự của sán sán sao như vậy ngày sau lớn rồi sán sán còn nguyện ý thân cận lục tông hai người thành đôi cũng không t ồ i khương bách liêu rất có hảo cảm với lục tông hắn muông c h i ề u nữ nhi nhưng lục tông từ nhỏ đã rất thận trọng huống hồ vinh vương này có bị hoàng thượng đối đãi ra sao cũng không liên quan cũng là bởi vì thân phận lúng túng này hoàng thượng ngược sẽ càng không làm gì một nhà vinh vương ngược lại sẽ tùy ý để bọn họ sinh sống an ổn chỉ là lục tông muốn có tiền đồ tốt chỉ sợ khó khăn nhưng trong lòng khương bách liêu cũng không cần nữ nhi gả cho một người con rể có tiền đồ tốt chỉ cần thật tâm đối đại nữ nhi cùng nhau an ổn sống hết đời là được hôm nay ta cùng vinh vương nói chuyện với nhau hiểu được lý lẽ của hắn nếu sau làm công công của sàn sán cũng sẽ không làm khó nàng lục tông lớn lên tiền đồ như thế nào cũng không quan trọng phủ vệ quốc công chúng ta gả nữ nhi không cần kiếm người có tiền đồ đi chỉ cần sán sán vui vẻ là được chu thị cũng không nói chuyện tuy rằng bây giờ nữ nhi còn nhỏ nhưng nàng cũng đã sớm nghĩ đến việc này giờ khác này nằm trên giường nhỏ khương lệnh luyện đang giả vờ ngủ cũng thật vui sướng khoan hãy nói ngày thường cha nàng suốt ngày cùng mẫu thân ân ân ái ái nhãn lực của cha thật tốt ta có điều cha con rể tốt này của ngài ngày sau thế nhưng lại có tiền đồ thật lớn đây chương chín lương thần lúc trước vì bị đau bụng bây giờ thân thể đã thoải hơn một chút bây giờ khương l ệ n g uyển mới cảm thấy đói bụng c a o c a o mi tâm hấp háy đôi môi mềm mại nói nương sán sán chu thị nghe được â m thanh của nữ nhi tâm tình lập tức trở nên khẩn trương nhìn nữ nhi chậm rãi mở mắt vội hỏi sán sán oan nói cho mẫu thân biết còn chỗ nào không thoải mái khương l ệ n g uyển dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn mẫu thân lại liếc nhìn khương bách n h i ề u một chút đôi mắt long lanh nước âm thanh suy yếu sán sán đói bụng thì ra là đói bụng chu thị nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm l i ê n ôm nữ nhi lên hôn một cái vào mặt nàng rồi sai nha hoàn đem cháo đậu đỏ hạ sen đã sớm chuẩn bị kỹ vào phòng để khương bách liêu đút từng miếng cho nữ nhi ăn chu thị biết nữ nhi thích ă n đồ ngọt bây giờ làm ầm ĩ một buổi trưa e là bây giờ cũng không nếm được vị gì nên đã cố ý dặn dò nhà bếp bỏ nhiều đường hơn một chút nếm một miếng liền cảm thấy vô cùng ngọt ngào khương lệnh g u y ệ n mặc một thân t ẩ m ý hồng nhạt dựa vào lòng mẫu thân mình d ư ơ n g miệng nhỏ để cho khương bách liêu đút từng thịa cháo trước tiên thổi cho bớt nóng sau đó đưa đến môi nàng cái miệng nhỏ ăn đến vui vẻ cháo đậu đỏ hạt sen ngọt mềm thơm nước tràn qua đầu lưỡi trong nháy mắt liền lấp đầy khoác miệng phảng phất không chỗ nào không thấy vị ngọt nàng hơi liếm môi cảm giác vô cùng hạnh phúc kiếp trước nàng chưa bao giờ để ý đến như vậy mọi việc đều tùy hứng mà làm bây giờ nhớ lại ngoài việc ngọt miệng dỗ cha mẹ vui vẻ nàng chưa từng làm được việc gì cho họ kiếp trước ca, ca cưới a c chu lâm lang làm vợ lúc đầu còn đỡ một chút sau đó mẹ chồng nàng dâu thường xuyên xảy ra tranh chớp năm lần bảy lượt khiến nương tức giận thế nhưng hồi đó nàng đã gả cho lục tông dù sao cũng là vinh vương phủ thế tử phu nhân thường xuyên về nhà mẹ đ ể có chút kỳ cục mà mỗi lần tán gẫu cùng mẫu thân nương đều không nói với nàng những tâm sự này chỉ dặn nàng thu liễm tính tình làm thê tử tốt của lục tông quan trọng nhất là mau chóng mang thai lúc đầu nàng cũng không để trong lòng chỉ cảm thấy ở vinh vương phủ không cần c â u n ệ so với tưởng tượng của nàng còn tự tại hơn nhiều còn sinh con nàng mỗi khi nhìn thấy những phụ nhân kia mang thai cái bụng tròn vo như quả dưa hầu lớn cả khuôn mặt đều toát lên vẻ dịu dàng nghe nói qua nhiều tháng đôi chân cũng sẽ sưng mù nàng xưa nay thích trưng diện tất nhiên nhìn mà phát khiếp lục tông lại nhớ rằng nàng còn nhỏ tuổi tâm tính chưa định cũng không vội muốn có hải tử lại không biết rằng sau này nàng muốn sinh cũng không sinh được chu thị nói ăn xong thì cố ngủ một giấc mai nương lại sai người làm đồ ăn ngon cho con có điều mấy ngày nay không được ham ăn đồ lạnh sán sán nhớ kỹ chưa khương lệnh uyển ngoan ngoan gật đầu hiện nay nàng chú ý nhất chính là thân thể mình nàng không tin nàng từ nhỏ liền dưỡng thân thể khỏe mạnh không ham ăn không bị lạnh ngày sau còn có thể không sinh được hải tử chuyện khương lệnh huệ cùng tô lương thần đùa cợt khương lệnh uyển này bị từ thị nói cho láo thái thái trước mà khương lệnh uyển biết được từ thị đem mọi việc đẩy lên đầu tô lương thần không khỏi có chút buồn cười vị nhị thẩm này của nàng trong lòng nghĩ gì nàng làm sao có thể không biết nhị t h u ố c lúc nào cũng nún nhường nhưng vị nhị thẩm từ thị lại ước gì nữ nhi mình hung hăng ngang ngược chút không để cho người khác bắt nạt chỉ cho phép bắt nạt người khác tô lương thần này nghĩ đến cũng là đáng đời lao thái thái bên này tất nhiên là đau lòng khương lệnh luyện trong lòng nàng lại rõ như gương tất nhiên biết chuyện không phải chủ ý của một mình ngoại tôn nữ lương thần hôm nay từ thị đem hết thể trách nhiệm đẩy lên người tô lương thần lao thái thái càng khó chịu nàng là người lớn lại nhúng tay vào chuyện giữa tiểu hài tử với nhau c ò nhưng bao c e cho nhi. h nữ n nghe tô lương thần nghiêm túc nhận sai lao thái thái cũng không muốn làm lớn chuyện chỉ nói tô lương thần qua xem khương lệnh n g u y ệ n một cái tiện đường nhận sai nói cho cùng lao thái thái đối với ngoại tôn nữ tô lương thần này ấn tượng vẫn rất tốt bây giờ nữ nhi mất rồi để lại duy nhất một nữ nhi nàng tất nhiên phải chăm sóc k ỹ lưỡng mà nếu muốn tính toán kỹ thì trong lòng lao thái thái vẫn là nghiêng về phía khương lệnh n g u y ệ n nhiều hơn một chút hai ngày liền chu thị không cho khương lệnh luyện ra ngoài chỉ bắt nàng ở trong phòng nghỉ ngơi lúc tô lương thần đến tìm khương lệnh uyển cũng bị chu thị khéo léo từ chối ngày thứ ba khương lệnh uyển đi đến viện của lao thái thái thỉnh an lao thái thái ôm tôn nữ bảo bồi đánh giá từ trên xuống dưới một lúc lúc này mới nắn nắn khuôn mặt nhỏ của nàng đối mặt với đôi mắt to long lanh nước n h ư mày nói làm sao lại nhìn gầy đi một chút lao thái thái dù sao cũng đã có tuổi hốc mắt hơi luôn xuống nhưng ánh mắt lại cực kỳ tự ái hôm nay trên đầu mang mi lặc màu đen v á hoa văn phú quý đeo khuyên thai vàng khảm ngọc lục bảo tay ô m tôn nữ đeo một cái vòng tay phỉ thúy đầy quý khí vui vẻ thân thiết lại hiền lành mi lặc hình minh họa ở cuối chương một món trang sức trên đầu của phụ nữ ngày xưa ban đầu dùng để che lông mày ủ ấm thai về sau tính trang trí tăng dần nên chỉ đeo cho đẹp khương lệnh nguyện ngước đầu nâng khuôn mặt nhỏ của mình lên bĩu bĩu môi nói lão tổ tông nói không đúng n g a y sơ thử sán sán toàn thân đều là thịt thành một tiểu bản tử có nơi nào g ầ nha nàng nghỉ ngơi ba ngày trên người tất nhiên vẫn là cục thịt tròn vo giống như cái bánh bao cùng với t ử gầy nửa điểm đều không có quan hệ tiểu ban tử đứa trẻ mập mạc nghe thanh âm non nớt của tôn nữ lao thái thái cười đến vui vẻ liền nói mập chút mới tốt mập chút mới có phúc khí khương lệnh nguyện nghe xong chỉ cười cười tiếp tục cùng lao thái thái trò chuyện nàng là một đứa trẻ dẻo miệng lao thái thái lại thích tôn nữ này nhất thời trong phòng đều là tiếng cười vui vẻ của hai người t ư thị ngồi bên trái lao thái thái hôm nay mặc một váy mềm bộ đồ màu xanh thấm t h e o hình hoa sen bằng chỉ vàng trải lên uy đoạc kế khuyên hai minh châu trên vành thai lắc qua lắc lại rất trói mắt chỉ là nhìn sắc mặt không được tốt h i ệ n nhiên là không thích lao thái thái nặng bên này nhẹ bên kia mà lúc này tô lương thần đi tới khương lệ nguyện h nghe thấy nàng gọi mình luyện biểu m ộ i liền quay đầu lại nhìn nàng thấy tô lương thần mặc một bộ váy mềm hơi cũ trên người chỉ có phụ tùng đơn giản lại không thể so sánh cùng khương lệ nguyện h hai người đứng chung một chỗ tuy là hai nữ hoa tuổi t á c s ắ p xỉ nhưng thân phận này liếc mắt một cái liền có thể nhận ra kỳ thực lao thái thái vẫn thương ngoại tôn nữ này tất nhiên mua cho nàng không thiếu váy trâu hoa đẹp đẽ chỉ là tô lương thần không quá chú trọng trang phục chỉ cần sạch sẽ thoải mái là được rồi nhưng dáng vẻ ấy rơi vào mắt người ngoài không hiểu chuyện lại nói vệ quốc công phủ bạc đ á i một tiểu cô nương khương lệnh nguyện không thích tô lương thần có điều bây giờ lao thái thái ở đây chu thị từ thị cũng ở còn có hai tiểu thư khác của vệ quốc công phủ nhiều người như vậy nàng tất nhiên sẽ không so đo với vị biểu tỷ này hướng về phía tô lương thần cười cười tô lương thần năm nay năm tuổi dáng dấp thanh tú đáng yêu so với khương lệ n g u y ễ n thì hơi gầy một chút còn nhỏ tuổi đã hào phóng tự nhiên nghe nói còn là một kỳ tài nhận mặt chữ chỉ là thông tuệ thì làm sao thân phận vẫn là kẻ không được c ưa thích có điều khương lệ n g u y ễ n nhữ mày lại kiếp trước tô lương thần tuy rằng thông tuệ nhưng cũng không phải quá xuất sắc càng miễn b ả n tới việc còn nhỏ tuổi đã có dáng vẻ cử chỉ như vậy khuôn mặt tô lương thần luôn t ư ơ i cười nhìn khá là vô hại thân thiện quay về phía khương lệnh uyển nói uyển biểu m ộ i mấy ngày nay ta vẫn muốn xin lỗi ngươi giọng nói nàng chân thành đôi mắt to nhìn khương lệnh uyển nói lần trước chuyện cùng huệ biểu m ộ i vốn là chỉ muốn vui đùa một chút không nghĩ đến dọa uyển biểu m ộ i sợ là biểu tỷ sai ngươi có thể tha thứ cho biểu tỷ không vui đùa một chút mang một đại hắc cầu cao to như vậy đi hù dọa một tiểu nữ oa bốn tuổi lại là vui đùa một chút sợ là nếu như là chính mình lúc bốn tuổi làm sao có thể không xảy ra chuyện khương lệnh nguyện nhớ rõ kiếp trước tô lương thần vẫn là một người an phận thủ thường không có ngốc đến mức đi theo khương lệnh huệ hù do mình bây giờ thì tốt rồi t r e o lên đầu nàng nói một lời xin lỗi liền xong khương lệnh nguyện đối với vị biểu tỷ tô lương thần càng ngày càng không thích lần tới có cơ hội chắc chắn sẽ đòi lại nàng không phải là quả h n g mềm không thể cứ để cho người ta tùy tiện bắt nạt có điều nghĩ đến tô lương thần này so với tưởng tượng của nàng xác thực còn thông minh hơn nhiều nàng biết rằng lao tổ tông thích nhất những hài tử biết sai chịu sửa đổi hơn nữa bây giờ ở trước mặt mọi người nói cùng nàng cái này nàng còn không chịu tha thứ như vậy chính là cố tình gây sự chắc chắn sẽ nói nàng thị sủng sinh tiêu khương lệnh nguyện nhìn tô lương thần trước mặt lúc này mới ngẩng đầu nhìn lao thái thái ngập ngừng nói lao tổ tông lao thái thái biết tôn nữ này cá tính vốn thẳng thán đối với ngoại tôn nữ lương thần còn có chút bất mãn chuyện này lao thái thái vẫn là thiên vị tôn nữ nhưng hôm nay ngoại tôn nư trịnh trọng xin lỗi như vậy cũng coi như là có thành ý hơn nữa không phải đều là hài tử trong nhà sao lao thái thái nói sán sán không thể tha thứ cho biểu tỷ sao khương lệnh nguyện đối mặt với đôi mắt của lao thái thái chợt nhớ tới kiếp trước lao thái thái lúc nàng gả cho lục tông bốn năm vì bị bệnh mà qua đời vẫn là nhờ lục tông cưỡi ngựa mang theo nàng hồi phủ vội vội vàng vàng cuối cùng cũng có thể kịp thấy lao tổ tông một lần cuối có điều vẫn khiến nàng thương tâm khó chịu một thời gian dài hiện nay nhìn lao tổ tông vẫn có tinh thần như vậy sẽ còn sống thật lâu khương lệnh n g u y ệ n gật gù tay ôm lao thái thái nắm thật chặt đôi mắt sáng lời sán sán tha thứ cho biểu tỷ lao tổ tông nghe xong vui mừng nói thực sự là tiểu tâm can của tổ mẫu nàng hôn tôn nữ bà bối liếc nhìn tô lương thần bên cạnh quay về phía khương lệnh n g u y ệ n nói có điều biểu tỷ con chỉ lớn hơn con một tuổi nhưng lại dụng công đọc sách nhận biết nhiều mặt chữ hơn con thuộc được cả trăm bài thơ sán sán vẫn phải học tập một chút lúc này lại khiến khương lệnh n g u y ệ n n g i người n thầm nghĩ tô lương thần khi nào lại có năng lực như vậy đôi mắt nàng vừa chuyển liền nghĩ mình muốn trở thành người đảm đương thông thuệ cũng không phải là không thể nhưng nàng biết mình có khả năng ra sao sớm muộn cũng quên sạch k i ế p trước lúc lấy chồng những thư tịch kia đều là nương buộc nàng học mạnh mẽ ăn tươi nuốt sống từng chữ trong lại không có được bao nhiêu chân tài thật học sau đó nàng gả cho lục tông năm năm bị lục tông cương triều trải qua những tháng ngày quá thoải mái những thứ đó đã sớm quên gần hết cho nên nàng vẫn là yên phận lớn lên thôi khương l ệ n g u y ễ n đ ỗ n g nghĩ đến vấn đề này hướng lao thái thái nói chờ thêm hai năm nữa sán sán thỉnh tiên sinh nhất định cố gắng đọc sách sẽ không làm l a o tổ tông thất vọng lao thái thái làm sao lại không hiểu đây là dỗ dành người coi như là thật muốn cố gắng học tập làm sao lại cần đến hai năm sau nhưng l a o thái thái yêu thích tôn nữ bảo bối tôn nữ bảo bối miệng ngọt như bôi mật nàng tất nhiên là thích nghe nàng vội nói được tổ mẫu nhất định sẽ thỉnh cho sán sán tiên sinh tốt nhất khương lệnh n g uyển nháy mắt một cái nghiêng đầu nhỏ hỏi sán sán có thể cùng học với tứ tỷ tỷ không đề nhi l a o thái thái đối với thứ xuất tôn nữ này không có nhiều ấn tượng thêm vào ngày thường khương lệnh đề ngoan ngoan yên tĩnh không giống khương lệnh n g uyển dẻo mồm thích nói tất nhiên dễ bị lơ là khương lệnh n g uyển gật đầu nói mỗi lúc sán sán đi tìm tứ tỷ tỷ đều thấy tứ tỷ tỷ đọc sách viết chữ rất nghiêm túc tứ tỷ tỷ vẫn hay nói với săn sán tiểu cô nương ra biết chữ đọc sách nhiều hiểu được nhiều đạo lý sau này mới được người ta yêu thích lao tổ tông lần tới lúc thỉnh tiên sinh để tiên sinh dạy ta cùng tứ tỷ tỷ có được hay không khương lệnh nguyện nói lời này là có tư tâm nàng biết lao tổ tông thương nàng nếu biết tứ tỷ tỷ hiểu chuyện như vậy còn nhỏ tuổi lại có thể dẫn dắt mình chắc chắn sẽ thích mình chơi cùng tứ tỷ tỷ tứ tỷ ở vệ quốc công phụ không có cảm giác tồn tại bây giờ việc nàng cần làm là khiến lao tổ tông từ từ chú ý tứ tỷ tỷ nàng tin tưởng với tính tình tứ tỷ tỷ lão tổ tông chắc chắn sẽ yêu thích nàng thân phận thứ nữ của tứ tỷ tỷ không thể thay đổi được nhưng địa vị ở vệ quốc công phủ vẫn có thể thay đổi lao thái thái yêu c h i ề u tôn nữ nhưng cũng lo lắng tôn nữ bị làm hư vốn nghĩ ngoại tôn nữ cùng tôn nữ sắp xỉ tuổi nhau lại là người hiểu chuyện hai người ở cùng nhau sẽ trở thành bạn tốt bây giờ tôn nữ tuy rằng tha thứ cho ngoại tôn nữ nhưng nàng cũng có thể nhận thấy tôn nữ không thích ngoại tôn nữ nếu không thích nàng cũng không ép lúc này nghe tôn nữ nhắc đến đề nhi nàng dù chưa quá lưu ý nhưng những năm này đúng là ngoan ngoãn chưa bao giờ gây sự hơn nữa lại lọt được vào mắt tôn nữ đại khái là thực sự yêu thích lão thái thái nói nếu san san thích qua hai năm sán sán có thể cùng đề nhi đọc sách tập viết để đề nhi cố gắng đốc thúc con tô lương thần thấy ngoại tổ mẫu mình trong mắt chỉ có khương lệnh luyện tâm trạng cũng không dễ chịu nhưng trên mặt lại không biểu lộ yên lặng đứng một bên chỉ là mặt mày thoáng rũ chu thị ngồi trên ghế bành gỗ hoa lê khắc con ly nghe nữ nhi nói lời này hơi con khỏe môi mấy ngày nay nữ nhi ở trước nàng vẫn luôn nhắc tứ t ỷ t ỷ hơn nữa nàng cũng quan sát mấy lần nữ nhi cùng tứ nha đầu quả thực hợp ý tứ nha đầu mặc dù là thứ xuất nhưng cực kỳ quan tâm nữ nhi chỉ lớn hơn một tuổi nhưng lại có dáng dấp đại t ỷ t ỷ so với nhi t ử chín tuổi kia của nàng thì tốt hơn nhiều đứa con trai kia của nàng chỉ biết đánh nhau thật là khiến người ta đau đầu con ly con vật giống như rồng sắt vàng không có sừng hay dùng để chạm khắc lên đầu cột nhà hoặc bàn ghế chu thị nghe xong lời này trong lòng cũng không có ý kiến gì nàng nhìn dư quang lơ đãng liếc nhìn tô lương thần bên cạnh lao thái thái nàng còn nhỏ tuổi trên người lại có một phần thận trọng không h ợ p tuổi chu thị là người từng trải biết tô lương thần tuy mới năm tuổi nhưng tâm tư lại phức tạp chu thị thầm nghĩ hai tử như vậy sán sán vẫn l à n lên ít tiếp xúc mới tốt sau khi lão thái thái đi rồi chu thị mới cúi đầu nhìn nữ nhi bảo bối của mình ngón tay ngọc ngà vô về bồi tóc tinh xảo của nữ nhi nói sán sán không thích lương thần biểu tỷ khương lệnh nguyện thành thực gật đầu ân sán sán không thích chu thị nghe s o n g khẽ vớt cảm sau đó nói không thích ngày sau liền ít tiếp xúc lại sán sán yêu thích tứ tỷ tỷ như thế sau này muốn cùng tứ tỷ tỷ chơi nương cũng không ngăn cản con khi con nhớ nàng liền để nha hoàn gọi tứ tỷ tỷ đến sân trong chơi có được hay không tây viện ngoại trừ khương lệnh để còn có hai tỷ bội là khương lệnh dung cũng khương lệnh huệ chơi một hồi nháo thành như thế này cũng may có lục tông ở đây đối với khương lệnh huệ nàng vẫn không yên lòng ngã một lần khôn hơn một chút nàng cũng không thể để nữ nhi dưới mí mắt của mình mà còn bị người ta bắt nạt khương lệnh huệ hiểu được lo lắng của chu thị tất nhiên là gật đầu đáp lại chu thị phát hiện ra nữ nhi ngày càng hiểu chuyện một tay đem nữ nhi bế lên méo nhéo ngông nhỏ của nàng tươi c ư ờ i nói lao tổ tông thực là nói bữa toàn là t h i đây lại méo n ô n g nàng khương lệnh nguyện ôm lấy cổ mẫu thân thẹn thùng ố néo thân mình chu thị thơm mặt nữ nhi một cái hỏi ngoại trừ tứ t ỷ t ỷ sán sán còn yêu thích ai khương lệnh nguyện hiểu được suy nghĩ ấu chi của mẫu thân liền bày ra bộ dáng ngây thơ làm thỏa mãn lòng hư vinh của nàng túi đầu vặn vặn ngón tay nghiêm túc cẩn thận đếm sán sán thích nhất cha cũng mẫu thân ca ca lao tổ tông đào ma ma thôi di nương nàng vẫn luôn đếm đếm đến ngón áp ú t bỗng nhiên dừng lại một chút không còn sao còn có khương lệnh n g uyển loan môi cười nhỏ giọng nói từ tay trái đếm sang tay phải tổng cộng sáu người bây giờ đến phiên người thứ bảy khoe miệng nàng cong lên nhẹ nhàng cong cong ngón áp ú t tay phải một mặt thỏa mãn nói còn có tông biểu ca truy cập trang web đ à u đi ở truyện f u l l com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương mười ngẫu nhiên gặp lấy tính tình của khương lệnh n g uyển tự nhiên không thể nào để mình bị một tiểu nữ hoa năm tuổi bắt nạt bây giờ nàng trở thành một đứa trẻ bốn tuổi ngày thường làm việc gì cũng không cần quan tâm chỉ cần được nuông triệu mà lớn lên là được nhưng cuộc sống này cũng thật quá an nhàn tiểu gì cũng phải tìm cho mình một chút việc vui ngày ấy tô lương thần trước mặt lão tổ tông và mọi người xin lỗi nàng nàng tạm thời chấp nhận rồi dù sao cũng phải cấp cho lão tổ tông mặt m ũ i nhưng với khương lệnh huệ nàng lại không hào phóng như vậy khương lệnh đề là một người không thích gây sự nhưng trong lòng cũng rất buồn bực với khương lệnh huệ giận nàng lại có thể bắt nạt tiểu mội mới có bốn tuổi ngày ấy vào lúc nàng trở lại tây viện liền thấy hai gã sai vặt mặc thanh y đem con đại hắc cầu kia đi ra ngoài nàng chỉ đứng xa xa nhìn liền cảm thấy có chút dọa người h ú n g chi là lục mội mội mới bốn tuổi nói tới việc này khương lệnh nguyện lại không có một tia hoảng sợ chỉ thấy khuôn mặt nhỏ trắng m i ệ n g d ơ lên nụ cười ngọt ngào mặt bánh bao cười như hoa nở m ộ i có tông biểu ca ở đây mới không sợ khương lệnh đề có chút kỳ quái vị vinh thế tử này rất ít đến vệ quốc công phủ mà những biểu huynh muội lục m ộ i gặp qua ngày thường cũng chỉ là hai vị biểu tỷ biểu ca của trung dũng hầu phủ là tiết tranh tiết vanh cùng hai vị biểu tỷ tiết cẩm su và tiết cẩm dư cái này không cần phải nói chỉ là tuy nàng chưa từng gặp vinh thế tử người này có thể che chở lục m ộ i muội hơn nữa chỉ mới một ư ơ i tuổi liền uy dũng như vậy trong lòng cũng nhiều hơn vài phần hào cảm khương l ệ n h đầy nói vậy cái kia lục muội muốn làm thế nào nàng l à tỷ tỷ coi như không thích tam tỷ tỷ bắt nạt lục muội nhưng nếu lục mội làm không được tốt quan trọng hơn chính là nàng sợ lục mội mội lại chịu thiệt đại nương yên tâm cho nàng quan tâm chăm sóc mội mội cũng như chăm sóc nàng cùng mẫu thân chính là đối với nàng tín nhiệm nàng tuyệt đối không thể cô phụ sự tín nhiệm này nhất định phải cố gắng che chở lục mội mội khương lệnh nguyện biết khương lệnh huệ nhìn kiêu ngạo hung hăng trên thực tế lại nhát gan uất ứ c tuy nói nàng bắt nạt một tiểu nữ hoa năm tuổi có chút không tử tế nhưng khương lệnh nguyện nàng chính là không muốn bản thân mình chịu thiệt bây giờ làm sao để bắt nạt nàng ta trong lòng nàng sớm đã có chủ ý khương lệnh uyển tìm một ngày cố ý đi tây viện tìm khương lệnh huệ khương lệnh huệ là một người không nhớ được giáo h ấ n tuy rằng trước đó vài ngày bị do sợ nhưng bởi vì tô lương thần nhận tội thay nàng nàng lại bị từ thị chuyển cho tư tưởng khuê nữ làm gì cũng đúng càng ngày càng không đem chuyện đó để trong lòng bây giờ nhìn thấy khương lệnh uyển cùng khương lệnh đề đi chơi với nhau tâm trạng có chút khó chịu sau mấy ngày nay khương lệnh dung đi theo tiên sinh đọc sách nhận biết mặt chữ mà tô lương thần bởi vì chuyện kia vẫn làm bé ngoan bên người l a o tổ tông chỉ còn nàng lẻ loi một mình mỗi ngày chỉ có thể cùng nhà hoàn g chơi đùa hiện nay nhìn điệu bộ này của khương lệnh uyển khương lệnh huệ liền biết nàng đến đây gây sự với mình khương lệnh huệ nói lục mội mội đây là muốn hai bắt nạt một khương lệnh huệ tuổi còn nhỏ nhưng cũng không tính là quáng ốc nàng hiểu được tính tình của khương lệnh uyển có chút kiêu ngạo quan trọng mặt mũi nên đương nhiên sẽ không làm ra chuyện lấy nhiều bắt nạt ít khương lệnh uyển cũng hiểu được nàng đang nghĩ gì cũng thỏa mãn suy nghĩ của nàng để nha hoàn đưa khương lệnh để trở về thanh hạ cư nàng một mình tất nhiên là không có chuyện gì nhưng tứ tỷ tỷ dù sao cũng là người của chi thứ hai từ thị không có cách nào đụng mình khó tránh khỏi đem đoàn khí đổ lên người tứ tỷ tỷ nên nàng không thể để tứ tỷ tỷ dính l i ễ u đến việc này khương lệnh huệ vốn không đem khương lệnh nguyện để ở trong mắt chỉ cảm thấy nàng tròn tròn mập mập so với mình còn thấp hơn một đoạn nàng không vô dụng đến nỗi bị một tiểu đoàn tử khi dễ nhưng chuyện tiếp theo lại nằm ngoài dự đoán của khương lệnh huệ khương lệnh huệ cố ý chọn một bãi có thừa dịp khương lệnh huệ không chú ý nhớ kỹ người nào đó đã từng nói muốn đánh phủ đầu phải đem người ta đẩy xuống đất sau đó đưa toàn thân hình mập mạp ngồi lên phản ứng đầu tiên của khương lệnh huệ chính là giấy giụa nhưng thân thể mập mạp của khương lệnh huệ cũng không quá dài cái mông nhỏ của khương lệnh huệ gắt gao ngồi trên người nàng cợt lợt hở tiện tay chắt một nắm bùn lên mặt nàng khương lệnh huệ có chút s ợ hoa một tiếng khóc lên người ồ ồ ta sẽ mép cha mẹ ta bốn khương lệnh uyển cười đến ngây thơ kéo một nắm tóc của nàng k h ẽ vuốt c ầ m nói ta chờ lén lén lút lút đùa cợt người khác thì có gì tài ba nàng muốn bắt nạt một người xưa nay đều quang minh chính đại bắt nạt không phải vậy người ta liền coi nàng là một quả hồng mềm sao khương lệnh uyển nhìn khương lệnh huệ vừa kéo vừa khóc trên khuôn mặt nhỏ dính đầy bùn đất lại tiện tay nổ thêm mấy cọn cỏ cắm trên búi tóc của nàng cợt lợt hờ méo néo gương mặt nhỏ lúc này mới thỏa mãn phủi mông rời đi sau đó tử thị quả nhiên dẫn nữ nhi đến chỗ lao thái thái cáo trạng từ sự tình lần trước lao thái thái đã có chút không n ưa tử thị trong lòng nghĩ chỉ cho nữ nhi của mình bắt nạt người khác lại không cho người khác bắt nạt trở về đây là cái tiểu lý lẽ gì lao thái thái liền nói san sán vốn chơi cùng với huệ nhi trong lúc chơi cùng trẻ nhỏ có đánh lộn cũng là chuyện bình thường ngươi là một người lớn lại đi so đo với một tiểu nữ ba bốn tuổi tử thị nghe xong t r ư ờ n g khí mịt mù biết lao thái thái bên này không thể cho nàng một cái công đạo chỉ có thể mang khương lệnh huệ trở về tây viện trở về tây viện từ thị nhìn nữ nhi vẫn tiếp tục khóc mặt đầy nước mắt nước mũi không nhịn được chọc chọc đầu nàng khóc khóc khóc chỉ biết khóc thật thất t ứ bị một tiểu nữ hoa bốn tuổi khi dễ cũng thật là vô dụng chu thị tiến vào bên trong liền nhìn thấy khuê nữ của mình mặc một bộ áo váy mập mập tròn tròn trên đầu có hai bụi tóc tay nâng bát túi đầu yên t ì n h ăn cháo gạo nếp táo đỏ nàng đi tới gần nữ nhi vừa ngẩng mặt lên hai hàm p h ì n h p h ì n h hướng về phía nàng nở nụ cười ngọt ngào gọi nương nhìn nữ nhi mắt to long lanh chu thị liền mềm lòng nàng ngồi xuống bên cạnh nữ nhi lấy khăn lụa lao đi vệt nước bên cạnh miệng nhỏ xong xuôi mới đem nàng ôm vào lồng ngực mày liêu n h í u lại hỏi sán sán hôm nay đi tìm tam t ỷ t ỷ khương lệnh nguyện mở to mắt cắn cắn môi mềm một lát sau mới nhỏ giọng nói nương muốn m a n g sán sán sao chuyện này chu thị s ư n g sở nhìn đôi mắt trong suốt sáng ngời của nữ nhi âm thanh hơi mềm một chút cái kia là sán sán biết mình sai rồi khương lệnh uyển rũ mắt nghĩ nghĩ sau mới nói nhưng nương hy vọng sán sán bị người ta bắt nạt sao ngày đó nếu như không có tông biểu ca sán sán có lẽ liền mất mạng nương người cũng không biết đại hắc cẩu kia có bao nhiêu hung dữ nếu như sán sán không cẩn thận liền bị thương cái kia cả đời liền không ai thèm lấy tuổi con nhỏ đã nghĩ chuyện lập gia đình chu thị cảm thấy buồn cười nhưng nghe nữ nhi nhắc đến việc này trong lòng cũng thật là run sợ chuyện này cũng là tam nha đầu đùa giỡn quá mức rồi nếu thực sự có mệnh hệ gì nàng bất luận thế nào cũng sẽ không giảng hòa cũng may ngày ấy có vinh thế tử ở đấy bảo vệ nữ nhi chu toàn chu thị không lên tiếng đem tay nữ nhi nắm chặt chẽ c ầ m r ử a vào chán của nàng ôm bảo bối thủ thị s á n sán sán sán của nương khương lệnh nguyện ngoan ngoán r ử a vào lồng ngực chu thị hiểu được m â u thân đau lòng mình tiếp tục nói nương ngày ấy trước mắt lao tổ tông s á n sán chỉ nói tha thứ cho lương thần biểu tỷ nhưng không nói sẽ tha thứ cho tam tỷ tỷ lúc này sán sán không đến tính sổ sau này tam tỷ tỷ sẽ lại bắt nạt sán sán nương là sán sán không đúng sao tính tình cương lệnh huệ nàng lại quá rõ ràng không phải là người có thể nhớ k ỹ ân huệ của người khác cô nương ra tính tình thiện lương không sai nhưng phần thiện lương này cũng phải dùng đúng địa phương lục tông từng nói với nàng làm thê tử của hắn không cần thiện lương chỉ cần chính mình sống thoải mái lại được đương nhiên nàng cũng sẽ không làm sự tình gì đó tội ác tài trời có điều cũng không thể quá khoan dung mà để người khác ngồi trên đầu mình được chu thị đối với chi thứ hai vốn đã có bất mãn nhưng nhớ rằng nữ nhi tuổi nhỏ tính tình phải được giáo không được quá mức dung túng phải hảo hảo dạy dỗ một phen hiện nay nữ nhi tuổi còn nhỏ nói ra được lời này làm cho mẫu thân là nàng càng thêm thông suốt nàng nguyên bản muốn dăn dạy nữ nhi nhưng đã gỡ được điểm mấu chốt tất nhiên cũng sẽ không có cách nào dăn dạy chỉ cầm lấy tay nhỏ trắng non của nữ nhi quan sát tỉ mỉ một phen hỏi vậy có chỗ nào bị thương không khương lệnh n g u y ễ n q u a n g môi cười hiểu được nương không tức giận liền ngẩng đầu hôn lên mặt chu thị một cái ngoan ngoan nói sán sán không có chuyện gì chỉ cần nương không giận sán sán sán sán liền vui vẻ chu thị được nữ nhi làm nung đến nhẹ cả người làm gì mà trách cứ được a chỉ ôm lấy thân thể mập mạp của nữ nhi không nhịn được cười nói tiểu quỷ l a o cá mấy ngày nay chu thị liền cảm thấy phảng phất trong một đêm nữ nhi đã lớn ấn rồi lúc đầu trong lòng còn hơi thấp t h ỏ n g bây giờ còn lại hoàn toàn là vui mừng bốn nữ nhi hiểu chuyện có cái gì không tốt nàng nghĩ đến lâu rồi chưa có mang nữ nhi ra ngoài đi dạo liền muốn tìm một ngày xuất môn mua vài món đồ khương lệnh n g u y ễ n vừa nghe có thể xuất môn vui không chịu được vội vàng ôm cổ mẫu thân cứ liên tục nói mẫu thân thật tốt n g à y xuất môn chu thị cố ý trang điểm một phen tắm rửa xong thay một bộ siêm y màu xanh lam nhạt cùng với quần lụa trắng đuối một kiểu tóc tinh xảo cải cây châm hoa mai màu đỏ trên mặt chỉ đánh một lớp phấn mỏng ngày hẹ dễ c h ả y mồ hôi trang dung chỉ cần thanh nhã là được quan trọng nhất là phải chú ý bảo vệ làn da chu thị cố ý tán lên mặt thêm một chút phấn thơm làm cho làn da chân mềm càng thêm hoàn mỹ như xương như tuyết cộng thêm đôi chân mày con được chăm chút một cách tỉ mỉ càng khiến cho cả người như trẻ đi mấy phần toàn thân cũng trở nên nhẹ nhàng khoan khoái không có nữ nhân nào mà không thích trứng diện chu thị trời sinh quyển rũ Thêm vào đó chu ũ n g am i ể cách bảo dưỡng, thị ừ lúc c tuổi nàng đã bắt đầu nàng đã ú trọng thư thế tuy tử, nhưng nhìn vẫn trẻ tuổi mỹ mạo, tiểu diễm ước át.、Nàng、biết quốc công gia thật tâm thích thể mặt tốt nhất của mình trước t ra ra những như này, sinh nhưng nhìn vẫn Nàng công nàng, cũng không dung nhưng nàng càng muốn hiện những mình hắn. giờ hải phải Chu h ước bây yêu vậy, bởi diễm quốc đã vì mỹ mạo, mạo, dù của thoa thêm một lớp so nhạt n mới thong thả đứng lên đang chuẩn bị ra ngoài đã nghe thấy thanh âm dễ nghe như chuông bạc truyền bên thai giòn tan gọi nương chu thị quay đầu khuê nữ của nàng đang tiến đến nữ nhi kế thừa dung mạo của nàng tuổi c ò n nhỏ nhưng mặt mày đã xinh đẹp như h o a phấn đ i ê u ngọc m ả i bây giờ nữ nhi đang mặc một bộ y phục hồng nhạt t h e o hoa sen tóc cài một cây châm nhỏ hình nụ hoa trước ngực đeo một cái lục lạc tinh xảo tuy chân ngắn nhưng lại chạy rất nhanh kéo theo đó là những tiếng vang lên từ chiếc t r u n g bạc càng khiến cho gương mặt nhỏ nhắn thêm phần đáng yêu khương lệnh nguyện bổ nhào vào lòng chu thị sau đó giống như con cún con ngửi ngửi trên người mẫu thân hai mắt có ánh than thở người nương thật thơm sán sán cũng mướn chu thị tươi cười nheo nheo cái mũi của nữ nhi nói trên người sán sán mới thống nhất thật sao khương lệnh nguyện có chút không tin đời trước nàng thích nhất là trang điểm và thay đổi trang phục cả ngày chỉ nghĩ đến nên mua loại phấn thơm nào nên cũng gửi ra được mùi phấn thơm trên người của nương là các loại hương liệu gồm bốn loại là thanh mục hương cam tùng hương hoác hương và mùi của cỏ linh lăng bột phấn thơm được lấy từ túi phôi của hoa khi vào độ hoa nở rộ nhất sau đó phải cân đo tỉ mỉ từng tỷ lệ của các loại bột phấn trên để tạo thành phấn thơm loại phấn thơm này bôi lên ra không những có thể điều tiết mồ hôi mà còn giúp dưỡng da nữa khiến cho da thịt trở nên mát mẻ thích hợp sử dụng vào mùa hè thanh ngục hương cam tùng hương hoác hương mấy cái này là ba loại cây của trung quốc nha mọi người thắc mắc thì gờ gờ nha khương lệnh nguyện ngửi ngửi thêm mấy lần trên người mẫu thân thầm nói cho dù nàng không được dùng phấn thơm nhưng cọ cọ một chút cũng sẽ lây dính được một chút xem lại bản thân mình trên người cũng chỉ có mùi n g ọ t ngọt của sữa ai bảo nàng bây giờ chỉ là một nữ hoa đây chờ nàng hơi lớn lên một chút liền có thể ngày ngày mân mê những thứ này nhân dịp buổi sáng ánh mặt trời vẫn chưa lớn chu thị liền mang theo khuê nữ xuất môn đầu tiên là đi cửa hàng bánh ngọt mua một chút đồ ăn sau đó mới mang nữ nhi theo nàng đến cửa hàng son và hương liệu khương lệnh nguyện ôm trong tay bánh ngọt và phụ dung cao khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy bất đắc dĩ nàng biết mẫu thân ngoài miệng nói muốn dẫn nàng ra cửa trên thực tế là muốn mua cho mình một chút phấn son nữ hoa nhi bốn tuổi đương nhiên là không có hứng thú với những món đồ này sở dĩ nương nói muốn mua đồ ăn cho nàng trước cũng bởi vì muốn nàng yên tĩnh một chút nhưng mà bây giờ đối với khương lệnh n g uyển sự dụ hoặc của những hương liệu và son phấn này không hề nhỏ hơn đồ ăn ngon khương lệnh n g uyển nhìn chu thị đang thảo luận những mẫu son mới với lao bản nương nàng chỉ đứng ở đây nhìn qua nhìn lại còn dối ra cánh tay bụ bấm quét một chút son gương mặt trắng n o n hiện lên vẻ h ư phấn bọn nha hoàn trong cửa nàng thấy nữ hoa nhi ngọc tuyết đáng yêu như vậy lại biết được thân phân của nàng nên cũng không ngăn cản tuy nàng đùa nghịch chu thị và lão bản nương thương nghị nửa ngày cuối cùng mới quyết định được nên chọn màu gì chờ khi mua xong vừa quay đầu lại nhưng không thấy bóng dáng nữ nhi đâu cả chu thị lập tức sợ hết hồn mặt đều trắng bệnh hô lên vài tiếng cũng không tìm thấy người trong lòng nóng này vô cùng đúng lúc có nha hoàn tốt bụng lên tiếng nhắc nhở quốc công phu nhân lục tiểu thư đang ở đối diện đối diện chu thị vội quay người gương mắt nhìn đã thấy được nữ hoa mặc y phục màu hồng nhạt đứng ở trước cửa thư quán bên cạnh là một tiểu thiếu niên nàng dội ra bàn tay nhỏ ôm lấy cánh tay của tiểu thiếu niên gương mặt nhỏ nhắn ngẩng lên nhìn hắn cười vô cùng sán lạc chương mười một ngụm nước miếng lục tông túi đầu nhìn gương mặt bánh bao thịt mềm mềm trắng trèo hồng hồng mịn mịn của tiểu nữ hoa gương mặt giống như một con mèo mướp nhỏ hai mắt to tròn đen kịt tỏa sáng không chấp mắt nhìn hắn mặt hắn l ạ n h lạnh thoáng d ư ơ n g mắt thấy đối diện là một cửa hàng son có lẽ là đi cùng mẫu thân của nàng đôi cánh tay như ngó sen của khương lệnh luyện ôm lấy cánh tay hắn ngẩng cái đầu nhỏ lên ngây thơ nợ nụ cười tông biểu ca lục tông gật đầu ân một tiếng cũng không nói thêm lời nào chỉ là giữa hai lông mày hắn lại có vẻ nhu hòa đi một ít đang lúc này từ trong thư quan truyền ra âm thanh bước xuống cầu thang thịt thịt lục bảo thiền mặc một chiếc áo choàng nhỏ đi đến bên người ca ca của mình phía sau có ma ma cùng đi sát theo chỉ sợ nếu sơ sẩy một chút tiểu quận chú sẽ té ngã có lẽ là vinh vương phi mới mất không lâu nên lục bảo thiền cũng chỉ ăn mặc giản dị một bộ y phục màu n h ạ t và quần lụa trên tóc chỉ cài hai cây châm hoa màu trắng bởi vì mới lành bệnh không lâu nên gương mặt nhỏ gầy đi trông thấy có điều hôm nay cũng đã trở nên hồng hào hơn rất nhiều thân thể cũng đã tốt hơn lục bảo thiền nhìn thấy tiểu mội mội tròn tròn đứng bên cạnh ca ca mình hai mắt chừng lớn hỏi mội là khương lệnh uyển thế nhưng nhận ra lục bảo thiền hướng về phía nàng nở một nụ cười ngọt ngào âm thanh điềm như nói thiền t ỷ t ỷ m ộ i tên là sán sán sán sán tiểu biểu mội vệ quốc công phủ lục bảo thiền có nghe cha nàng từng đề cập qua nàng biết lần trước cha cùng ca ca đi vệ quốc công phủ xem ra đây chính là vị tiểu biểu mội sán s a n kia lục bảo thiền nhìn vị biểu mội đáng yêu này khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt trắng trẻo như cánh bao thịt đôi mắt long lạnh nhất thời liền sinh ra mấy phần hào cảm còn khương lệnh uyển nguyên bản rất thích lục bảo thiền kiếp trước lục bảo thiền ái mộ ca ca của nàng sau đó ca ca thú chu lâm lang lục bảo thiền vẫn là si mê không gả mãi đến thời điểm khương lệnh uyển nàng gả vào vinh vương phủ lục bảo thiền này vẫn còn là khuyên ữ ban đầu nàng cho rằng vì sự tình của ca ca lục bảo thiền sẽ dẫn c h o đánh m è o lên người nàng dù sao trên đời này khó chọc vào nhất chính là bà bà cùng tiểu cô tử tiểu cô tử em gái của chồng nhưng ngoài dự liệu của nàng chính là lục bảo thiền đối xử với nàng vô cùng thân mật khương lệnh nguyện hướng về phía nàng cười dự định rằng kiếp này từ nhỏ sẽ cùng nàng làm bằng hưu bất quá trong lòng nàng vẫn còn có tư tâm chính là ca ca của nàng nào biết khương lệnh nguyện vừa mới bắt chuyện xong đã thấy sau lưng lục bảo thiền có một tiểu nữ hoa khoảng chừng năm sáu tuổi tiểu nữ hoa kia mặc bộ váy có cùng màu sắc với nàng dáng dấp cũng rất tinh xảo đáng yêu thời điểm nàng ta đi đến bên cạnh lục bảo thiền khương lệnh nguyện phát hiện ra mình còn thấp hơn người ta nửa cái đầu tuy nói nữ nhi mười tám đại biến cùng tiểu nữ hoa lúc năm sáu tuổi là hai bộ dạng khác nhau nhưng khương lệnh nguyện nhìn một chút liền nhận ra vị này chính viên ngọc của tấn thành sau này tên là chu lâm lang cũng chính là tẩu tẩu của nàng chu lâm lang trước đây lúc chưa gả cho ca ca nàng cùng lục bảo thiền là tỷ bội tương thân tương ái từ nhỏ quan hệ đã rất tốt lục bảo thiền chỉ có một huynh trưởng duy nhất là lục tông trong phủ thứ m ộ i không hợp với ý với thứ m ộ i nên đặc biệt yêu quý biểu tỷ chu lâm lang này ngay cả lúc nàng mới biết yêu cũng là chia sẻ cùng chu lâm lang vậy mà chu lâm lang sau lưng nàng đem khương dụ trở thành người thay thế những sự tình này khương lệnh nguyện cũng là về sau mới hiểu được hiện nay thấy chu lâm lang sáu tuổi khương lệnh nguyện vẫn không thể sinh ra hảo cảm gì với nàng ta chỉ thu lại nụ cười trong lòng có chút không thoải mái nàng từ nhỏ đã không thích chu lâm lang chuyện này nàng chưa bao giờ giấu giếm khi còn bé chu lâm lang đã vô cùng hiểu chuyện hay làm nàng sinh khí nhưng so sánh với những chuyện sau này lớn lên thật không có tính là gì dù sao khi nhắc lại chuyện lúc nhỏ cũng là bởi vì nàng không phăng khoáng nhưng là bốn nàng làm sao cũng không nghĩ đến chu lâm lang sau khi gả cho ca ca một mặt nhớ thương phu quân nàng lục tông một mặt lại lại lơi à l h ò g bướm làm ra chuyện không tuân thủ nữ tác làm cho ca ca nàng trở thành kẻ bị cắm sừng mà chuyện chu lâm lang yêu thích lục tông lúc mới bắt đầu nàng liền có nghe nói qua nhưng khi đó nàng không đem lục tông để trong lòng đương nhiên sẽ không quản những thứ này t h ẳ n g đến về sau nàng mặc danh kỳ r ư ợ u gà cho lục tông trong lòng nàng mới có cảm giác có điều lục tông là một người giữ mình trong sạch mặc kệ là trước hay sau khi kết hôn đều vì nàng thủ thân như ngọc s á n sán chu lâm lang nhìn nàng tươi cười khuôn mặt xinh đẹp phá lệ vui vẻ khương lệnh nguyện nhữ mày lại qua loa đắp một tiếng chu biểu tỉ sau đó thân thể nho nhỏ liền áp sát vào lục tông đứng bên cạnh đem cánh tay lục tông ôm càng chặt hơn lục bảo thiền hơi kinh ngạc thầm nghĩ ca ca không phải không thích người khác đụng chạm sao ánh mắt nàng rơi vào cánh tay ca ca mình đang bị tiểu bội ôm chặt vội vàng ngẩng đầu đánh giá vẻ mặt ca ca thấy khuôn mặt tuấn tú của hắn vẫn không có nhiều cảm xúc nhưng ngoại ý muốn lại không hề tức giận lúc này chu thị vội vàng đi tới nàng thấy trước cửa thư quán có hai tiểu nữ hoa lại thấy khuê nữ nhà mình ôm cánh tay lục tông thân cận đến không dứt ra được tâm trạng có chút bất đắc dĩ quay về phía khương lệnh luyện trách cứ nói san sán, sán. làm sao lại không nghe lời nương chạy đến đây rồi dù sao m ớ i bốn tuổi hơn nữa nữ nhi lại đặc biệt đang yêu nếu gặp bọn buôn người thì coi như nguy rồi nương khương lệnh nguyện d ư ơ n g mắt kêu chu thị một tiếng nhưng tay nhỏ lại không hề có ý bưng ra bi bô nói san sán muốn đi cùng nhóm tông biểu ca biểu tỷ đọc sách chu thị liếc mắt nhìn khuôn mặt của nữ nhi thầm nghĩ mới có bốn tuổi một chữ cũng không biết chứ đừng nói mấy chữ xem sách cái gì à? nhưng chu thị hiểu được nữ nhi yêu thích tông biểu ca này hơn nữa thư quán vốn là nơi tốt nàng cũng muốn cho nữ nhi thói quen đọc sách từ nhỏ liền đem khuôn mặt nhỏ của nữ nhi lau sạch rồi giao nàng cho lục tông nhờ hắn trông nom nữ nhi một chút đợi đến lúc nào lại xảy ra chuyện lục tông mặc dù ít nói nhưng hôm nay lại rất dễ thương lượng liền gật đầu đáp ứng khương lệnh uyển chạy theo sau lục tông chạy chậm chân ngắn rất có sức sống theo lục tông thịt thịt thịt chạy lên lầu nơi này là thư quán lớn nhất tấn thành tổng cộng có ba lầu lục bảo thiền biết ca ca không thích bị quấy dối liền cùng chu lâm lang ngoan ngoãn đợi ở lầu hai nhưng khương lệnh n g u y ệ n vẫn một đường chạy theo lục tông lên lầu ba chu lâm lang d ư ơ n g mắt nhìn theo thân ảnh nho nhỏ của khương lệnh n g u y ệ n lúc này mặt đầy ý cười quay về phía lục bảo thiền nói sán sán ngày thường có chút nghịch ngợm lục bảo thiền nhớ đến khuôn mặt của tiểu mội mội kia liền cảm thấy có chút đáng yêu vừa rồi nếu không phải có ca ca đứng bên cạnh nàng thật muốn tiến lên xoa xoa thử xem có phải rất mềm hay không ba mội cảm thấy sán sán rất ngoan thật sao chu lâm lang liếc mắt nhìn lại giờ khác này hai người kia đã không còn bóng dáng nhỏ giọng nói nhưng mà tỷ sợ sán sán sẽ quay dày đến biểu ca ba lục bảo thiền cười cười tỷ cứ yên tâm sán sán biểu mội rất đáng yêu vừa rồi ca ca cũng chưa từng đem nàng đ ẩ y ra sợ rằng trong lòng cũng rất thích vị tiểu biểu mội này đi lâm lang biểu tỷ chúng ta đi đọc sách thôi nghe nói hôm qua ở đây mới đưa vào mấy tập tranh rất đẹp chu lâm lang dù sao cũng chỉ là một tiểu nữ hoa sáu tuổi làm sao có thể hiểu chuyện tâm tư cũng không giấu được vào lúc nghe lục bảo thiền nói xong khuôn mặt nhỏ lập tức xịt xuống chu chu cái miệng nhỏ nhắn có chút mất tập trung ngừ một tiếng trên lầu ba của thư quán có mười mấy cái giá sách lớn nằm ngang trên giá sách được sắp xếp trình tề muôn màu rực rỡ làm cho người xem nhìn đến hoa cả mắt khương l ệ n nguyện một đôi chân ngắn chạy theo lục tông bước chân có chút vất vả thời điểm đi đến bậc thang cuối cùng thân thể nho nhỏ liền mất cân bằng ngã về phía trước cũng may nhờ lục tông nhanh tay lẹ mắt đỡ được khương lệnh nguyện dương mắt cười cười con mắt sáng lấp lánh được voi đòi tiên nhào vào lồng ngực ôm lên cổ hắn nan vạn nói l ầ m b ầ m tông biểu ca sán sán không muốn đi thanh âm mềm n h ũ n làm cho người nghe tâm đều muốn mềm cánh tay trắng mịn như ngó sen ôm chặt cổ lục tông lục tông túi đầu nhìn hai b ù i tóc nhỏ của tiểu nữ hoa trong ngực chóp mũi ngửi được mùi sữa thơm trên người nàng trông nàng càng giống tiểu anh hải t i ể u anh hải em bé ma cũng đúng ngoại trừ cái đầu hơi lớn một chút tiểu nữ hoa này trông càng giống một tiểu anh hải mềm như khối đ ậ u hũ lục tông thấy khuôn mặt bánh bao nhỏ đỏ phừng phừng cái chắn cũng c h ả y mồ hôi biết nàng chạy đã mệt lúc này mới cong lưng dễ dàng đem người ôm lấy đi đến cái ghế gô bên cạnh giá sách khương lệnh nguyện ngoan ngoan ngồi chân ngắn không c h ạ m đất cứ l ắ c lư l ắ c lư nàng nhìn lục tông đi chọn sách nhàn đến phát chán cũng không dám nhảy xuống đất liền đem hai cái túi giấy trong lồng ngực đặt lên bàn lấy một khối phủ dung cao ra ăn chỉ một lát sau lục tông chọn được một cuốn sách đặt ở trên bàn nghiêm túc ngồi xuống cẩn thận xem phù dung cao bánh cổ truyền của trung quốc thời xưa khương lệnh u y ễ n nhìn lục tông bộ dạng nghiêm túc liền nhớ tới thời điểm hai người thành thân khi đó lục tông quả thật trong ngoài bất nhất như lang như hổ a bây giờ nàng trở lại bốn tuổi nhìn lục tông mới mười tuổi còn non nớt đúng là một cách để hưởng thụ cuộc sống tông biểu ca ăn bánh bánh khương lệnh u y ễ n lấy ra một khối phù dung cao đặt bên mép lục tông có ý hơi chút lấy lỏng tay lật sách của lục tông dừng lại một chút hắn mầm đầu ánh mắt rơi vào cánh b ả n h trên tay nàng ngự a khí lạnh nhạt ngội cứ ăn đi khương lệnh nguyện hiểu được lục tông không thích đồ ngọt cũng không miễn cưỡng hắn liền thu tay đem phủ dung cao nhét vào miệng mình cự cự ăn một lúc lâu lục tông cũng không nghe thấy âm thanh của tiểu nhân nhi bên cạnh lục tông quay qua xem thấy tiểu bánh bao đang nghiêng đầu bên bàn khuôn mặt nhỏ mập mập dính sắt vào mặt bàn mặt túi xuống làm nổi bật hai búi tóc được đuối bằng dây màu hồng nhạt cùng mấy bím tóc tinh tế khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu nhưng giờ phút này lại hơi há miệng bên mép chương ò n n d í dính, dính một ít n một ớ c m i mười hai thèm ăn khương lệnh nguyện dùng tay nhỏ sờ sờ khoe miệng phát hiện không có chảy nước miếng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm tuy nói linh hồn nàng không phải bốn tuổi nhưng trung quy thân thể này vẫn là một tiểu đoa nhi chạy nước miếng cũng không phải là việc nàng có thể kiểm soát là một tiểu hoa nhi bốn tuổi mới đầu nàng thật có chút không thích đứng được nhưng bây giờ cũng đã dần quen hơn nữa thời điểm dùng thức ăn cũng không có chú ý phong phạm thục nữ chỉ cần trưng ra bộ mặt thiên chân vô tả coi như thức ăn có đầy miệng cũng là cực kỳ đáng yêu khương lệnh nguyện dùng sức trà trà khuôn mặt bánh bao của mình thanh tỉnh một ít liền quay đầu lại nhìn lục tông lục tông túi đầu hắn còn đang xem sách lục tông tuổi còn nhỏ đã có sự trầm ổ n như vậy cũng rất hiếm thấy khương lệnh nguyện dùng hai tay nhỏ chống c ằ m nhìn không chớp mắt tính tình lục tông lúc trưởng thành quá mức nội liễm phảng phất như không có thời thơ hấu nhưng người như vậy nếu như đối xử tốt với ai đó thì cũng sẽ là mang người kia s ủ n g đến tận trời hơn nữa tính tình như vậy mới có lợi chí ít đối với ai hắn cũng không hiện ra vẻ mặt ôn hòa người mình và người ngoài đều phân biệt rõ ràng nàng yêu thích hắn chính là ở cái tính bao che khuyết điểm kia tông biểu ca lục tông nghe được tiếng vang nghiêng người quay sang đã thấy tiểu bánh bao ôm hai cái túi không trên tay bánh ngọt bên trong đã ăn xong mắt to l â y lấy đang chăm chú nhìn hắn lục tông biết phần lớn tiểu hoa hoa tuổi còn nhỏ đều rất tham ăn nhóc con trước mắt này thì càng không phải nói dù sao khuôn mặt nhỏ mập mập như vậy cũng không phải tự nhiên mà có ở thư quán thời gian đủ lâu lục tông cầm mấy quyển sách tốt mà mình đã chọn từ trên cao nhìn xuống tiểu bánh bao đang ngồi trên ghế nói chúng ta đi thôi ừng khương lệnh nguyện cơ cơ chân ngắn phát hiện cái ghế này q u á cao nàng hoàn toàn không thể tự mình đứng xuống đất đang định muốn nhảy xuống đã thấy lục tông cong lưng đưa tay đặt dưới hai nách ôm nàng xuống có chút ngứa nhưng trong lòng khương lệnh luyện rất vui lục tông đối với nàng vẫn có chút đặc thù nàng nghiêng đầu nhìn vẻ mặt lục tông môi mỏng mím lại gương mặt mội hồng răng trắng của vị thiếu niên tuấn mỹ này khi còn nhỏ có vẻ thân thiết hơn nhiều so với dáng dấp rong rồi xa trường kiếp trước của hắn tục ngữ nói lên núi thì dễ xuống núi thì khó áp dụng cho lúc xuống cầu thang cũng không sai cầu thang thư quán này lại rất cao khương lệnh nguyện chỉ là một tiểu hoa nhi bốn tuổi thân thể mượt mà mập mạp cùng một đôi chân ngắn đi xuống quả thật có chút vất vả lục tông thấy nàng một tay ôm lấy tay mình một tay cẩn thận từng ly từng tí nhấc làn váy đi xuống lúc này mới nắm chặt tay nàng cùng nàng từng bước đi xuống tay nhỏ này cũng giống như thân thể nàng mập mập mềm mềm như không có xương hai người đi xuống lầu hai mới thấy được lục bảo thiền và chu lâm lang cùng đi xuống dưới sau khi xuống lầu liền gặp được mẫu thân của chu lâm lang ba an vương phi tới đón người an vương phi dáng người cao g ầ y tinh tế mặc một bộ xiêm y theo chỉ bạc bên ngoài điểm xuyến từng đoá mẫu đơn có đính bảo thạch tóc đen được trải thành hai búi cùng với một chiếc châm cụ ả i làm bằng vàng dòng khắc hình hồ điệp nối liền với một viên chân trâu lớn bằng một sợi mảnh cũng bằng v à n g dòng đong đưa phiêu d ở bên thai có đeo một bộ khuyên thai nạm vàng được đính một viên hồng bảo thạch lớn bằng hạt liệu trang phục từ trên xuống dưới hiện ra một vẻ quý phái nếu là người khác đeo một đôi châm bạc hoa thai như vậy khẳng định sẽ thô tục không chịu được nhưng dung mạo của vị an vương phi này lại đoan lệ có ai có được nhiều đồ trang sức hơn nữa cũng không thể che đi khuôn mặt xinh đẹp này của nàng mẫu thân chu lâm lang vui vẻ chạy tới nhào vào lồng ngực an vương phi lục bảo thiền cũng lễ phép mở miệng chào nàng an vương phi ôm nữ nhi bà bối d ư ơ n g mắt nhìn hai huynh m g ộ i lục tông và lục bảo thiền đang đứng bên cạnh thư quán khuôn mặt nhuộm đầy ý cười nhưng khi ánh mắt rơi vào tiểu bánh bao đang được lục tông ôm lấy nhất thời lạnh leo mấy phần mày liễu cũng lập tức nhân lại khương lệnh n g u y ễ n cũng hiểu vị an vương phi này cũng không thích nàng nhưng chúng quy như thế nào an vương phi vẫn là mợ nàng khương lệnh n g u y ễ n ngẩng đầu lên ngọt ngào kêu một tiếng mợ an vương phi ân một tiếng vẻ mặt nhàn nhạt, nhạt trong lòng khương lệnh n g u y ễ n sáng như gương biết an vương phi không thích mình cũng là có nguyên nhân nhớ năm đó an vương phi cùng mẫu thân nàng đều là đại mỹ nhân xinh đẹp nổi tiếng nhất tấn thành an vương phi xinh đẹp phô trường mẫu thân mỹ diễm nhưng lại khiêm n h ư ờ n g mỗi người một vẻ có điều mọi người đều nói rằng mẫu thân nàng hơn an vương phi một bậc mỹ nhân từ xưa đã luôn không thích người có dung mạo được so sánh cùng mình đừng nói là xinh đẹp hơn mình an vương phi là thiền tri tiêu nữ tính tình khó tránh khỏi t i ê u ngạo cho nên cùng mẫu thân nàng vẫn là không hợp nhau cái này vốn cũng không có gì để nói cho đến sau này bốn an vương phi và mẫu thân nàng đồng thời coi trọng cha nàng khương bách liêu an vương phi nhiệt tình như l ử a làm người khác không thể chống đỡ nhưng cha nàng lại nhất kiến trung tình với mẫu thân Đã sớm dưới mẫu quỷ gối dưới váy của t h â nhưng k ổ thâm viết không biết t không nhiêu h bao t ì h sau đó đ ư ơ n nhiên là vô cùng thuận lợi ôm mỹ nhân về nhà.、Hai、người ân những tháng ngày ngọt ngào, mẫu thân thành thân không lâu liền mang Nhưng Hai phu thê thai hải lợi ái, trải là lâu vô về ôm tử. qua mẫu mỹ dù cha mẹ đã thành thân an vương phi đối với cha nàng lại vẫn dư tình chưa dứt luôn tâm tâm n h ệ ợ n g niệm nói đến an vương phi này cũng là một mỹ nhân dũng m á n h không gả được cho cha nàng liền dứt khoát gả cho cậu nàng thành đại tẩu của cha mẹ cho nên nói vị an vương phi này mỗi lần nhìn thấy nàng vẫn không cho được cái sắc mặt tốt đẹp nào bình thường còn không có có lẽ là h oan ra ngõ hẹp an vương phi chân trước vừa đến chu thị chân sau liền đi vào chu thị thấy an vương phi khách khí gọi một tiếng tẩu tẩu thái độ của an vương phi cũng rất lạnh nhạt nở nụ cười liếc mắt nhìn lục tông đứng bên cạnh khương lệnh luyện quay về phía chu thị nói hôm nay hiếm có dịp gặp mặt đúng là hữu duyên trước đây lâm lang luôn n h á o muốn ăn thịt thỏ bát bảo thái hạt lựu nếu không chúng ta đi qua nhất phẩm cư dùng bữa chưa được không chu thị cười cười ôm nữ nhi lên nói muội cũng nghĩ vậy sán sán nhà muội cũng thèm ăn cứ nói muốn đến nhất phẩm cư ăn vịt bát bảo khương lệnh uyển im lặng nằm nhoài lên bả vai mẫu thân lông mày nhữ lại ngoan ngoan đếm ngón tay của mình trong lòng âm thầm nói nàng muốn ăn vịt bát bảo khi nào chứ nàng cũng không phải lục tông con vịt nhỏ đáng yêu như thế nàng mới không nỡ ăn khương lệnh uyển hiểu được ngày thường mẫu thân làm việc nghiêm chỉnh nhưng nếu đụng chuyện có liên quan đến cha vẫn phải có chút không thận trọng vì trước đây cha chưa bao giờ tiếp nhận an vương phi nhưng nữ nhân một khi đã ghen thì hoàn toàn không giảng đạo lý điểm này nàng vẫn có thể hiểu được thí dụ như trước đây chu lâm lang mơ ước lục tông mặc dù chu lâm lang một mình đơn phương nhưng trong lòng nàng vẫn luôn có cảm giác khó chịu chỉ là khương lệnh nguyện cười tủm tỉm ôm cổ mẫu thân yếu ớt nói san sán muốn cùng ăn với tông biểu ca thiền biểu tỷ có được hay không bên kia chu lâm lang sau khi nghe xong khuôn mặt nhỏ n g ư n g lên ánh mắt chờ mong nhìn an vương phi lục tông chăm sóc nữ nhi chu thị vốn muốn mời hắn ăn một bữa cơm mà an vương phi vẫn luôn rất thưởng thức hải t ử lục tông này nếu hắn không phải thế tử vinh vương phủ nói không chừng nàng liền đem hắn trở thành con rể tương lai mà đối xử lục bảo thiền vừa nghe có ăn hai con mắt nhất thời sáng lên liền vỗ tay tán thưởng đoàn người liền không nói hai lời lập tức đi đến nhất phẩm cư mọi người ngoại trừ an vương phi cùng chu thị còn lại đều là trẻ con tất nhiên không cần chú ý đến nam nữ có khác khương lệnh nguyện một lòng muốn ngồi cạnh lục tông chu thị cũng biết tâm tư nữ nhi liền đem nữ nhi an bài bên cạnh lục tông còn chu lâm lang cũng chỉ có thể nhìn trông mặt h è m vừa định ngồi sang phía còn lại của lục tông thế nhưng khương lệnh g u y ệ n lại nhìn lục bảo thiền vây vây tay chỉ chỉ vị trí bên kia của lục tông ngựa khí thân thiện nói thiền t ỷ t ỷ ngồi chu lâm lang thấy lục bảo thiền đã ngồi xuống liền bĩu bĩu môi tâm trạng có chút khó chịu chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi bên cạnh lục bảo thiền đôi mắt trông mong nhìn lục tông khương lệnh u y ệ n nhìn vẻ mặt chu lâm lang trong lòng thật là thoải mái mặc kệ trong tương lai tên tuổi của chu lâm lang ở tấn thành có nổi tiếng như thế nào thì bây giờ vẫn chỉ là một nữ hoa sáu tuổi mà thôi tâm tình như thế nào liền hiện hết trên mặt nàng muốn thân cận với lục tông nhưng lục tông lại không thèm p h ả i ứng với nàng còn có mặc kệ là lục tông mười hai tuổi hay hai mươi tuổi thì hắn cũng là người của nàng chu lâm lang dám tha thiết chờ mong cái gì món ăn rất nhanh được đưa lên đầu nhỏ của khương lệnh luyện không thèm nghĩ ngợi nữa một đôi mắt to nhìn chằm chằm đĩa vịt bát bảo trước mắt chín con vịt trước mắt kích thước tương đối màu sắc hồng hào thịt vịt ở bên trong chín mềm hương vị tươi mới nước dùng đậm đặc thơm ngon tuyệt hảo phần trên còn dưới thêm nước dùng đang bốc khói nghi ngút cùng với tôm bỏ vỏ và đậu xanh trang trí thêm một đông hoa rực rỡ càng làm cho người ta thèm nhỏ rãi khương lệnh nguyện nhìn mà thèm tay nhỏ mập mạp đang cầm muông cũng không tự g ắ á c dôi ra nhưng tiểu h a nhi chỉ mới bốn tuổi tay ngắn chân ngắn không thể dùng được chỉ có thể đứng lên ghế thân hình nhỏ nhắn của nàng lung lay chỉ thiếu điều nhào tới dĩa thịt vịt lục tông ngồi bên cạnh lập tức rỗi tay ôm nàng ngồi yên bàn tay lớn vừa vặn đặt ngay trên mông tròn của khương lệnh uyển lục tông biết nàng muốn ăn cái gì một mặt hắn che chở thân hình nhỏ mập mạp của nàng một mặt thay nàng múc một ngũ cơm gạo nếp bên trong bụng vịt bát bảo đang định để vào cái bát nhỏ của khương lệnh uyển đã thấy hai con mắt to của nàng c h ă m c h ă m n h ì n mình hướng về phía mình a một tiếng mở to miệng nhỏ chương mười ba nước đường chiếc xe ngựa lộng lẫy treo đầy những dây ngọc phỉ thúy đang chờ sắn bên ngoài nhất phẩm cư dùng xong bữa trưa an vương phi liền cùng nữ nhi lên xe ngựa nàng thấy nữ nhi ngồi ở bên cạnh đầu nhỏ rũ xuống như trái cà tím vô cùng yên tĩnh an vương phi thả chiếc quạt nửa trong suốt trên tay xuống ôm lấy nữ nhi bảo bối vào lòng hôn khuôn mặt trắng mịn nhỏ bé của nữ nhi nói đứa bé của vệ quốc công phủ kia chỉ là một h à i tử mập m ạ p làm sao có thể được nhiều người yêu thích hơn lâm lang của chúng ta móng tay an vương phi sơn màu đỏ tươi ngón tay ngọc ngà tinh tế trắng nõn mười ngón nhỏ và dài nhéo c ầ m nhỏ của khuê nữ nhà mình mỉm cười đoan trăng nói nhìn xem lâm lang của chúng ta còn nhỏ tuổi đã xinh đẹp như hoa như ngọc giống như là một tiểu tiên nữ vậy lớn lên chắc chắn sẽ còn xinh đẹp hơn nương đến lúc đó à cho dù tiểu mập mạp kia có mặc nhiều trang phục đẹp hơn nữa cũng không thể bằng được một sợi tóc của lâm lang chúng ta chu lâm lang mới có sáu tuổi nhưng tính tình đã trưởng thành hơn so với những nữ hoa sáu tuổi khác lúc nãy tuy rằng trong lòng còn khó chịu nhưng khi nghe an vương phi nói vậy mới chấp chấp mắt hạnh xinh đẹp âm thanh mềm mại hỏi có thật không nàng biết mình ngoan ngoãn hiểu chuyện t r ư ở n g bối không ai không thích nhưng mà chu lâm lang r u mắt tay nhỏ đặt trên đầu gối nắm tả váy ủy khuất nói nhưng tại sao biểu ca chỉ thích sán sán mà không thích lâm lang chu lâm lang cũng có một ca ca ruột bảy tuổi tên là chu quý hành nhưng chu quý hành mỗi khi nhìn thấy khương lệnh uyển cũng chỉ thích xoay quanh nàng giống như tiết vanh của trung dũng hậu phủ hai người bọn họ như hai cái đuôi nhỏ đi theo phía sau khương lệnh l u y ệ n một chút khí khái nam tử cũng không có làm sao so được với lục tông trầm ổ n dũng cảm chu lâm lang còn nhỏ tuổi nàng luôn luôn sùng bái những nam hải tử cao to dũng cảm hơn nữa từ nhỏ nàng đã được người nhà c ư n g c h i ề u không ai không tán thưởng ngay cả một ít đường ca biểu ca cũng rất yêu thích nàng chỉ có lục tông là không để nàng vào mắt khiến cho lòng nàng không thoải mái những nam hải nữ hải cùng tuổi vẫn luôn yêu thích nàng nhiều hơn khương lệnh l u y ệ n vậy mà hôm nay lục tông lại đối tốt với khương lệnh luyện như vậy khuôn mặt nhỏ nhắn của chu lâm lang tuy rằng vẫn còn vẻ con nít nhưng lại vô cùng tinh xảo đẹp đẽ tuổi con nhỏ khuôn mặt hơi mập mạp nhưng không giống cái bánh bao nhỏ như khương lệnh luyện nàng níu môi mi mắt khẽ run cảm giác rưng rưng muốn khóc an vương phi đau lòng nữ nhi b ả o bối làm sao nỡ để nàng khóc ca nàng biết tính tình nữ nhi giống mình lúc nào cũng hiếu thắng luôn muốn mọi thứ đều là tốt nhất lâm lang yên tâm chờ sau này a nương đảm bảo vinh thế tử kia nhất định sẽ yêu thích con tiểu bánh bao kia là cái thứ gì dám làm nữ nhi nàng chịu gan ư ớ c trong lòng an vương phi cũng không thoải mái chỉ là nghĩ bây giờ vinh thế tử kia chỉ mới mười tuổi qua mấy năm hiểu chuyện nam nữ chắc chắn không để ý tiểu bánh bao kia nữ nhi nàng thật tốt ta từ nhỏ đã là một mỹ nhân xưa nay chu lâm lang rất tin tưởng mẫu thân mình sau khi nghe liền ngoan ngoan r ử a vào lồng ngực a n vương phi khịt khít, khít mũi gật đầu nói ân một ngày nào đó biểu chỉ a c ắ chắn c thích cùng Chú đặc chú lục tông, lại có chút giờ khóc giờ cười. Cũng c không khương lệnh huyền. thị nhi tham hôm thấy nhi nhi nàng, nữ ăn, nay nữ tông, nữ sẽ sẽ tới biết biệt ở giở giở để ý ý, lại may bám mới 4 tuổi, nếu là ớ n lên chính l rồi, thì chính là cô nương không biết rẻ. Chỉ là chu ô nương k ô n g b i thị vừa nghĩ đến việc hôm nay gặp tẩu tẩu an vương phi trong lòng liền nghe khuất nhưng trước mặt nữ nhi lại không biểu hiện ra ngoài trở về phủ chu thị giao nữ nhi cho đào ma ma chăm sóc tự mình trở về phòng ngủ trưa chu thị vừa về phòng ngủ ngồi trên ghế thê tâm trạng khó chịu làm sao ngủ nổi đúng lúc này khương bách niêu đi vào khương bách niêu dáng người cao to mặc một thân y phục p h ẳ n g phiu màu thạch anh bằng lụa hàng trâu mặt mày như ngọc khí chất nho nhã gương mặt tuấn tú mang ý cười ôn hòa cả khuôn mặt ánh lên nét đu o hòa hôm nay thê tử dùng bữa trưa bên ngoài khương bách niêu cũng không có khẩu vị liền ở thư phòng đợi một mình dặn hạ nhân chờ phu nhân trở về lập tức đi thông báo cho hắn khương bách niêu vén rèm che lên thấy thê tử ngồi ngay ngắn trên ghế t h e o trước cửa sổ không nói một tiếng dường như đang giận dỗi hắn vội đi tới từ phía sau ôm lấy thân thể thất tha tinh tế của thê tử hôn gò má nàng sán sán chọc nàng tức giận làm vợ chồng mười năm chu thị quen thuộc khí tức trên người phu quân mình nhất giữa hai người xưa nay cũng không giấu g i ế m nhau cái gì thành thực nói sán sán rất ngoan chỉ là lúc nãy t ỉ n h cờ gặp tẩu tẩu khương bách n h i ê u liền biết vì sao thê tử buồn b ự c nhưng lại cảm thấy hoan uổng cực kỳ hắn ôm thê tử vào ngực chóp mũi ngửi hương thơm trên người thê tử đôi mắt đen lấy mỉm cười bất đắc dĩ mở miệng chỉ vì chuyện này chu thị bất mãn với ngữ khí của khương bách liêu mắt đẹp trừng lên liếc một cái quốc công r a trách thiếp thân không p h o n g khoáng vi phu nào dám bị chụp mũ van lên đầu như vậy hắn chịu không nổi khương bách liêu s ủ n g thê như mạng không chịu được việc để cho thê tử bị chút xíu ủy khuất nào thấy thê tử không thích vội ôm nàng đặt trên đùi mình xoa khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của thê tử nói bình giống không đầu không đuôi này cũng có thể ăn lâu như vậy a cẩm nàng có phải là không tin ta a cẩm là nhũ danh của chu thị lúc riêng tư hoặc khi tình nồng ý mật khương bách liêu đều yêu thích gọi nhũ danh của thê tử chu thị cũng biết bản thân có chút gây sự vô cớ nhưng nàng thực sự không chịu nổi bộ dạng kia của tẩu tẩu nhìn đến liền tức giận nàng r u mắt nói là thiếp thân chuyện bé xé ra to khương bách liêu mặt mày ôn hòa cười đôi mắt ôn nhu dịu dàng túi người ngậm lấy đôi môi mềm mại của thê tử thấy nàng muốn cự tuyệt liền chế trụ cổ tay nàng ấn về phía ngực mình thở dốc nói a cẩm trong đầu ta chỉ có một mình nàng kiếp này kiếp sau kiếp sau sau nữa đều chỉ có nàng lời tâm tình buồn nôn tới vậy chu thị nghe xong lại mừng rỡ chật bỏ mặt hơi gật đầu ân một tiếng khương bách niêu thấy thê tử sóng mắt lưu chuyển đầy e thẹn nhìn bộ dáng t i ể u thái này khiến lòng hăn ngương ấ y liền đẹ lên đôi môi gần trong gang t ấ c một lần nữa mút lấy không tha thâm nhập vào trong cảm thấy mềm mại chân trượt ngọt ngào thơm ngát chu thị bị hôn đến thở hừng hộp nhìn tư thế này sợ rằng sẽ không khống chế nổi quả nhiên khương bách liêu hôn một lúc liền bắt đầu động tay động chân chu thị đẩy ra mấy lần đều không được còn bị hôn chặn lại rồi bế ngang lên trực tiếp đi tới phòng ngủ bên trong quốc công ra không được chu thị có chút thẹn thùng giờ đang là ban ngày thật sự là quá nhưng khương bách liêu đã là tên lắp vào cung không thể không bán bước tới giường gỗ lê vàng được chạm khắc hoa văn rực rỡ bế thê tử nằm lên trên sau khi loại bỏ hết trướng ngại vật trên người nàng liền ôm lấy eo nhỏ của nàng xoa xoa n ằ n nắn rồi đem thân thể của hắn t i ế p lên nhất thời trong phủ dung trướng điên loan đảo phượng nam n g h ỉ sau một hồi mây mưa khương bách nghiều ôm lấy thân thể thê tử mặt đầy thỏa mãn chu thị đôi môi hơi mở mồ hôi chảy ròng ròng thở hồn hện trên người dính nhấm nhớp tuy chỉ đắp một chiếc chăn mỏng màu xanh lam cũng cảm thấy nóng bức vô cùng nàng xấu hổ đập đập lồng ngực phu quân mình bàn tay nhỏ lại bị hắn nắm chặt đưa đến bên miệng hôn một cái chu thị mặt mày đ ư n g đỏ biết hắn ra mặt dày chỉ có thể oán hắn không đứng đ á n trong lòng lại ngọt vô cùng khương bách liêu điểm nhẹ c h ó t m ú i thế tử nói chúng ta có dụ nhi cùng sán sán còn nghĩ lung tung cái gì đây nếu thấy cả ngày nhàn quá chúng ta lại cho sán sán thêm đệ đệ muội muội có sán sán đã là tiểu phiền thoái chu thị đã cảm giác mình bó tay toàn tập hơn nữa đứa con trai nàng cũng không phải người bình thường vài ba ngày lại có phu tử đến nhà cáo trạng nàng làm sao lại m u ố n c ó thêm một đứa nữa chu thị không lên tiếng vừa mới làm ầm ĩ vô cùng lúc này eo vẫn còn đau chỉ hơi nhũ mày lại khương bách liêu nhận ra sự khó chịu của thê tử cười cười nói v ì phu xoa bóp giúp nàng chu thị không nhịn được cười ra tiếng hai vợ chồng lại tình nồng ý mật ở trên giường nhỏ ôn tồn một phen hai người đi tắm rửa sạch sẽ thay đổi một thân siêm y mới lúc này mới lên giường ngủ trưa chu thị mặc dù có chút mệt lại nghĩ đến chuyện hồi sáng liền không nhịn được thủ thị với phu quân mình sán sán đối với vinh thế tử đúng là vô cùng yêu thích bây giờ tuổi còn nhỏ một chút cũng còn tốt nếu là lớn một chút lại không xong rồi khương bách liêu hết sức thưởng thức lục tông nghe lời thê tử xong liền nói nàng cũng nói sán sán còn nhỏ sán sán tính tình như vậy ta và nàng cũng quá rõ ràng qua một thời gian không gặp lục tông có khi người ta hình dáng ra sao cũng đã quên chu thị cảm thấy phu quân mình nói có lý cũng không nói gì nữa lục tông tính tình khá tốt trầm ổn đáng tin cậy tuy rằng trầm mặc ít lời nhưng hôm nay đút sán sán ăn cơm đúng là ngoài dự liệu của nàng nam hải tử tốt như vậy nếu như đổi một thân phận khác coi như là cho hai người định hô nước từ bé nàng cũng đồng ý lúc trước ở thư quán ngủ một lúc giờ buổi trưa tất nhiên là không ngủ được khương lệnh uyển định đi thanh hà cư tìm khương lệnh đề thôi di nương thấy khương lệnh uyển cũng không câu n ệ như lần đầu tiên cười khanh khách nói s á n sán, sán. khương lệnh n g u y ễ n ngẩng đầu ngọt ngào gọi di nương vừa định hỏi tứ tỷ tỷ đã thấy khương lệnh đề đi ra khương lệnh n g u y ễ n cười cười tiếp nhận mấy quyển thư tịch mới tinh từ trong tay đào ma ma ở phía sau đưa cho khương lệnh đề đây là sán sán đưa cho tứ tỷ tỷ thôi di nương nhìn sách trong tay khương lệnh n g u y ễ n không khỏi có chút cảm động thôi di nương biết chữ trước đây hầu hạ ở thư phòng khương nhị gia cũng làm không ít nữ hồng tài theo rất tinh tế nhã nhặn tuy rằng thân phận của nàng thấp kém nhưng vẫn hy vọng sau này nữ nhi có thể có chút tri thức hiểu biết lễ nghĩa đoan trang hiền thủ khương lệnh đề tiếp nhận sách trong tay khương lệnh uyển vốn là tiểu nữ hoa yên tĩnh nội liễm bây giờ tính tình trở nên hoạt bắt hơn nói thì rất thích cảm ơn lục mội mội khương lv đúp di nở hờ đề tuy chỉ mới năm tuổi nhưng lại cực kỳ yêu sách đôi tay nhỏ sờ soạng bịa ngoài mấy lần sau đó cẩn thận từng chút một mở ra đôi mắt to sáng lên rất có thần thái khương lệnh uyển thấy vậy cũng thật vui vẻ khương lệnh nguyện lại lấy từ trong lòng ra một cái hầu bao bằng gấm vóc t h e o hoa cùng bách điệp bàn tay nhỏ lấy từ bên trong một cái c h â m c à i cái này cũng là cho tứ t ỷ t ỷ thôi di nương thấy khương lệnh nguyện cầm trong tay một giải lụa buộc tóc t h e o hoa hải đường giữa bông hoa còn được đính kim c h â u to bằng hột liệu cực kỳ tinh xảo thôi di nương cũng là người có nhãn lực biết được giải lụa này không rẻ liền nói sán sán vài cuốn sách này di nương c n g có thể để đề nhi nhận lấy nhưng giải lụa này quá quý giá đề nhi không thể nhận Khương Lệ Nguyễn Lệ thôi t di nương là o lắng, lạ, lũa khuôn mặt nhỏ mập mạp nở nụ sán nói, Nương yên n mặt mập mạp tâm, cười Di dây y s á người sán n c ũ có một đôi, là n ơ n sán sán và tỉ tỉ. Sán sán và tỉ tỉ tỉ tốt, cũng n g g đặc đẹp cho biệt mũi phải mỗi tứ tỷ tỷ. tứ tỷ tỷ tỷ tốt, mua lũa và và là là dây ư một t cái. hơi ô i Di n ư n n g g ư ờ hơi kinh ngạc nói quốc công phu nhân nàng mấy ngày nay nàng thấy lục tiểu thư thật tâm yêu thích đề nhi nhưng nàng cũng hiểu được quốc công phu nhân không thích mẹ con các nàng cho lắm mỗi lần để đề nhi đến đông h u ệ n nàng đều phải dặn dò và phần nhất định phải ngoan ngoãn ở c h u n g hòa hợp với lục tiểu thư đừng gây ra chuyện gì bây giờ vừa nghe nói giải lụa buộc tóc này là do quốc công phu nhân mua thôi di nương không khỏi có chút thụ sùng nhược kinh khương lệnh nhuyện nhón chân lên bàn tay trắng mịn buộc lên hai bên búi tóc cho khương lệnh đề sau đó nhét hầu bao t h e o hình bươm bướm vào trong tay khương lệnh đề tứ tỷ tỷ thật xinh đẹp buổi tối tứ tỷ tỷ không đ e o thì có thể bỏ vào hầu bao sẽ không bị mất tứ tỷ tỷ có thích không khương lệnh đề ôm sách cầm hầu bao nhìn vào đôi mắt to của khương lệnh uyển vui mừng gật đầu rất thích chỉ cần là lục mội mội tặng tỷ đều thích khương lệnh đề chưa từng nghĩ tới có một ngày bản thân sẽ được lục mội mội quan tâm như vậy khương lệnh uyển nói tứ tỷ tỷ thích là tốt rồi đúng rồi n g ã i n g ã i đã đáp ứng săn sán lần tới sẽ mời tiên sinh tốt nhất cho tứ tỷ tỷ thôi di nương ngần người chuyện này nàng cũng đã từng nghe nói chẳng qua chỉ cảm thấy đại khái bởi vì lao thái thái yêu sùng lục tiểu thư nên mới mở miệng qua loa dù sao để nhi của nàng chỉ là thứ nữ theo như quy củ trong phủ chỉ có đích nữ mới có tư cách mời tiên sinh đến giảng bài đáng tiếc trung quy nàng cũng chỉ là tiểu hoa nhi bốn tuổi dù có được sùng ái nhưng lời của nàng nói ra cũng không có mấy phân lượng khương lệnh nguyện thấy vẻ mặt thôi di nương trở nên làm đạm biết nàng đang suy nghĩ gì lúc này nàng có nói nhiều cũng vô ích đến thời điểm đó nàng nhất định sẽ không để thôi di nương và tỷ tỷ thất vọng khương lệnh đ ể nghe xong rất vui vẻ sau khi hưng ơ phấn qua đi mới ân cần hỏi lục mội mội có khác không lúc nãy mẫu thân mới nấu c h è lê ăn rất ngon thôi di nương biết lục tiểu thư thân thể quý giá mỗi lần nàng đến cũng không dám để nàng ăn đồ ăn tùy ý chỉ sợ rằng sẽ bị đau bụng các nàng cho dù có chín cái mạng cũng không để nổi bây giờ nghe nữ nhi nói vậy lập tức lo l ắ n g nói là do di nương tự tay làm sợ rằng sán sán ăn không quen khương lệnh uyển nghe thấy có ăn lập tức ngẩng đầu nhỏ lên nói sán sán thích gan trẻ lê nhất di nương cho sán sán nhiều đường một chút sán sán muốn ngọt ngọt thấy gương mặt bánh bao nhỏ đáng yêu như vậy thôi di nương cũng không nhịn được được cười cười vội vàng nói một tiếng được sau đó xoay người đi chuẩn bị trẻ lê ra t r ư ơ n g nhanh nhất tại c h ù g tiền cô m m khương lệnh n g u y ễ n và khương lệnh đề ngồi sát bên nhau trên giường la hán tay nâng chén trẻ nhỏ ăn từng miếng vẻ mặt vô cùng hài lòng khương lệnh n g u y ễ n cầm lấy cái m u ô n g ăn từng miếng trẻ lê ngọt nào g giống như ngọt đến tận đáy lỏng nàng túi đầu nhìn cái môi chợt nhớ đến bữa trưa hôm nay tiểu thiếu niên động tắc có chút ngốc n ế t đút từng miếng cơm cho nàng ăn bằng cái tính tình lạnh lùng của lục tông chuyện như vậy cũng xác thực là làm khó dễ cho hắn chỉ là đút cho nàng mấy lần rồi cũng sẽ dần dần quen thôi a chương mười bốn chép chép vào lúc này khương l ệ n g u y ệ n cực kỳ oán hận cái thân thể bốn tuổi nhỏ bé này của nàng vừa nãy khi ở thanh hà cư cùng chơi với tứ tỷ tỷ nàng vẫn vô cùng khỏe mạnh vừa về tới sân nhà cái bụng liền đau lên đào ma ma nhìn thấy vậy lập tức bị dọa trắng bệnh cả mặt vội vàng kêu nha hoàn đi mời chu thị vừa rồi nàng và khương bách l i ê u làm ầm ĩ lợi hại chu thị ngủ chưa ước chừng được một canh giờ mặt mày mới ngủ dậy vốn đã hưng hào nhưng vừa khi nghe tin nữ nhi bị đau bụng nhất thời lo lắng không thôi vội vàng hấp tấp chạy qua chu thị vừa vào phòng nha hoàn liền vén tấm màn lụa màu nhạt làm bằng vải gấm t h e o hoa sang hai bên nữ nhi nho nhỏ ngủ thật t an tĩnh trên người đắp một chiếc chăn mỏng màu h ồ n g nhạt nhìn giống như một con mẹo con nữ nhi thấy mình đôi mắt ngập nước m ở to nhỏ giọng gọi nương chu thị ai một tiếng nhanh chóng tiến lên đem nữ nhi ôm vào lòng sờ sờ bàn tay nhỏ mềm lún nhữ mày nói làm sao lại lạnh như vậy nàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua khuôn mặt l sầu của đào ma ma nói đã sai người thỉnh đại phu chưa đào ma ma gật đầu cũng gấp gáp vô cùng nô tỷ đã cho thanh trúc đi mời lúc này đại phu cũng chắc đang trên đường đến chu thị khẽ vứt c ằ m ôm thân thể mềm mại của nữ nhi trong lòng lông mày n h í u thành một đường thấy nữ nhi bảo bối kêu đau bụng lúc này mới đem tay luồn vào trong c h ă n từ vạt áo tiến vào nhẹ nhàng xoa xoa bụng nhỏ mềm mềm ôn nu h hỏi đau ở chỗ này sao khương lệnh n g uyển gật đầu thanh âm mềm mại nói sán sán đau chu thị đau lòng không thôi hỏi đào ma ma sán sán hôm nay ăn đổ hư gì sao đào ma ma lắc đầu nói nô tỷ vẫn luôn trông coi không thấy lục tiểu thư an loạn cái gì đúng rồi đào ma ma bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó nhìn khương lệnh uyển nói vừa lúc nãy lục tiểu thư đi thanh hà cư chơi cùng tứ tiểu thư ở chỗ thôi di nương ăn một bát trẻ lê sáu chu thị vừa nghe mặt liền đổi sắc khương lệnh nguyện thấy không đúng vội nói nương trẻ lê di nương làm ăn rất ngon hơn nữa tứ tỷ tỷ cũng ăn tứ tỷ tỷ không có chuyện gì khẳng định không phải trẻ lệ cáo vấn đề nương người đã đáp ứng sán sán sẽ thích di nương và tứ tỷ tỷ thật vất vả nàng mới khiến cho nương đổi cách nhìn khác với thôi di nương hơn nữa cũng có chút yêu thích tứ tỷ tỷ nếu bởi vì sự tình này mà khiến cho mục đích của nàng thất bại trong găng t ứ c vậy đúng thật là thiệt thòi lớn chu thị thấy nữ nhi che chở chu di nương như vậy đương nhiên cũng không tiện nói gì nhưng trên thực tế nàng lại vô cùng buồn bực trong lòng thầm nghĩ nếu có người nào dám làm tổn thương nữ nhi của nàng nàng tuyệt đối không để yên cho h ắ n chu thị sờ sờ khuôn mặt nhỏ của nữ nhi nói sán g sán g oan nương không nói là thôi di nương chờ một chút để đại phu đến khám cho con khương lệnh nguyện ngoan oan gật đầu nhưng trong lòng nàng rất rõ ràng nếu một lúc nữa không làm rõ được việc này khẳng định nương sẽ g i ậ n chó đánh mèo với thôi di nương khương lệnh uyển tâm trạng lo lắng cũng không lâu lắm đại phu liền đến sau khi đại phu khám xong hỏi hôm nay ăn những đồ ăn gì sau đó liền nói khuyên người nhà không nên cho hải tử ăn quá nhiều gạo nếp nếu ăn gạo nếp nhiều sẽ dẫn đến đau bụng thân thể tiểu nữ hoa bốn tuổi vốn rất yếu ớt ăn nhiều gạo nếp sẽ khó tiêu hóa thế nên mới gây ra đau bụng n g h e xong những lời này khương lệnh uyển lập tức nói nương người nghe thấy không không liên quan đến thôi di nương chu thị nghe xong gật gật đầu ô m nữ nhi sát vào lòng ngực thêm một chút nói là nương trách oan thôi di nương tuy rằng cái bụng còn đau nhưng khương lệnh n g u y ệ n cũng rất vui vẻ hai tay nàng ôm lấy cánh tay của mẫu thân bắt lấy cơ hội nói nương sán sán thực sự rất yêu thích tứ tỷ tỷ hơn nữa tứ tỷ tỷ và thôi di nương đối xử với sán sán rất tốt sau này nương cũng phải đối xử với họ tốt một chút có được hay không chu thị nhìn vào đôi mắt to tròn trắng đen rõ ràng của nữ nhi nhất thời không lên tiếng có lẽ vì cái bụng còn đau khuôn mặt nhỏ mập mạp nhất thời có chút tái nhận nhìn thấy nữ nhi như vậy nàng mà tim gan đều đau chu thị hôn mặt nhỏ của nữ nhi một cái gật đầu nói nương đáp ứng s ẵ n s á n khương lệnh nguyện nghe xong vui sướng không thôi tôi cười ngọt ngào với chu thị sau đó quay sang nhìn ca ca đang ngồi cùng cha bên cạnh giường nói ca ca cũng vậy sau này không cho phép bắt nạt tứ tỉ tỉ nếu không sán sán sẽ không thích ca ca nữa khương dụ vừa nghe mội mội sinh bệnh sốt u ruột hết cả lên lập tức bỏ bút xuống chạy đến đây bây giờ thấy mội mội nói chuyện anh khí mười phần cũng không lo lắng nữa theo thói quen liền nặn nặn khuôn mặt bánh bao của mội mội nói ca ca là nam tử hán đại trượng phu mới không thèm bắt nạt tiểu cô nương tứ mội mảnh mai phảng phất như gió vừa thổi liền có thể bị thổi bay hắn mới không có thời gian nhàn rỗi mà đi khi dễ nàng đâu khương lệnh nguyện bất mãn nhìn ca ca của nàng mặc dù xét về tài hoa ca ca có chút không tốt nhưng lại có võ nghệ bất phàm sau này cũng ra chiến trường giết địch cùng với lục tông vô cùng uy phong tiêu sái lúc này thấy ca ca hiểu chuyện như vậy khiến cho nàng nhớ lại kiếp trước bốn ca ca tốt như vậy lại bị chu lâm lang mê hoặc đến thất bát điên đảo muốn phải cưới bằng được người vào cửa nương cùng an vương phi xưa nay như nước với lửa làm sao có tiếp nhận chu lâm lang làm con dâu của mình mẫu thân phản đối xưa nay cha đều nghe lời mẫu thân hơn nữa cha cũng cho rằng nhi tử và chu lâm lang thực sự không thích hợp đương nhiên cũng phản đối kết quả là ca ca tốt này của nàng ngược lại không hề để ý đến thân phận con trai trưởng của vệ quốc công phủ q u ỷ m ạ i ở trước sân phòng cha mẹ không đứng lên người làm nương tuy tức giận cuối cùng ngay cả cha tính tình vẫn luôn ôn hòa cũng nhịn không được cầm mấy dây mây đánh đứa con trai không hiểu chuyện này đánh thân con đau lòng mẹ đến cuối cùng người thoái n h ư ợ n g còn không phải nương sao nàng cũng từng khuyên qua ca ca hãy nên nghe lời cha mẹ nhưng ca ca của nàng là một người thẳng thắn bất kể nói gì cũng vẫn muốn thành thân với chu lâm lang ngay cả lời của nàng cũng không nghe hồi đó nàng luôn được nung chiều thấy ca ca không nghe lời đương nhiên cũng cực kỳ tức giận sau đó lập tức đi tìm chu lâm lang lý luận nhưng chu lâm lang một mặt kiêu ngạo nói người có thể gả cho lục tông vì sao ta không thể gả cho ca ca ngươi khương lệnh luyện ngươi xem mình là ai dựa vào cái gì ngươi luôn muốn người khác nghe theo ý ngươi khi đó nàng thực sự tức giận muốn cầm lấy roi mây đánh cho chu lâm lang một trận lúc hồi phủ nàng vừa vặn gặp phải lục tông lục tông thấy nàng chỉ mang nha hoàn đi ra ngoài lo lắng sợ nàng xảy ra chuyện liền muốn đưa nàng hồi phủ hồi đó hai người đã định hôn hắn là vị hôn phu nên lo lắng an nguy của nàng là điều đương nhiên nhưng nàng mới vừa nháo với chu lâm lang trong lòng tức giận muốn n g ấ t đi càng đem hết lửa giận đổ lên người lục tông khi đó nàng nghĩ nếu không phải bởi vì nàng phải gả cho lục tông nói không chừng chu lâm lang sẽ không phí tâm tư đi mê hoặc ca ca nhưng hôm nay nghĩ lại lục tông vô tội biết bao khương lệnh nguyện rũ mắt xuống nàng là một hài tử bị chiều quá sinh hư nhưng hắn lại vẫn luôn bao dung nàng kỳ thực lục tông cũng không phải là người tính tình tốt gì sở dĩ nàng cảm thấy hắn dễ tính là bởi vì hắn đem mọi sự kiên trì và dung túng của hắn cho nàng khương lệnh n g u y ễ n c u ộ n thành một đoàn dựa vào lồng ngực mẫu thân khương bách niêu cầm bát sứ t r ắ n g nhỏ thổi thổi vài cái sau đó cẩn thận từng ly từng tí mớm thuốc cho nữ nhi bà bối sán sán oan uống thuốc nào khương lệnh n g u y ễ n vừa ngửi tới mùi vị của thuốc tiểu lông mày liền nhữ lại một đôi mắt to đen l â y lấy nhìn khương bách niêu m i ệ n g nhỏ lại không chịu mở ra khương bách niêu vẻ mặt ôn hòa nói sán sán nếu như thuốc uống hết cha đồng ý với sán sán một chuyện có được hay không lời này thành công hơi gợi hứng thú của khương lệnh luyện miệng nhỏ con cong nói như vậy chuyện gì cũng có thể sao khương bách niêu nói vậy một là vì muốn dô nữ nhi hai là cảm thấy nữ nhi mới có bốn tuổi sẽ không đưa ra yêu cầu gì quá đáng lớn nhất chỉ có thể liên quan đến các loại thức ăn linh tinh mà thôi khuôn mặt khương bách niêu ôn hòa t u ấ n tú gật đầu nói đúng nha sán sán cứ việc nói cha nhất định đáp ứng con nhưng trước hết bốn sán sán phải ngoan ngoan uống hết chén thuốc này đã chuyện đương nhiên là không đơn giản như vậy thân thể tròn tròn mập mập của khương lệnh luyện nhanh chóng chui ra khỏi lồng ngực của mẫu thân tay nhỏ cầm lấy bát s ứ trắng trong tay khương bách liêu đầu ngửa lên ư ừng ồ cừng n g ồ cuống hết sau đó nhìn về phía cha mình chép miệng một cái đôi mắt to tròn sáng lấp lánh nói sán sán muốn tông biểu ca Trưng Khương nhưng Nhiêu nói lời giữ lời. hơn nữa tuy nữ nhi còn nhỏ giữ không biểu Bách lời lời, lại tuy ca. trọc. dễ、chọc. mấy ngày nay người vẫn luôn treo bên miệng nhỏ của tiểu bảo bối không phải là tứ t ỷ t ỷ thì cũng sẽ là tông biểu ca lúc mới bắt đầu còn không có cảm giác gì về sau số lần càng ngày càng nhiều khiến cho người làm cha là khương bách niêu thật có chút ghen tị chu thị Chú thấy phu quân nhà mình ấu trĩ như vậy không khỏi có chút buồn cười không nhịn được liền t r e o g ẹ o vài câu chàng nha càng ngày càng trở nên trẻ con khương bách niêu cười cười vẻ mặt tiêu sái vô lại nói vi phu s ắ c thực càng ngày càng trẻ ra hơn rồi tuổi trẻ nhiều s ứ c á cẩm tối hôm qua đáng lẽ phải hiểu rất rõ ràng nghe xong lời nói tràn đầy ẩn ý như vậy vành hai chu thị đỏ rực biết bản thân mình không nói lại hắn liền nói lai、like、sang chuyện khác quốc công ra dự định đi mời vinh thế tử khương bách liêu nói đã đồng ý với săn sán người làm cha như ta đương nhiên phải làm được lúc trước vinh vương đã nói với ta con trai của hắn trầm mặc ít nói tính tình quá mức thận trọng nửa điểm cũng không giống như một hải tử m ộ ư ơ i tuổi hiếm khi nhìn thấy vinh thế tử đối xử khác biệt với sán sán nhà chúng ta như vậy vinh vương đương nhiên vô cùng hy vọng về sau hai bên có thể lui tới nhiều hơn a cẩm nàng nói xem sán sán của chúng ta còn nhỏ đã được nhiều người yêu thích như vậy sau này lớn lên rồi không biết có bao nhiêu nam tử ái mộ nữa đây nói tới cái này khương bách n liêu liền có một cảm giác tự hào của người làm cha bốn khuê nữ của khương bách n liêu hán đương nhiên khả ái nhất được mọi người yêu thích nhất cũng là điều đương nhiên về điểm này hai vợ chồng ý kiến đồng nhất nữ nhi nói muốn gặp lục tông khương bách nghiêu đã đáp ứng rồi thì tất nhiên sẽ không nuốt lời lại nói tiếp bây giờ hai đứa nhóc tuổi vẫn còn nhỏ không cần phải kiêng rẻ gặp nhau nhiều cũng không phải chuyện không tốt coi như là nhiều thêm một vị huynh trưởng thương yêu nội muội còn chuyện sau này để sau này vậy thì để sau này h ă n g nói mà đầu bên này khương lệ n g u y ễ n vừa nghe cha đáp ứng đi mời lục tông đến đây thăm nàng trong lòng cười to phảng phất như cái bụng cũng không còn đau nữa nàng g i i cổ chờ mong a đợi dòng dã một ngày trong ô n g biểu ca t mong đợi tuy rằng không đến nhưng lại đến một vị vanh biểu ca vị vanh biểu ca này tên gọi là tiết vanh lớn hơn khương lệnh nguyện một tuổi mẫu thân tiết vanh là trưởng nữ của vệ quốc công phủ sau này gả cho con trai trưởng của trung dũng hầu p h ủ tiết t r i ể n linh thành thân ba năm đầu vẫn không có con nối dõi nhưng sau này bụng nàng cũng không chịu thua kém một hơi sinh ra một đôi long phượng thai đôi long phượng thai này chính là hai tỷ đệ tiết tranh và tiết vanh hôm nay vừa nghe tiết vanh đến đây khương lệnh n g uyển liền không nhịn được nhớ tới vị biểu tỷ tiết tranh kia vị biểu tỷ này của nàng từ nhỏ đã là một tiểu cô nương dũng mãnh khí khái nam tử còn nhiều hơn cả đệ đệ tiết vanh của nàng nàng giống như là tiểu bá v tương của t ấ n thành này hơn nữa tiết tranh là một người cực kỳ bao che khuyết điểm tiếp trước vào thời điểm nàng cãi vã với chu lâm lang tiết tranh lập tức đi đến không nói hai lời liền sách chu lâm lang lên khí chất dũng mãnh này đến bây giờ khương lệnh n g uyển vẫn còn kính nghệ chỉ là vị biểu ca tiết vanh này của nàng từ nhỏ đã được tỉ tỉ của hắn bảo vệ vô cùng tốt lớn lên lại là một bộ dáng tiểu thiếu niên môi hồng răng trắng ngoài miệng tuy nàng gọi hắn một tiếng vanh biểu ca nhưng trong lòng lại coi hắn như tỉ m ộ i tốt sau này khi hai người lớn lên không ngờ tiết vanh lại thổ lộ tình cảm với nàng khiến cho nàng lúc ấy bị lời nói đột ngột của hắn dọa cho sợ hết hồn san sán san sán, sán biểu m ộ i tiết vanh bây giờ mới có năm tuổi hôm nay mặc một thân áo choàng màu xanh xâm càng làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn trắng non trở nên nổi bật xanh miết mềm mại một đôi mắt to trong suốt ẩ n ẩ n nước hắn chạy nhanh nha hoàn phía sau chỉ lo lắng hắn sẽ bị té ngã luôn cẩn thận che chở nhưng tiết vanh lại hưng phấn đến không chịu ngồi yên động tác lưu loát chạy tới trước giường gỗ lê đưa khuôn mặt nhỏ của hắn tiến đến trước mặt khương lệnh uyển ân cần nói s á n sán nghe mẫu thân nói muội bị bệnh còn khó chịu không khương lệnh uyển nhìn đôi mắt to đầy nước của tiết vanh không lên tiếng tiết vanh năm tuổi môi hồng răng trắng đặc biệt thanh tú mi mắt thật dài giống như hai cây quạt nhỏ còn dài hơn cả tiểu cô nương nhà người ta khuôn mặt nhỏ lại càng mập mạc khiến người nhìn không nhịn được chỉ muốn xoa bót tiểu bộ dáng này có thể so sánh với nàng khương lệnh nguyện nhớ lại vị vanh biểu ca này của nàng sau khi lớn lên vẫn là một bộ dáng tiểu bạch kiểm nếu đổi thành một thân nữ trang căn bản sẽ không một h a i nhận ra hắn là nam hải tử có điều nếu có ai mà dám so sánh hắn thành tiểu bạch kiểm biểu tỷ bao che kia của nàng sẽ ngay lập tức đưa tới một đấm kiếp trước tiết vanh yêu thích nàng, nàng thực sự không có cách nào tiếp nhận loại cảm giác đó bốn giống như một vị tỉ bội tốt lớn lên c ù n g ngươi đột nhiên có một ngày lại nói yêu thích ngươi muốn thành thân với ngươi chuyện này chuyện này thực sự quá hoang đường cho nên kiếp này từ nhỏ nàng sẽ giữ một khoảng cách với hắn đợi đến khi sau này hắn lại khóc nhẹ dù sao người nàng muốn gả chính là lục tông a tiết vanh thấy biểu mội không để ý tới hắn có chút thất lạc ánh mắt liền trở nên ảm đạm có điều rất nhanh lại trưng ra bộ mặt tươi cười nhìn khương lệnh huyền nói s á n sán, sán. nhà ca ca có nuôi hai con mèo nhỏ trắng trắng mập mập giống như một quả cầu tuyết m ộ i có thích k hông hai chúng ta mỗi người một con hai tay khương lệnh luyện nắm phù r u n g cao nghe s o n g tiết vanh nói cũng không lắc đầu ngay tiểu biểu mỗi lúc trước luôn hoạt bát bướng bỉnh còn luôn thích nắn nắn khuôn mặt nhỏ của hắn hôm nay thế nhưng lại thật vô cùng im lặng không chịu mở miệng nói chuyện với hắn tiết vanh cho rằng nàng bị bệnh còn chưa tốt không khỏi có chút đau lòng liền ngồi sát bên cạnh nàng muốn cùng nàng nói chuyện t h ế m dù sao hai người bọn họ lâu rồi chưa gặp mặt tiết vanh rất yêu thích vị tiểu biểu mội này tiểu biểu mội không chỉ xinh đẹp hơn nữa lúc mà biểu mội ăn đồ ăn hai má phúng phính phình ra trông đáng yêu cực kỳ khương lệnh uyển thấy tiết vanh cứ nhìn chằm chằm đồ ăn của mình cho rằng hắn thèm lúc này liền với tay từ vào cái đĩa hoa lưu lim màu lam đặt trên bàn cầm lên một khối phụ dung cao thơm ngọt đưa cho hắn tiết vanh lập tức cầm lấy cùng ăn say sưa ngon lành với tiểu biểu mội khương lệnh uyển thấy hắn ngoan, ngoan ăn đồ ăn không nói lời nào lúc này mới thở phào nhẹ nhõm lúc nàng đang cúi đầu phát ố c bên hai liền nghe được tiếng nghi hoặc của tiết vành a phảng phất như không phải cùng nàng nói chuyện sau đó âm thanh giòn giã tiếp tục hỏi ngươi là ai ai khương lệnh n g u y ệ n nghe tiếng ngầm đầu đôi mắt đen to lay lấy nhìn tiểu thiếu niên mặc một chiếc áo bảo màu trắng đứng phía bên ngoài dèm tre nàng vừa thấy lục tông nhất thời hai mắt liền sáng lên như hai ngọn đuốc khương lệnh n g u y ệ n lập tức thả p h ụ dung cao trên tay xuống để chân trần thịt thịt, thịt chạy tới sau đó ôm chặt lấy cánh tay của lục tông đầu nhỏ ngẩng lên nhìn hắn âm thanh mềm mại nhu nhu nói tông biểu ca ừng lục tông túi đầu thấy tiểu bánh ba hôm nay mặc một thân áo váy màu hoa sen trên đầu nhỏ vẫn là hai búi tóc tính xảo ít trang sức hơn mấy ngày trước chỉ sử dụng hai dây cột tóc màu nhạt theo thân hình nho nhỏ của nàng nhìn xuống liền thấy một đôi bàn chân vẫn đang để trần có lẽ là sợ lạnh giờ khác này vô cùng l ấ m lẫm liệt liệt đứng trên mu bàn chân của hắn đầu ngón chân béo m ậ p chỉ hơi hơi nhúc n í c h t r ư ơ n g mười sáu chân hoa t ừ thị mặc một bộ váy gấm t h e o phụ dung cài tóc bằng c h â n ngọc phong cách mặc đồ vẫn quý phái như trước nay hôm nay mang theo tiểu nữ nhi khương lệnh huệ chơi đùa trong sân cảm thấy nữ nhi của mình rất thiên chân khả ái đôi môi cũng nhiễm ý cười chỉ thoáng giương mắt ánh mắt liền đụng tới thiếu niên mặc áo bảo màu trắng đang khoanh tay đứng ở hành lang cách đó không xa t ừ thị quay sang hỏi nha hoàn kia là người phương nào nha hoàn đứng bên cạnh từ thị giá người cao gầy dung mạo thanh lệ tóc trải thành hai búi nàng gọi kim châu là nha hoàn được từ thị tín nhiệm nhất kim châu ngẩng đầu lên quan sát sau đó nói với từ thị hồi nhị phu nhân kia là thế tử của vinh vương phủ nàng dừng lại một chút phảng phất như nhớ ra cái gì sau đó tiếp tục nói từ lần trước quốc công gia và phu nhân đến vinh vương phủ để viếng thăm vinh vương phi giống như càng ngày càng qua lại nhiều hơn với vinh vương phủ hôm nay lục cô nương bị đau bụng xem ra là vinh thế tử đến thăm lục cô nương khương lệnh huệ cũng nhận ra lục tông nhất thời thu l i ê m tươi cười hai hàng lông mày nhỏ nhữ lại thật chặt kéo ống tay háo của mẫu thân miệng nhỏ cong lên cáo trạng nương chính là h ắ n lần trước hắn dùng gậy gỗ đánh đại hắc c ầ u rất hung dữ từ thị híp híp mắt nàng đương nhiên biết lần trước nữ nhi và tô lương thần hùa nhau cùng t r e o chọc khương lệnh luyện chính là vị vinh thế tử này đứng ra che chở vị vinh thế tử lục tông này năm nay mới mười tuổi mới còn nhỏ nhưng g ã có thể dũng cảm quả quyết được như vậy ngày sau chắc chắn sẽ trở thành người tài chỉ là từ thị cũng biết thân phận lúng túng hiện tại của vinh vương phủ dù sao cũng không được hoàng thượng yêu thích năng lực nhiều hơn nữa thì có lợi ích gì nếu không phải có chuyện lần trước từ thị sẽ thưởng thức vị thiếu niên anh d ũ n g quả cảm này nhưng người này lại bắt nạt nữ nhi nàng tốt như thế nào nàng cũng thấy ngứa mắt chỉ là chỉ là bất kể như thế nào thì thân phận vinh thế tử của hắn vẫn còn bày ở đó dù bàn tay của nàng có dài thì cũng không thể với được ra ngoài hậu viện của vệ quốc công phủ đương nhiên là không thể nắm được thót của hắn khương lệnh huệ cực kỳ chán ghét lục tông trong lòng nàng thầm nghĩ ngày ấy nếu không có hắn ở đó lục mội mội chắc chắn sẽ bị nàng dọa sợ tẻ ra quần khương lệnh huệ nâng khuôn mặt nhỏ lên ủy khuất nói nương gần đây lục mội mội luôn thích chơi cùng tứ mội mội nữ nhi của tiểu tiện nhân thôi thị mặt từ thị l ệ n h đi ba phần vừa mới nghĩ đến gương mặt giả vờ nhu nhược của ả thôi thị kia nàng liền đẩy một bụng tức nàng túi đầu xoa xoa gương mặt nhỏ bé của nữ nhi khoe miệng con con nói tứ mội mội nào chứ thứ do hạ nhân sinh ra có tư cách gì làm mội mội của con huệ nhi ngoan nương sẽ cố gắng xả giận giúp con có được không vâng khương lệnh huệ hài lòng nở nụ cười n à o vào trong ngực mẫu thân điềm nhiên nói nương thật tốt tông biểu ca đến thăm sán sán sao khương lệnh huệ nghiêng đầu nhỏ hỏi nhất thời trên gương mặt bánh bao liền lộ ra nụ cười ngọt ngào mày cũng con c o n hai mắt như hai vầng trăng lưới liềm thân thể tròn vo dựa vào cánh tay của lục tông thân cận vô cùng lúc này đào ma ma đi vào liền nhìn thấy lục cô nương của nàng đi chân trần xuống đất ngay lập tức liền ôm người lên miệng bắt đầu cảm giảm sao lục tiểu thư lại đi xuống nếu cảm lạnh thì phải làm sao đây hoa nhi bốn tuổi thân thể vô cùng yếu đuối trong những tiểu hài tử cùng lứa thân thể của lục tiểu thư coi như là không tốt gần đây những chứng bệnh nhỏ luôn đến không ngừng lục tiểu thư là bảo bối được quốc công gia yêu thương nhất là tâm can của lao thái thái nếu như xảy ra sự cố gì vậy những người hầu hạ cho lục tiểu thư như bọn họ chắc chắn sẽ bị xử phạt thân thể nhỏ nhỏ của khương lệnh n g u y ễ n ố n một cái ngây thơ nhìn lục tông sán sán muốn tông biểu ca ôm biết được vị tông biểu ca này luôn là người lục tiểu thư vẫn luôn để ở bên mép đào ma ma nhất thời cũng không có cách nào chỉ có thể nhìn về phía tiểu thiếu niên vẻ mặt lộ ra khó xử vinh thế tử chuyện này tông biểu ca đối mặt với lục tông khương lệnh n g u y ễ n không có tính khí nuông c h i ề u thường ngày mà trở nên vô cùng ngoan ngoãn lục tông cũng không biết được vì sao bánh bao nhỏ này lại thích mình đến như vậy hôm nay vệ quốc công phủ phái người đến đưa tin nói rằng tiểu biểu mội hôm qua bị bệnh có chút nhớ hắn vinh vương gia cũng rất yêu thích tiểu sàn sán đương nhiên rất nguyện ý giao lục tông ra hiện nay lục tông nhìn thấy nàng khỏe mạnh khuôn mặt nhỏ trắng trẻo mũm mĩm nhìn không ra nửa phần bệnh trạng hơn nữa cái miệng nhỏ này từ lúc hắn đến vẫn luôn ăn bánh ngọt không ngừng xem ra là khẩu vị vô cùng tốt vẻ mặt lục tông tuy rằng vẫn không lạnh không nhạt nhưng cũng là người tính tình sảng khoái thoáng túi người một tay đỡ lấy mông tròn của nàng một tay đỡ lấy thân thể của nàng trực tiếp ôm người đặt lên trên giường trên giường còn ngồi một tiểu nam roa mặc áo màu xanh sẫm dáng dấp vô cùng thanh tú tiểu nam roa này lục tông đã từng gặp rồi cũng nhận thức chính là tiểu công tử tiết vanh của trung dũng h ồ u phủ trong lòng tiết vanh vô cùng không thoải mái khuôn mặt đô đô thịt cong lên không thèm nói lời nào như là đang cao kỉnh khương lệnh nguyện phảng phất như không chút ý tới vị tiểu biểu ca này cảm xúc có chút xấu đi tay bé nhỏ đang bận lôi kéo ống tay áo của lục tông thanh âm ròn ròn nói tông biểu ca ngồi lục tông ngồi xuống hai tay khương lệnh nguyện quấn lấy cánh tay của lục tông nói tông biểu ca ngày hôm qua tông biểu ca đút cho sán sán ăn quá nhiều gạo nếp sán sán ăn xong bị đau bụng gương mặt của bánh bao nhỏ đầy vẻ oan ức khiến cho lục tông có chút rợ khóc rợi hôm qua không biết là ai lúc nào cũng há có miệng gạo khóc đòi ăn vịt luôn miệng nói còn muốn bao nhiêu cũng ăn không đủ no hơn nữa chỉ đút cơm thôi cũng không đủ còn phải hầu hạ nàng lau miệng lúc này lại còn đoán hắn lục tông cũng không chấp nhận với nàng ân cần nói còn đau không khương lệnh nguyện cười cười sán sán thấy tổng biểu ca đến nên đã trở nên tốt rồi tông biểu ca giúp sán sán xoa xoa bụng có được không lục tông vốn chỉ tính đến đây nhìn một cái lại không nghĩ tiểu tử này lại có thể quấn người đến như thế hắn đã mười tuổi bánh bao nhỏ cũng chỉ mới có bốn tuổi đương nhiên không biết nam nữ có khác biệt hắn đưa tay kề sát bụng nhỏ của nàng phát hiện bụng bánh bao nhỏ quả thực vô cùng mềm mềm trắng trắng giống như còn mềm hơn cả gương mặt nhỏ của nàng khương l ệ n g u y ệ n có chút sợ ngứa muốn lục tông xoa bụng cho nàng lại nhịn không được khanh khách c ư ờ i không ngừng nhất thời trong phòng tràn đầy tiếng c ư ờ i thanh thúy dễ nghe như chuông bạc h ừ n quai hàm tiết vanh căng phồng nghiêng đầu nhỏ qua một bên bất mãn vò vò miếng phụ dung cao trong tay trong lòng cực kỳ hất ứ xoa xong khương lệnh uyển lập tức khen nói tông biểu ca thật lợi hại tông biểu ca vừa xoa sán sán lập tức liền hết đau phần lớn cũng là bởi vì tiểu bánh bao quá mức đáng yêu ngay cả tính tình nhạt nhẹo như lục tông cũng thoáng trở nên nhu hòa một chút khương lệnh uyển lặng lẽ đánh giá vẻ mặt của lục tông đương nhiên là nhìn thấy vẻ mặt thay đổi của hắn đời trước không biết lục tông coi trọng nàng ở điểm nào coi nàng như bảo bối mà sủng móc tim móc phổi ra đối tốt với nàng đời này hai người bọn họ trải qua một đoạn thanh mai trúc mã từ nhỏ đã thân mật như vậy chờ tới khi lớn lên lục tông khẳng định sẽ càng thêm thương yêu nàng khương lệnh uyển đã sớm tính toán trước nhu đồ tuy nói kiếp trước là nàng khiến lục tông chịu thua thiệt nhưng đến cùng cũng là do nàng vẫn luôn bị hắn sủng đến hư thời điểm nàng bị nuông chiều ra một bộ tính tình ương b ư ớ n g lục tông còn có thể bao dung nàng được huống chi lúc này nàng ngoan ngoãn như vậy tiết vây nhìn cảm thấy không thoải mái bỏ hết non nửa miếng phụ dung cao còn lại vào miệng sau đó lưu loát bỏ lên giường của khương lệnh uyển đi đến bên người nàng ông chặt lấy tiểu biểu nội của mình hai mắt hồng hồng lầu bầu nói sán sán là của ta ai là của huynh chứ sán sán là biểu nội của ta tiết vanh dùng sức ôm lấy khương lệnh luyện vung đầu lên nhìn lục tông không cho phép ngươi cướp đi khương lệnh luyện có chút khóc không ra nước mắt tiết vanh tuy rằng lớn lên thanh tú nhưng dù sao cũng là nam hải tử h ắ n lớn hơn nàng một tuổi sức lực đương nhiên cũng lớn hơn nàng thân thể mập mạp của nàng ốn éo trong lòng tiết vanh đang chuẩn bị muốn mở miệng cầu cứu đã thấy lục tông rỗi tay đến trực tiếp tách hai người bọn họ ra sau đó rất dễ dàng xách tiết vanh lên đặt qua một bên khương lệnh luyện m ầ n người theo bản năng nhìn vẻ mặt của lục tông thấy mặt hắn không có vẻ gì khác ngay cả một k i a ôn nhu nho nhỏ cũng không tìm thấy tuổi con nhỏ có cái tốt của tuổi nhỏ nhưng cũng có điểm không tốt ví dụ như lúc này lục tông tuy đối với nàng rất tốt nhưng ở trong mắt hắn trung quy nàng vẫn là một em bé chưa dứt sữa chỉ là sau này tuy rằng mặt lục tông có lạnh nhạt như thế nào đi nữa thì việc làm hắn ghen tuông lại vô cùng dễ dàng chăm thử chăm chúng thiết vanh thở phi phò nhìn lục tông trong lòng vô cùng n g t thức khương lệnh nguyện nhìn bộ dạng con dâu nhỏ này của vanh biểu ca nhà nàng ngược lại cũng có chút đau lòng nhìn đi ánh mắt của tiểu biểu ca muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương cũng khó trách tranh biểu tỷ lại che chở hắn đến như vậy cuối cùng cách giờ cơm chưa chỉ còn lại nửa canh giờ khương lệnh nguyện vốn định giữ hắn lại ăn cơm ngay cả chu thị cũng mở miệng nhưng lục tông lại khéo léo từ chối nói là hắn còn rất nhiều bài tập vẫn chưa làm xong tâm trạng khương lệnh luyện khó chịu nhưng cũng hiểu được lục tông đến thăm nàng cũng coi như là đặc cách mỗi lần nàng nhìn thấy vẻ mặt nhàn nhạt của lục tông đối với nàng cũng cảm thấy buồn bã nhưng chỉ cần nghĩ đến đời trước hắn đối với nàng vô cùng tốt nàng sẽ cảm thấy bản thân chịu chút khổ không đáng là bao nàng nhóng meo đòi hỏi bắt lục tông cam đoan lần tới phải đến đây thăm nàng hai người còn ngheo tay lúc này mới cảm thấy yên tâm có điều vẫn còn một vị biểu ca khác khiến nàng đau đầu tiết vanh đặt mông ngồi bên cạnh nàng một bộ tư thế ta đã ngồi đây rồi thì sẽ không bao giờ đi nữa chỉ là khi lục tông vừa mới đi tiết vanh lại bắt đầu hừng hực ý chí hiến ân cần cho nàng tiết vanh nói san sán biểu ca có chỗ nào không sánh được bằng khối băng kia chứ khối băng nói ai a trong lòng khương lệnh uyển âm thầm bao che khuyết điểm quay sang nhìn gương mặt mập mạp trắng t r ẻ o của tiểu biểu ca một mặt ngây thơ nói tông biểu ca rất lợi hại lúc trước biểu ca còn rút mội đánh đuổi đại hắc cẩu vô cùng nguy phong dứt lời sau đó nhìn c h ầ m c h ầ m tiết vanh chấp chấp đôi mắt long lanh cũng không mở miệng nói chuyện thêm nữa nguyên một buổi chiều tiết vanh giống như một cái đuôi nhỏ đi theo sau lưng nàng khương lệnh nguyện có chút bất đắc dĩ nhưng vừa quay đầu lại liền nhìn thấy ánh mắt đáng thương của tiểu biểu ca nàng lại không thể đuổi hắn đi nhân lúc thân thể nàng đã gần như khỏi hẳn nàng muốn đi thanh hà cư tìm tứ tỉ tỉ cùng chơi tiết vanh cũng cùng đi theo nàng đến hai tiểu h à i tử nắm tay đi đến thanh hà cư nguyên bản khương lệnh huyện đang vô cùng vui mừng chờ khi nghe thấy âm thanh trầm thấp nước n ở từ bên trong chuyên gia lúc này dôi chân ngắn nho nhỏ mới mau mau chạy đến vừa vào liền nhìn thấy tử thị và khương lệnh huệ cũng ở bên trong phía sau dẫn theo hai ai nha hoàn và một vị ma ma khi thế rất hùng hổ do người còn thôi di nương nàng rơi nước mắt quỳ trên mặt đất ôm khương lệnh đề vào trong lòng che chở gương mặt khương lệnh đề bởi vì khẩn trương nên lộ ra vẻ trắng xám trên mặt còn mang theo nước mắt tứ tỷ tỷ khương lệnh nguyện lập tức chạy đến nhìn thấy cảnh tượng này nhất thời lên cơn giận dữ d ư ơ n g mắt nhìn từ thị nói tại sao ngài muốn bắt nạt di nương và tứ tỷ tỷ nàng tuy rằng buồn bực nhưng đến cùng thì tuổi vẫn còn nhỏ thanh âm vẫn mang theo vẻ bi bô căn bản là không có bất kỳ khí thế tư thị cúi đầu nhìn nắm bột trước mặt vẻ mặt vô cùng ôn hòa nói nhị thẩm làm sao lại bắt nạt mẹ con bọn họ bản thân các nàng làm sai chuyện chỉ là sán sán không biết đó mà thôi vị tứ tỷ tỷ này của con trộm đi châm hoa của huệ nhi nhìn đi tuổi mới còn nhỏ đã học xấu đi trộm đồ sau này lớn lên sẽ hư đốn đến thế nào nữa nhị thẩm đang muốn nói cho lão thái thái chuyện này đây chương mười bảy là mất mặt nhị thẩm này của nàng càng ngày càng quá quát tứ tỷ tỷ bây giờ mới có năm tuổi tuổi con nhỏ đã gánh trên mình tội danh trộm đồ sau này làm gì còn chút thanh danh nào nữa khương lệnh nguyện nỗ lực làm cho bản thân bình tĩnh lại nàng hiểu chuyện này không phải do tứ tỷ tỷ gây ra hôm nay phát sinh chuyện này là bởi vì lần trước nàng bắt nạt khương lệnh huệ khương lệnh huệ bị nhị thẩm dạy hư biết là trả thù nàng không được liền nắm lấy quả hồng mềm là tứ tỷ tỷ một người lớn lại có thể vũ o a n giá họa cho một tiểu nữ hoa năm tuổi nói ra thật làm ấ t hết mặt mũi của vệ quốc công phủ bọn họ mệnh vị nhị thẩm này lại có thể làm ra được loại việc như vậy tư thị thấy khương lệnh h u y ệ n không lên tiếng nghĩ rằng nha đầu này ngày thường có thông minh lanh lợi thì có như thế nào trung quy vẫn chỉ là một tiểu hoa nhi bốn tuổi có có thể có năng lực gì. nàng ă n n g gì. lực không để ý tới vội vàng lệnh cho ma ma cùng nha hoàn đem thôi thị và khương lệnh huyện mang tới huệ an đường của lao thái thái tiết vanh cũng biết hôm nay có chuyện lớn xảy ra tiểu nam hoa môi hồng răng trắng lúc này mím môi không lên tiếng mắt to chấp chấp vô hại thường ngày hắn cùng tiểu biểu nội chơi đùa cũng chưa từng thấy nàng để bụng tới tứ tỷ tỷ khương lệnh huệ này cho lắm lúc này hắn mới còn nhỏ cũng không thể hiểu được hết chỉ cho rằng tiểu biểu nội cũng không để ý đến khương lệnh huệ vội vàng cầm tay nhỏ mềm mại của tiểu biểu nội nói sán sán chúng ta đi thôi trộm đồ đều là h ả i t ử xấu chúng ta không nên chơi với h ả i t ử xấu khương lệnh nguyện nghiêng đầu nhìn khuôn mặt mập trắng non của tiết vanh đôi mắt đen tròn như ngọc mã não chăm chú nhìn hắn tứ tỉ tỉ mới không phải kẻ trộm nói xong liền nhấc làn váy chạy ra ngoài lông mày nhỏ của tiết vanh nhữ lại sau đó chân ngắn cũng bước đi theo tuy nói quy củ ở vệ quốc công phủ không tính là quá hà khắc nhưng cũng không chấp nhận được việc trộm cắp hôm nay lao thái mặc một thân xiêm bí m à u xanh ngọc có thêu những đ ô n g hoa nhỏ xếp thành chữ thọ đang ngồi trên ghế chủ vị tuy ngày thường bà rất hòa ái thân thiện nhưng giờ phút này sau khi nghe từ thị nói xong lông mày lập tức nhăn lại từ thị âm thầm đánh giá vẻ mặt của lao thái thái trong lòng vui mừng nhưng trên mặt lại tỏ vẻ tiết hận nói con dâu vốn không m u ố n q u ấ y giày đ ư ơ n g chỉ là con dâu cảm thấy chuyện này con dâu không làm chủ được không biết nên xử lý như thế nào mới tốt khương lệnh g u y ệ n vội vã chạy tới thấy lao thái thái lập tức đi qua hành lễ thanh âm nhu nhu mềm mại kêu một tiếng mãi mãi nhưng xác thực chuyện này đã nhau quá lớn lao thái thái thấy khương lệnh nguyện cũng chỉ nhàn nhạt từ một tiếng không còn thấy sự vui mừng thường ngày khương lệnh nguyện thấy bà như vậy chỉ sợ từ thị đã đem mọi chuyện nói ra mất rồi nàng vội vàng chạy đến bên người lão tổ tông khuôn mặt nhỏ dương lên lẩm bẩm vài tiếng mãi mãi tứ t ỷ t ỷ sẽ không lấy t r n g đồ mấy thứ như châm hoa này tứ t ỷ t ỷ mới không hiếm lạ lao thái thái xoa xoa khuôn mặt trắng mịn của tiểu tôn nữ ôm người vào trong lòng sán sán oan trước nghe nhị thẩm của con nói đã tư thị lệnh cho nha hoàn phía sau trình lên châm hoa trong tay kim châu là một cái hầu bao lụa gấm c ó t h e o hình con bướm màu trắng bên trong có một cây châm hoa bằng vàng, vàng có khả một viên ngọc chai màu bạc xem ra thật có giá trị khương lệnh nguyện nhìn một chút liền nhận ra đây là hầu bao lần trước nàng tặng cho tứ tỷ tỷ nhưng cây châm này quả thực nàng đã thấy khương lệnh huệ đeo qua tư thị nói đầu tháng con dâu mới mua cho huệ nhi một cái c h â m hoa hôm nay con dâu suy nghĩ thấy nữ nhi không đeo nó đã lâu liền muốn huệ nhi lấy ra đeo nhưng lại không tìm được vừa vặn mấy ngày trước để nhi sang thăm phòng của huệ nhi sau đó c h â m hoa lại bị mất hạ nhân tìm khắp gian phòng cũng không thấy lao tổ tông cũng hiểu được huệ nhi xưa nay chưa từng giấu dếm cái gì nhưng hôm nay tìm lại không phát hiện thấy c h â m hoa con dâu cũng nghĩ c h â m hoa này tuy không phải là vật quý giá nhưng nếu bỏ qua chuyện nhỏ này ngày mai không biết sẽ lại mất thêm cái vòng tay hay vòng cổ gì đó nữa cho nên mới muốn đi qua tìm thử trong phòng của đề nhi tìm không được cũng coi như loại bỏ đề nhi ra khỏi những người bị hoài nghi nhưng mà lúc cầm lên cái hầu bao này ở đầu giường của n h n g mở ra bên trong nhìn nhìn thấy châm hoa của huệ nhi thấy lao thái thái không lên tiếng từ thị lại thấp giọng nói chuyện này vốn để con dâu xử lý chỉ là chỉ là đề nhi không thể so sánh với hạ nhân trung quy vẫn là tiểu thư của vệ quốc công phủ con dâu chỉ có thể tìm đến lao tổ tông nghĩ rằng lao tổ tông nhất định sẽ xử lý công bằng chuyện này giao cho ngài chắc chắn sẽ được giải quyết thỏa đáng hơn con, con dâu thôi di nương tính tình mềm yếu thấy lao thái thái như vậy thì lên nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất ôm khương lệnh đề vào trong lòng ngực che chở trong đầu nhất thời trống rỗng căn bản không biết nên làm thế nào khương lệnh n u y ệ n vội muốn chết đôi mắt to tròn xoay chuyển liền yếu ớt quay về phía khương lệnh huệ hỏi tam tỷ tỷ nói bị mất châm hoa là bị mất lúc nào thì có nhớ thời gian cụ thể hay không khương lệnh huệ thấy thôi di nương và khương lệnh đề bộ dáng sợ sệt trong lòng cảm thấy hả giận tiểu h à i từ xưa nay không biết che giấu tâm tình khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này tràn đầy ý cười chỉ khi tử thị đứng bên cạnh méo nhéo, nhéo tay nhỏ của nàng bị ăn đau lông mày đều nhữ lại thấy khương lệnh uyển đang đứng bên cạnh l a o tổ tông nàng cũng không dám làm c ả n chỉ nghiêm túc nói đại khái là là ngày hôm trước lao tổ tông chuyện đã qua mấy ngày huệ nhi cũng không nhớ rõ chỉ là sau khi tứ mội mội tới thăm thì châm hoa đã biến mất thôi di nương biết nếu mình không nói thì gáo nước bẩn này chắc chắn sẽ hắt lên hai mẹ con nàng thôi di nương nói lao tổ tông châm hoa này thiếp thân chưa thấy nó bao giờ hơn nữa đề nhi là một đứa trẻ ngoan ngoãn sẽ không làm những chuyện như vậy tư thị liếc mắt nói vậy mội giải thích việc châm hoa này xuất hiện ở thanh hà cư như thế nào chẳng lẽ là do châm hoa mọc cánh bay tới sao thôi di nương hoang mang chuyện này tư thị tiếp tục hùng hổ d ọ người m ộ i nói đề nhi không trộm chẳng lẽ là m ộ i trộm thôi di nương bị dọa trắng mặt thiếp thân không dám thiếp thân sẽ không làm ra những sự tình này nương khương lệnh đề yếu ớt nằm trong lòng thôi di nương tay nhỏ vươn ra sờ sờ khuôn mặt mẫu thân trong lòng lại rất sợ hãi t ừ thị liếc mắt một cái không ai nhìn thấy lúc này khương lệnh luyện rời khỏi lồng ngực lao thai thái khuôn mặt trắng trẻo mũm mĩm nở nụ cười mềm mại như một nắm cơm làm người ta vô cùng yêu thích nàng đi tới bên cạnh kim châu ngẩng đầu nói kim châu tỉ tỉ sán sán muốn nhìn châm hoa kim châu theo bản năng nhìn t ư thị tư thị gật đầu thiểu hoa nhi bốn tuổi cũng không làm được chuyện gì khương lệnh n g u y ễ n nhón chân cầm lấy hầu bao và châm hoa từ tay kim châu tinh tế đánh giá một phen làm như nhận thấy cái gì hay đôi mắt to như sáng lên khỏe miệng không nhịn được cong lên một cái sau đó nàng trưng ra vẻ mặt ngây thơ túi đầu ngửi ngửi như một con chó nhỏ t u é t miệng hoa một tiếng giọng nói hơi to châm hoa thật là thơm tam tỉ đây là mùi gì thật l à thích khương lệnh huệ tự hào nhìn khương lệnh nguyện với ánh mắt người thật không có kiến thức nói đây là huân hương, hương có mùi của một loài hoa lạ ở trên núi sáng nay mẫu thân vừa mới mua cho t ỷ rất thơm lời nói vừa dứt từ thị đứng bên cạnh liền biến sắc dùng sức bấm vào tay khương lệnh huệ một cái nương khương lệnh huệ bị đau thét lên vẻ mặt toan ứ khương lệnh nguyện chấp chấp đôi mắt long lanh tiểu lông mày nhữ lại nhìn về phía lao thái thái cầm châm hoa nhảy nhót đến bên cạnh bà bàn tay nhỏ nhiệt tình đem châm hoa đến gần c h ó t mui của lao thái thái một đôi mắt to ngây thơ vô tội m ạ i mãi thật thơm à sau đó nàng thoáng túi lầu nói nhị thẩm thật tốt sáng sớm liền tự thân đi mua châm hoa và hân hương cho tam tỷ tỷ mẫu thân con cũng chưa từng làm vậy mẫu thân nói mùi trên người hài tử là mùi thơm nhất không cần hân hương sán sán nghĩ chắc là do mẫu thân lười đi mua không thích phiền phước sán sán thật hâm mộ tam tỷ, tỷ. lời nói ngây thơ vô tội như là thật sự hâm mộ khương lệnh huệ có một mẫu thân tốt nhưng lão thái thái khống n ốc chuyện từ lúc mới bắt đầu bà đã nghi ngờ bây giờ nghe được lời khương lệnh huyện sao còn có thể không rõ bà càng thêm khẳng định suy đoán của mình tư thị chặn lại nói huệ nhi tuổi còn nhỏ trí nhớ chưa tốt châm hoa này trí nhớ không tốt chẳng lẽ chuyện phát sinh hôm nay cũng là nhớ lầm tư thị nhất thời không dám lên tiếng thê tử lão nhị ngày thường ngươi không giúp đỡ đại thẩm cái gì cũng thôi đi bây giờ lại đi tính toán với một tiểu hoa nhi lao thái thái rất thương hai đứa con trai nhưng tử thị này lại là một con sư tử hà đông bà đã sớm không hài lòng với nàng bây giờ lại gây ra chuyện hồ đồ thế này càng ngày càng làm lao thái thái không vui lao thái thái lại nhìn thôi di nương và khương lệnh đề thôi di nương một thân v á y trắng khuôn mặt trắng nón trang điểm một mạc tính tình n u nhược nên dễ bị bắt bí lao thái thái hiểu rằng trước đây thôi thị chăm sóc con bà rất tốt làm việc thỏa đáng chưa từng gây ra sự cố nào đề nhi thì càng không phải nói tuy là thứ n ữ nhưng lại ý thức được thân phận của mình tuổi con nhỏ đã rất ngoan ngoãn hiểu chuyện xưa nay luôn bị người ta bắt nạt lúc trước sán sán cùng chơi với hai đích nữ bị chiều hư của chi thứ hai cũng không ít lần đùa cợt người khác từ lúc sán sán tiếp xúc với đề nhi lại bắt đầu trở nên hiểu chuyện hơn lần trước lúc nàng xoa bả vai cho bà nghe nói là ở chỗ t ứ t ỷ t ỷ học được còn ồn ào nói mỗi ngày nàng đều muốn bóp vai cho bà nghe xong mà trái tim như muốn nhảy ra tôn nữ bảo đ ố i thường s u yến đi cùng đề nhi nàng đương nhiên cũng để tâm khương lệnh huệ chỉ là nữ hoa bốn tuổi mắt to mê man nhìn từ thị hiển nhiên là không biết chuyện gì xảy ra nàng m ấ p máy môi nương không phải nói lao tổ tông sẽ hung hăng dạy dỗ tứ mội mội sao Im miệng từ thị tức giận nói khương lệnh huệ sợ hết hồn thân thể run lên viên mắt hồng hồng sợ đến nỗi không dám mở miệng lao thái t h á i không nói trong phòng cũng không có ai dám lên tiếng tuy rằng chuyện hôm nay không đúng nhưng thôi di nương cũng chỉ là một vị t h i ế p thất bất luận thế nào lao thái thái cũng phải giữ lại mặt mui cho chính thất tư thị hơn nữa trò vật này nếu để người ngoài biết được chắc chắn sẽ cười đến rụng r ằ n g vệ quốc công phủ bọn họ thế mà không quản được chuyện này lao thái thái đứng dậy không nhìn tư thị lạnh nhạt nói chuyện hôm nay bỏ qua đi sau này đừng làm ra loại chuyện mất mặt như vậy nữa ta phiền lòng ma ma đứng bên cạnh rất sợ lao thái thái sinh khí vội vàng xoa xoa hai bên thái dương lao thái thái liền cầm tay đưa người vào bên trong phong úc tư thị tức giận nắm tay siết chặt lại bực bội dẫn khương lệnh huệ ra khỏi huệ an đường lúc này khương lệnh uyển liền chạy đến bên người thôi di nương khương lệnh đ ể vốn nhỏ gầy bây giờ khuôn mặt nhỏ trắng bệnh không có chút tơm máu mắt to trong veo còn hường hồng nhìn rất đáng thương hiển nhiên là bị dọa sơ khương lệnh uyển sờ vào túi láo thấy không có khăn tay liền nghiêng đầu nhìn tiết vanh vanh biểu ca huỳnh có khăn tay không tiết vanh lập tức lấy ra một một chiếc khăn màu xanh ngọc bên trên còn thêu hình con hổ hải phong lấm liệt khương lệnh nguyện cầm khăn lau mặt cho khương lệnh đề rất là đau lòng bi bô nói tứ tỉ tỉ tỉ yên tâm sau này sán sán sẽ không để cho ai bắt nạt tỉ tay thôi di nương vẫn còn run rẩy lảng lặng ôm lấy nữ nhi trong ngực hôm nay bị kinh hách nhưng cuối cùng vẫn t r ọ c tức từ thị tháng ngày trôi qua sau này cũng sẽ không thanh thản chỉ là chuyện này đã kinh động đến lao thái thái từ thị e ngại vị trí của lao thái thái trong phủ trong một khoảng thời gian ngắn sẽ không tìm mẹ con các nàng gây chuyện phiền phức nghĩ như vậy thôi di nương mới yên tâm một chút nàng nhìn tiểu nữ hoa dịu dàng trước mặt khuôn mặt xinh đẹp nhưng nàng lại cảm thấy lục tiểu thư có chút không giống thường ngày những lời nói vừa rồi nàng hỏi tam tiểu thư chỉ là vô ý làm hại tam tiểu thư lỡ miệng như vậy lục tiểu thư quả là phúc tinh của đề nhi thôi di nương đưa khương lệnh đề về thanh hà cư khương lệnh uyển lúc này mới đem khăn trả cho tiết vanh tiểu lông mày bắt đầu nhân lại tiết vanh cầm khăn hiển nhiên không nhận ra sự lo lắng của khương lệnh uyển trong lòng ghen tị không nhịn được thốt lên san sán sao mội đối xử tốt với đề biểu mội như vậy mới có mấy ngày tiểu biểu mội của hắn như là biến thành người khác lúc thì yêu thích tông biểu ca kia lúc lại thích tứ tỷ tỷ này hắn thật ghen tỷ a trong lòng tiết vanh không vui xông tới cầm lấy tay nhỏ trắng m i ệ n g của khương lệnh n g uyển chu miệng c u ố n quít lấy nàng san sán mội thích h i n h nhất có phải hay không lần trước mội đã nói thích h i n h nhất có sao khương lệnh n g uyển tỉnh táo lại chấp chấp đôi mắt to mọc nước phảng phất có chút ấn tượng nho nhỏ, nhỏ. Vãnh sán sán biểu ca, t h h í c h u y n nhất.、Chờ、đến lúc cô đến, huynh nói với cô Bình、Hoa、này do huynh đánh không? Chương Tuấn h Chờ Hoa Thú. lúc cô cô có được、không? Được c u y với vỡ do ệ n t ừ thị tuy không làm lớn nhưng dù sao cũng không có t ư ở n g nào không lọc g i khương nhị gia biết được liền không nhịn được phát sinh tranh chấp cùng t ừ thị tính tình t ừ thị vốn mạnh mẽ thường ngày lúc nào cũng đẻ đầu cưới cổ khương nhị gia mà khương nhị gia tính tình phong lưu cưới một sư tử hà đông như thế những năm nay bên ngoài thu lại không ít nhưng trên thực tế vẫn không thay đổi nam nhân vốn sĩ diện dù hay nhường nhịn thì cũng sẽ có thời điểm không nhịn được còn t ừ thị lúc trước gặp lao thái thái đã đụng phải cái đinh trở về sân còn gặp phu quân gây chuyện tính khí liền bộc phát hai người cứ nháo như vậy một lần hai lần khương nhị gia tức giận liền phất tay háo mà đi trực tiếp đi tới thanh hà cư của thôi di nương trên thực tế khương nhị gia tuy rằng phong lưu nhưng vẫn còn có chút tình cảm với thôi di nương thôi di nương là người dịu dàng ngoan ngoãn không tranh không đoạt không giống t ừ thị chuyện gì cũng muốn xem vào phải nắm trong tay mình mới an tâm so sánh giữa hai người lại càng thấy thôi di nương tốt hơn biết chừng nào khương nhị ra ở chỗ tử thị bị làm cho tức giận đến chỗ thôi di nương liền cảm thấy nơi này thật dễ chịu thoải mái ngày ấy lao thái thái nhìn khương lệnh đề trong lòng thôi di nương gầy gò nhỏ nhắn khuôn mặt bé nhỏ hầu như không có tí thịt nào không giống như gương mặt bánh bao mập mạp của khương lệnh luyện vừa nhìn liền biết được chăm sóc tốt lao thái thái là người tin phật có lòng hướng thiện đầy lòng yêu thương liền căn dặn con thứ hai của mình cũng phải quan tâm khương lệnh đề một ít tuy là thứ nữ nhưng vẫn là khuê nữ của mình không thể bên nặng bên nhẹ quá mức cuộc sống cũng không bằng hạ nhân khương nhị gia vốn cảm thấy thua thiệt thứ nữ này hiện nay lão thái thái đã lên tiếng tất nhiên là đáp ứng sau đó lập tức đem đồ tốt không ngừng đưa tới thanh hà cư lại đưa thêm vài nha hoàn ma ma nhất thời thanh hà cư vốn yên tĩnh cũng náo nhiệt hẳn lên ban đầu từ thị còn muốn làm âm ỹ nhưng cũng không phải kẻ ngốc biết rằng cứ nháo như vậy chính là tự đẩy nam nhân của mình về hướng thôi di nương bên kia tính tình cũng thu liễm một ít thời điểm khương lệnh n g u y ễ n đi thanh hà cư thăm khương lệnh đề thấy khương lệnh đề mặc một thân áo váy màu hồng phấn thêu những cành hoa gấp trồng lên nhau hai búi tóc trái đ ả o cột bằng dây buộc màu hồng còn gắn thêm hai đoá hoa lụa màu đỏ điều này làm khuôn mặt nhỏ hồng hào hẳn lên một tháng qua khương lệnh đề đúng là hơi mập lên chút chuyện này phải kể đến công của người cha khương nhị gia này nhìn nữ nhi gầy gò bộ dáng ốm、yếu. liền mời đại phu chuyên giúp nữ nhi điều dưỡng thân thể trong một tháng này đồ ăn lại được cải thiện không ít tiểu nữ hoa năm tuổi tất nhiên là bắt đầu mập lên nu cười trên mặt thôi di nương tươi hơn chút nhìn gương mặt thanh lệ mềm mại hừng đỏ mặt mày hừng hào liền hiểu được gần đây cũng thoải mái hơn nhiều khương lệnh uyển thấy thôi di nương cùng khương lệnh đề khỏe mạnh cũng yên lòng chỉ là vừa về đến đông viện khuôn mặt nhỏ liền không nhịn được sụt xuống đào ma ma nhìn tiểu thư nhà mình có chút thất thần liền ngồi xổm bên cạnh nắm bột nhỏ ôn nu nói lục tiểu thư đói bụng khoe miệng khương lệnh g u y ệ n thoáng co giật một chút hóa ra nàng ở trong mắt đảo ma ma chính là một tiểu tham ăn khương lệnh g u y ệ n dùng sức niết khuôn mặt bánh bao của mình nhớ rằng nàng hơn một tháng chưa gặp lục tông lần trước lục tông trước khi đi rõ ràng đã hứa sẽ thường xuyên tới gặp nàng vậy mà lại nuốt lời nhưng nghĩ kỹ lại lấy tính tình hũ nuốt của lục tông làm sao có khả năng chủ động đi gặp nàng đây trong lòng khương lệnh g u y ệ n vừa tức vừa dối lông mày nhỏ càng nhíu chặt thầm nghĩ nàng lúc trước biểu hiện với lục tông quá nhiệt tình có lẽ nào lục tông chê nàng ồn ào hay không khương lệnh nguyện cắn cắn môi nếu hắn dám ghét bỏ nàng có tin hay không kiếp này nàng đổi phu quân khác nhưng ý niệm này chỉ là nhất thời nổi lên lúc tức giận một khi bình tĩnh lại nàng đúng là không tìm được ai tốt hơn lục tông có lẽ là có chỉ cần nàng dụng tâm đi tìm dù sao kiếp trước nàng sống hơn hai mươi năm cũng không phải là ngồi không tấn thành không thiếu thanh niên thế gia tuấn kiệt văn võ song toàn nàng cũng biết được ai ngày sau sẽ có tiền đồ lớn nhưng nghĩ đến việc nàng phải dùng chung nam nhân với người khác cả người nàng liền không thoải mái cảm thấy ghê tởm hơn nữa so sánh ra vẫn là lục tông thương nàng nhất ở bên người lục tông nàng sống cũng tự tại khương lệnh nguyện biết bản thân có chút thích kỷ lục tông đối xử với nàng chỉ muốn đào tim đào phổi đưa tới nếu nàng vì những chuyện nhỏ nhặt này liền muốn gả cho người khác như vậy thực sự quá vô tâm đào mắt lại đến cuối tháng cuối thu khí trời mát mẻ thích hợp để xuất môn lao thái thái muốn dẫn nữ quyến quốc công phủ đi tương nguyên tự lễ phật khương lệnh n g uyển sau khi nghe được tin tức này lập tức dựa vào lòng lao thái thái âm thanh mềm mại nói n ã i n ã i sán sán cũng muốn đi sán sán cầu bồ tát phù hộ mãi mãi sống lâu trăm tuổi mỗi ngày đều thật vui vẻ rõ ràng là muốn ra ngoài chơi đùa nhưng miệng nhỏ này như lau qua mật mỗi chữ đều làm cho tâm người nghe thoải mái lao thái thái mặt mày vui vẻ n h o khuôn mặt nhỏ bé của tiểu tôn nữ nói sán sán thật hiếu thuận n ã i n ã i nhất định mang sán sán đi cùng nghe xong trong lòng khương lệnh nguyện đầy vui mừng nói n ã i n ã i thật tốt hai tháng này nàng ngày ngày ở trong phủ thực sự là buồn muốn chết tuy nàng dần dần thích hứng cuộc sống của tiểu nữ h oa bốn tuổi nhưng tóm lại không thể giống hải t ử bốn tuổi ngây thơ vô c h i sinh sống như vậy ban đầu đấu miệng lưới cùng khương lệnh huệ còn cảm thấy thú vị nhưng nàng là người có mới n ớ i cũ dù là thứ gì mới mẻ qua hai lần cũng sẽ chán đi cùng lão tổ tông lễ phật chuyện này khương lệnh nguyện cũng không thích lắm k i ế p trước mỗi lần nàng về nhà mẹ đẻ chuyện đầu tiên nương muốn hỏi chính là bụng nàng có tin tức gì không sau đó lại ở bên thai nhắc nàng mau mau có h à i tử đến lúc nàng rốt cục muốn có h à i tử nhưng lại không hiểu sao vẫn không mang thai được sau đó nàng nghe nói bồ tát tương nguyên tự rất linh nghiệm những phụ nhân tấn thành hơi phú quý một chút đều đến cầu tử hơn nữa bách thử bách linh nói đến mức trời hoa rơi loạn như thể cầu một lần liền có thể làm cây vạn tuế nở hoa ngay vậy nàng ra mặt mỏng nhưng cuối cùng vẫn trơ mặt đi đến hơn nữa còn rất có thành ý hơn nửa năm tháng nào cũng đi bái bồ tát nhưng vẫn không thể mang thai cây vạn thuế nở hoa loài cây tuổi thọ dài một năm ra lá hai lần nếu chăm sóc tốt thì hai mươi năm mới nở hoa một lần trường hợp chăm sóc tốt thôi nha ở bên trung có một sự tích về cây vạn thuế mình không rõ lắm đại khái là có một nhà sư giả sắp qua đời để lại hai cây vạn thuế được hoàng gia nuôi dưỡng cây lớn trưởng một năm ra lá hai lần thân cây cao mười thước nhưng lại không nở hoa và rồi đến khi hoàng đế bỏ thuốc lá thì cây lại ra hoa mình nghĩ chỗ này tác giả ý muốn nói một việc khó khăn hoặc là một chuyện kỳ lạ khó xảy ra ấy lưu ý mình chỉ tìm hiểu sơ lược để biết sơ ý tác giả và sự tích trên chỉ dịch sơ lại bằng google từ một trang của trung nên độ chính xác không cao lúc đó nàng buồn bực vô cùng lại hoa nước khó chịu lục tông lại còn cười nàng ôm nàng cười cười nói đã nói với nàng rồi nàng muốn h à i tử đi cầu bồ tắt còn không bằng tìm ta tâm thành tắc linh kiếp này nàng khỏe mạnh cũng bái bồ tát từ nhỏ đầy đủ thành ý tâm thành tắc linh thành tâm cầu thì sẽ được ngày đi tương nguyên tự khương lệnh n g u y ệ n ăn mặc thật xinh đẹp chu thị cũng là một mỹ nhân trước lúc ra ngoài nhất định phải trang điểm một phen nhưng hôm nay trang điểm xong lại thấy khuê nữ mình ngồi trên ghế thê ơ hai chân nhỏ lúc gần lúc hiện nhìn chằm chằm chính mình trong gương tay trái cầm cây châm bạc mạ vàng nạm chân trâu tay phải cầm một cây châm bạc khắc khắc hoa bướm treo thêm những dây bạc dường như là đang do dự không quyết định được chu thị đi tới n ặ n nặn g ò má mập mạp của khuê nữ cười nói còn nhỏ tuổi đã thích t r ư ơ n g diện như thế sau này lớn lên sẽ thế nào đây nói xong liền lấy một chiếc vòng ngọc làm bằng vàng dòng beo lên tay nữ nhi lại cầm hai loại trang sức khác nhau trên tay nàng để qua một bên ngón tay như ngọc tùy ý ở trong c h ắ p trang điểm màu xanh trọn một hồi từ tốn lấy ra hai sợi dây buộc tóc màu hồng nhạt làm băng tơ tằm có sâu ngọc chai buộc lên hai búi tóc lại cầm chiếc lược ngọc trải lại mái bằng cho nữ nhi khuê nữ còn nhỏ tuổi đã xinh đẹp người như ngọc khuôn mặt nhỏ tuy r ằ n g mềm mại nhưng càng hiện ra là một tiểu hài t ử ngây thơ nàng đi tới hôn lên khuôn mặt mũm mĩm của khuê nữ một cái lúc này mới ôm nữ nhi ra ngoài khương lệnh n g u y ễ n ôm cổ mẫu thân mình ngoan ngoãn nằm nhoài lên bả vai nàng bên ngoài vệ quốc công phủ có tổng cộng ba chiếc xe ngựa chu thị ôm khương lệnh n g u y ễ n lên chiếc đầu tiên ngồi cùng lao thái thái còn chi thứ hai ngồi trên chiếc xe ở giữa những nô buộc khác thì cùng ngồi trên chiếc xe cuối cùng khương lệnh nguyện bị ôm lên xe ngựa nhìn tô lương thần ngồi bên người lao thái thái hôm nay tô lương thần dường như cũng cố ý trang điểm một phen ăn mặc c h ì n h tề trên hai bùi tóc cũng cài một cây châm hoa mai đỏ tô lương thần ngoan ngoãn mở miệng chào hỏi trên mặt tràn ngập nụ cười vui vẻ vừa nhìn liền biết giáo dưỡng c ự c tốt